chỉ có thể đem lửa giận đều phát tiết đến giả triệu trên thân lần này lao triệu dùng tấm thuẫn ngăn cản hai lần cháo kích mặc dù cũng nhận chút ít tổn thương nhưng là không đủ để tạo thành nguy hiểm có giang nam ở sau lưng phát động trị liệu có thể nói hoàn toàn không có nỗi lo về sau phong ngự kỹ năng còn kém mấy giây cũng không chờ triệu minh kỹ năng kỹ năng khôi phục thực thi quỷ dẫn đầu ngửa mặt lên trời phát ra phát ra một tiếng lệ gào đáng chết lại tới bị khủng bố chu lên đánh chúng tư vị không dễ chịu Có thể biện pháp, ai bảo Lão Triệu là hình người khiên thì đâu? Thực Thi Quỷ đối Lão Triệu liền cào ba lần, lại đem nhào té xuống đất gầm một cái, sinh mệnh trực tiếp rớt phá đến một phần ba trở xuống nguy hiểm khu. Giang Nam khôi phục lại, lập tức trị liệu tăng máu. Hàng Vũ lại tranh thủ thời gian trở lại chiến đấu, để Lão Triệu có thể trở về từ coi chết. Thực Thi Quỷ ngay sau đó phát động vong linh hò hét, mà vong linh hò hét có một cái đặc điểm, Thực Thi Quỷ sinh mệnh càng ít có tác dụng trong thời gian hạn định quả liền càng mạnh. Bởi vậy lần này duy nhất một lần triệu hồi ra bốn cái khô lâu. Bất quá lần trước kinh nghiệm, thông thiếu cùng tiểu cường đã sớm chuẩn bị. Hai người phối hợp hết sức ăn ý. Thông thiếu cùng tiểu cường chủ động hấp dẫn khô lâu chú ý, trước vây khốn một cái, lại từng cái tiêu diệt, lại vì hàng vũ tiết kiệm một lần kỹ năng quyền chủ. Vương Tê thông tại quá trình bên trong có một loại phát hiện đại lục mới cảm giác. Thông thiếu phát hiện đi theo những cao thủ này cùng một chỗ chiến đấu, thu hoạch đến đồ vật tuyệt không chỉ là linh khí đơn giản như vậy. Mình chiến đấu tố chất cũng sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác đạt được tăng lên. Cái này khiến hắn vô cùng phấn chấn cùng cao hứng. Mọi người thêm ít sức mạnh, nó cũng nhanh muốn không được. Thực thi quỷ sinh mệnh càng ngày càng ít, càng ngày càng suy yếu chậm chạp. Với anh, cuối cùng một phát hỏa cầu nổ tung. Lần này tạo thành cao tới mười bảy điểm sinh mệnh tổn thương. Đầu này khá khó cuốn cấp bốn tinh anh quái chán nản ngã xuống đất, theo thể nội phóng xuất ra một đại cổ linh khí, cuối cùng chết mất. Chúng ta thắng. Trương Tiểu Cường cùng Vương Tê thông liếm nhau. Hai người đều cảm thấy phấn chấn mà mừng rỡ cùng trước nay chưa từng có cảm giác thành kiểu. Con quái vật này là đáng sợ như thế, sự cường đại của nó để người run rẩy, có thể cuối cùng vẫn là đổ vào trước mắt mình, không có cái gì so đây càng để người đuổi tới thỏa mãn cùng sảng khoái. Chương 81, Rốt Cục Đột Phá, tháng 3 năm 48. Các ngươi lần này biểu hiện đều phi thường tốt. Hàng vũ đối mọi người cho đầy đủ tán thành, các vị tiến bộ rất lớn đâu. Giang Nam phần bụng vết thương đang chảy máu, đau ra một đầu mồ hôi, nhưng trong quá trình chiến đấu, không coi ưu tiên trị liệu mình, mà là lấy đoàn đội ưu tiên, đây là một cái vương bài phụ trợ cơ bản tố dưỡng. Trương Tiểu Cường mặc dù là kỹ thuật nhu cầu thấp nhất, nhưng là kỹ năng chuyển vận ổn định, thanh lý khô lâu gọn gàng mà linh hoạt, cũng coi như tốt vô cùng. Triệu Minh liền càng không cần phải nói. Các phương diện đều đã là một cái hợp cách chiến sĩ. Hàng Vũ tin tưởng Triệu Minh tương lai khẳng định sẽ trở thành cường giả. Cho dù là đánh xì dầu thông đại thiếu đều phát huy tác dụng nhất định. Để hàng vũ chuẩn bị xong kỹ năng quyển trục một lần đều vô dụng ra. Toàn bộ săn giết thực thi quỷ quá trình so trong tưởng tượng nhẹ nhõm. Chúng ta nhất định sẽ cố gắng làm càng tốt hơn. Giang giáo hoa đạt được đại thần khích lệ, tràn ngập cảm giác thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn. Hàng vũ bốn người thu hoạch được khoảng mười điểm linh khí tăng trưởng, thực thi quỷ rơi xuống cũng còn có thể. Một lần ra năm viên bạch tinh cùng ba kiện vật phẩm, có hai kiện trang bị, một con quyển chủ. Chắc tuyệt cốt chảo. Cấp 4 trang bị, màu xám thượng cấp phẩm chất, vật lý công kích 2, chảy máu công kích 2, bền bị 15, mang về hiện thế cần tiêu hao 8 cái màu xám tinh thạch. Cổ xưa thực thi quỷ quốc mâu, cấp 4 trang bị, màu trắng hạ cấp phẩm chất, vật lý công kích 4, độc tố công kích 1, nhanh nhẹn 2, bền bị 15, mang về hiện thế cần tiêu hao 6 cái màu trắng tinh thạch. Khủng bố chu lên kỹ năng quyền trụ, cấp 4 quyền trụ, màu trắng trung cấp phẩm chất, tiêu hao 15 điểm tinh thần lực, thi triển thời gian 3 giây có thể một lần phát động khủng bố chu lên kỹ năng còn thừa sử dụng số lần hai hai một kiện cấp bốn sáng hôi trang bị một kiện cấp bốn ám bạch trang bị một con cấp bốn kỹ năng quyền chủ nam viên màu trắng tinh thạch thu hoạch chưa nói tới kinh diễm nhưng tuyệt đối được rồi hai kiện trang bị đều là vũ khí vũ khí là trang bị bên trong đáng giá nhất bộ vị cốt chảo là mang tại trên hai tay lợi chảo vũ khí về phần ám bạch vũ khí thực thi quỷ cốt mâu là một thanh trường mâu bình thường trường thương là hai tay vũ khí tổn thương cùng thuộc tính đều sẽ cao rất nhiều trường mâu thì là một tay vũ khí tuy nói thuộc tính chẳng mạnh mẽ lắm nhưng có thể ra chỉ một khối tấm thuẫn dạng này phụ trợ đổ phòng ngự hai kiện vũ khí đều bổ sung đặc thù công kích hiệu quả đối lưu máu kháng tính hoặc độc kháng không cao mục tiêu có nhất định xác suất phát động hiệu quả đặc biệt từ đó tạo thành càng nhiều tổn thương khủng bố chu lên quyển trục là thực thi quỷ đặc sản rơi xuống xác suất không đến hai mươi cái thứ nhất liền ra khủng bố chu lên quyển trục vận khí như vậy rất tốt đây là một cái dùng tốt phi thường kỹ năng quyền trục kéo bẻ kéo lũ đánh nhau hoặc bị quái vật vây quanh lúc có thể phát huy kỳ hiệu giá trị cũng sẽ không kém một kiện phổ thông bộ vị cấp bốn đồ trắng ta đã tích lũy đến năm mươi điểm linh khí triệu minh kiểm tra một chút trạng thái hắn cương nghị trầm ồn trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng hiện tại có thể sử dụng tấm thuẫn đả kích đá sở kỳ hiệu hắn nghi cũng không nghĩ ngay lập tức xuất ra đá sở kỳ tiến hành sử dụng năm mươi điểm hạnh khổ góp nhặt linh khí bị tiêu hao hết tấm thuẫn đả kích Thuận chiến sĩ truyền thừa mạnh vỡ, trước mắt kỹ năng đẳng cấp 1, linh khí, 0100, tiêu hao 2 điểm tinh thần lực, giao phó tấm thuẫn đặc thù đả kích hiệu quả, đối mục tiêu tạo thành choáng váng hiệu quả đả kích, thời gian cún đồ 15 giây. Chúc mừng triệu tổng. Trương Tiểu Cường vội vàng nuốt mông ngựa nói, có hoàn toàn mới kỹ năng, triệu tổng thực lực nâng cao một bước. Thông thiếu có chút ghen tị, đã sở kỵ thực sự quá ít, không phải có tiền liền có thể mua được, cái đồ chơi này có tiền mà không mua được thuần tuy chỉ có thể nhìn vật khí như còn tại lao ba bên kia có lẽ thông qua lão vương hỗ trợ có nhất định cơ hội thu mua đến đá sở kỳ hiệu nhưng tiếc nuối là linh giới mở ra lúc thông thiếu tại chưa quen cuộc sống nơi đây hoa thành thuẫn kích là giai đoạn trước mười phần hữu dụng năng lực hàng vũ đối lao triệu nói nó có thể đại khái suất đánh ra choáng váng hiệu quả bởi vậy có rất mạnh đánh gây hiệu quả có kỹ năng này hiệu trợ chúng ta giết thực thi quỷ sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều hàng vũ đơn giản giải thích một chút Lao triệu lập tận lực biết đến kỹ năng này giá trị. Thẳng thắn nói, chỉ lấy tổn thương mà nói, thuẫn kích 10 phần gần gà, ngay cả ném phi đao cũng không bằng. Nhưng, nó làm thuẫn chiến sĩ cái nghề nghiệp này chuyển thừa chủ yếu kỹ năng, bổ sung tương đương mạnh choáng váng hiệu quả, có thể hữu hiệu, hiệu đánh gãy quái vật kỹ năng. Nó là giai đoạn trước dùng tốt phi thường một cái kỹ năng. Tâm thuẫn đả kích đá sở kỳ hiệu giá trị không thể so tiềm hành đá sở kỳ hiệu thấp. Lấy hiện tại ngày càng biến thái giá hàng trình độ. Triệu Minh lấy chỉ là 5.000 vạn thu mua, tuyệt đối là vật siêu chô giá trị nhặt được đại lầu. Kinh khủng chu lên phát động cần 1 giây đồng hồ tả hưu. Vong Linh Hò hét phát động càng là cần 2-3 giây. Hắn hoàn toàn có năng lực đánh gãy kỹ năng phát ra, chỉ bất quá đối kỹ thuật cùng nắm bắt thời cơ yêu cầu cực cao, muốn làm được tương đối khó khăn. Cây bên này còn có thực thi quỷ. Chúng ta nắm chặt thời gian lại giết mấy cái. Hàng vũ lập tức liền muốn thăng cấp, vì lẽ đó tranh thủ thời gian tiếp tục hành động. Vương Tê Thông còn không có theo vừa mới chiến đấu tỉnh táo lại, hắn đi vào linh giới đến nay còn là lần đầu tiên tham gia chiến đấu kịch liệt như thế, nhóm người này thực lực thực sự là quá kinh người. Đặc biệt là đội ngũ linh hồn nhân vật hàng ngũ. Cho dù là triệu minh đều không chút nghi ngờ lãnh đạo địa vị. Mặc dù không có phân phối chiến lợi phẩm quyền lợi, mặc dù linh khí phân phối chỉ có những người khác một nửa, nhưng cấp 4 tinh anh quái linh khí, đối cấp 1 thông thiếu mà nói chất lượng khá cao, có nhất định ngoài định mức tăng lên hiệu quả. Thông thiếu kinh hỉ phát hiện, trong cơ thể mình linh khí một chút tăng vọt 7 điểm. Nếu có thể tiếp tục, rất nhanh liền sẽ thăng cấp. Năm người tiếp tục tại thi vu chùa miếu bên ngoài hoạt động, cái địa khu này quái vật phân bố tương đối lỏng lẻo, thông qua thực thi quỷ chu lên, có thể phán đoán thực thi quỷ vị trí. Không bao lâu, năm người khóa chặt một con thực thi quỷ. Có trước một lần kinh nghiệm chiến đấu, mọi người hợp tác càng thêm ăn ý. Thực thi quỷ bỗng nhiên ngẩng đầu đến, ngưng tụ lực lượng cường đại, chuẩn bị phát động khủng bố chu lên. Trong chấp nhóm này, Lao Triệu cảm thấy phúc trí tâm linh, một loại nào đó linh cảm thúc đẩy phía dưới, hắn bỗng nhiên hướng về phía trước nhảy ra, tấm thuẫn xuất hiện quan mang, một kích nện ở thực thi quỷ trên mặt. Giống. Một tiếng gào thét vừa phát ra nửa cái âm tiết liền bị chặn lại trở về. Thực thi quỷ lập tức lâm vào một hai giây tròn váng, nguy hiểm khủng bố Chu lên trực tiếp bị đánh gãy. Lao Triệu làm được tốt. Hàng vũ nhịn không được phát ra tán thưởng. Cái này dù sao không phải vọc máy vi tính trò chơi a. Ngươi cho rằng theo một cái phím tắt liền có thể phát động kỹ năng Ngươi cho rằng kỹ năng một phát động liền tất nhiên sẽ đánh bên trong đối phương Không có dễ dàng như vậy Dùng thuẫn kích đánh đầu cùng đánh đòn hiệu quả có thể giống nhau sao Cái trước mới có thể đánh ra choáng váng hiệu quả Muốn tại chiến đấu tiến hành bên trong Dùng thuẫn tinh chuẩn nện đối phương đầu Tuyệt đối không phải một kiện ai cũng có thể làm được chuyện Rất khảo nghiệm tốc độ, phản ứng, nắm bắt thời cơ, lâm tràng phán đoán vân. Lần này có lẽ có trùng hợp thành phần thế nhưng đủ để chứng minh lão triệu ý chí chiến đấu để cao rất nhiều khủng bố chu lên là sức uy hiếp lớn nhất kỹ năng lão triệu ở sau đó chiến đấu bên trong bình quân không có hai ba lần liền có thể thành công khắc chế một lần mặc dù trước mắt xác suất thành công không cao nhưng y nghĩa nguyên cũng có thể trên diện rộng giảm nhỏ đám người áp lực dù cho không có cách nào kịp thời áp chế khủng bố chu lên lão triệu cũng có thể dùng thuẫn kích tới áp chế vong linh hò hét mặc dù vong linh hò hét uy hiếp so ra kém khủng bố chu lên Nhưng là cũng là một cái tương đương khó giải quyết kỹ năng, mà so sánh khủng bố chu lên 1-2 giây liền có thể phong thích, vong linh hò hét cần 2-3 giây. Bởi vậy phá cái sau so, so phá cái trước dễ dàng rất nhiều, thực thi quỷ dưới loại tình huống này, làm sao có thể đánh thắng được chi đội ngũ này. Chỉ chốc lát sau liền ngã xuống dưới. Chúng ta tiếp tục. Cái thứ 3, con thứ 4, con thứ 5. Thi vu chùa miếu ngoại vi tinh anh quái số lượng một điểm không thể so nơi trôn xương ít. Mà lại so sánh lén lén lút lút điệu tinh kẻ trồng thi, thực thi quỷ cũng không có việc gì liền gào bên trên hai lần luyện cúng họng, thật giống như đang liều mạng đối người xâm nhập nói mau tới bạo ta, mau tới bạo ta, mau tới bạo ta đồng dạng, chỉ cần thuận âm thanh nguyên tìm đi qua, một tìm một cái chuẩn, nghị không phát hiện cũng khó khăn. Làm đánh giết con thứ năm thực thi quỷ. Vương Tê Thông cùng Hàng Vũ song song thăng cấp. Hàng Vũ cảm giác được thể nội bành trướng linh khí đạt tới một số không giới điểm, đột nhiên một hơi buộc phát hóa thành lực lượng rót vào thân thể để hắn cảm giác được tố chất thân thể trên diện rộng tăng trưởng cấp bốn, rốt cục lên tới cấp bốn. đây đối với hàng vũ mà nói là một lần chất đột phá. chương 82 pháp hệ khắc tinh tháng 4 năm bốn tám, hàng vũ lập tức xem xét trước mắt cơ bản thuộc tính cấp bốn chiến trước giả sinh mệnh hai mươi lăm tinh thần mười chín linh khí một năm trăm chiến trước giả tại cấp năm trước kia mỗi lần thăng cấp sẽ gia tăng năm điểm sinh mệnh lực hai điểm tinh thần lực bởi vì từng dùng qua ba cái thụ tinh trái cây quan hệ, vì lẽ đó tinh thần lực cực đại nhất ngoài định mức thêm ra ba điểm. Hàng vũ cảm giác được mình các hạng thuộc tính thu hoạch được hết sức rõ ràng cường hóa, chỉnh thể tố chất thân thể lại có một lần bay vọt về chất. Nếu như nói cấp ba thời điểm vẫn chỉ là tiếp cận đẹp đội trình độ, hiện tại hàng vũ cảm thấy mình đã hoàn toàn siêu việt trong phim ảnh cả pèn ameji ca tố chất thân thể. Như lại tính đến kỹ năng năng lực cùng trang bị ra trì hiệu quả, tình huống bình thường hẳn là có thể đem đẹp đội treo lên đánh. Cấp 4 liền có mãnh liệt như vậy thể chất. Mười mấy cấp lúc chẳng phải là có thể so với hụt. Bất quá hàng vũ cảm giác được thăng cấp độ khó rõ ràng gia tăng. Cấp 4 thăng cấp 5 cần dòng dã 500 điểm linh khí. Đây tuyệt đối không phải một sớm một chiều liền có thể tích lũy đủ. Chúc mừng đại thần thăng cấp á. Giang Nam kích động gương mặt hơi choáng, So chính hàng vũ cao hứng hơn nhiều. Cấp 4 nhân vật, ta ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Đại thần nói không chừng là toàn thế giới cái thứ nhất. Nha đầu này bành a. Hàng vũ đối với cái này từ chối cho ý kiến. Hiện tại cấp 3 nhân vật liền đã tính đỉnh tiêm cao thủ, cấp 4 nhân vật chỉ có thể lấy phượng Mao lân rắc để hình dung, so chúng sổ số, số thưởng lớn sát suất còn thấp mấy nghìn hơn vạn lần. Vấn đề là nhân loại có vài chục ức, vô luận lại thế nào thấp sát suất, nhân với cái này cơ số, dù sao vẫn là sẽ có, dù sao cũng không thể đánh giá thấp một số người trên người tiềm lực, đồng thời cũng không thể đánh giá thấp một số người kỳ ngộ thu hoạch. Bất quá tại gỗ lìn doanh địa thậm chí giang thành cái này một mẫu ba phần đất bên trên. Hàng vũ ngược lại là có thể phách lối nói lên một câu, ta không nhằm vào bất luận kẻ nào, lại tòa các vị đều là cặn bã. Thăng cấp 4 quá khó. Triệu Minh trước mắt tràn đầy cảm xúc. Hắn vừa tiêu hết 50 linh khí học tập thuận kích. Hiện tại một lần nữa góp nhặt 30 điểm, còn kém dòng dã đồng ốc. Triệu Minh cho rằng xuất hiện giai đoạn, trừ phi có thiên đại kỳ ngộ, tỉ như tìm tới một cái siêu cấp linh quả cái gì miệng vừa hạ xuống liền ăn ra mấy trăm linh khí loại kia nếu không dựa vào bình thường săn giết đường tắt thăng cấp người cả nước trên dưới thực sự rất khó tìm đến có thể cùng hàng vũ sánh vai hàng lão đại quá ngưỡng bức sau này nhiều hơn bảo bọc tiểu đệ a ta mãi mãi cũng là hàng lão đại ủng đội người trương tiểu cường đập xong hàng vũ ngông ngựa về sau lập tức quay đầu mặt nói với vương tê thông mặt khác cũng chúc mừng thông thiếu thăng cấp cái này một đợt thật sự là song hỉ lâm môn a thông thiếu gần nhất nằm mộng cũng nhớ thăng cấp hai Toàn bộ quá trình cũng coi như trải qua 99-81 nạn. Hiện tại cuối cùng thành công, lão Vương biết nhất định sẽ thật cao hứng. Bây giờ trở lại thế giới hiện thực, cuối cùng có thể hỗn cái thể diện, siêu việt 99% người. Có thể thông đại thiếu phát hiện mình bây giờ một chút cũng cao hứng không nổi, chỉ cảm thấy cấp 2 trình độ thực sự quá lão, ở nơi này đều không ngẩng đầu được lên. Hàng vũ mẹ nó đã cấp 4A. Những người khác cũng đều đã là cấp 3 nhân vật. Cái này khó tránh khỏi để người sinh ra một cái ảo giác. Cấp 3 nhân vật vẫn là thật nhiều, chỉ có cấp 4 mới thật sự là cao thủ, thông thiếu lảo đảo miễn cưỡng lên tới cấp 2, để hắn làm sao cao hứng. Hoa, hoa, hoa. Đại thần, đây là cái gì trang bị nha? Đẹp trai ngây người, sáng ngủ thẻ của ta tư lan mắt to. Tiểu hàng, ngươi cái này thân trang bị rất đặc biệt, là từ đâu lấy được? Thông thiếu nghe được mấy người kinh hô, lập tức đi qua xem xét, kết quả lập tức sợ ngây người. Cái này tiểu đội trưởng, hạch tâm linh hồn nhân vật. Giờ này khắc này đã thay đổi hoàn toàn mới trang bị. Làm thông thiếu nhìn thấy hàng vũ nháy mắt, trong mắt liền rốt cuộc chuyển không ra. Giờ này khắc này hàng vũ so cái gì lưới hồng mỹ nữ đều hấp dẫn hơn hắn, chỉ thấy đối phương thay đổi ba kiện hoàn toàn mới trang bị, theo thứ tự là giáp ngực, quần giáp, dạy chiến. Ba trang bị đều hiện ra xanh đầm vẻ. Vô luận chất liệu, tạo hình, nhan sắc, thậm chí hoa văn, đều cho người ta một loại cân đối cảm giác. Ba trang bị hiển nhiên là một cái trình thể dở dở hương ương lộn xộn làm ra vẻ so tựa như a mẹ nó hô phục cùng đào bảo chín khối chín bao biêu sáu trang trên lệch cực lớn thông thiếu vốn chính là một cái thích trương dương người như thế tinh lương thậm chí lộng lấy trang bị đối với hắn mà nói quả thực có ma lực hắn nhịn không được y y nếu như mình có được một bộ này trang bị vậy nên là cỡ nào có mặt mũi cỡ nào phong cách sự tình a đương nhiên loại chuyện này hắn cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút hàng vũ tại tiểu cường mãnh liệt thỉnh cầu phía dưới thường bốn người phô bảy trang bị thủ tính thủ tinh thủ vệ sinh mệnh giáp ngực cấp bốn trang bị màu trắng thượng cấp phẩm chất thể chất hai phòng ngự vật lý ba phòng ngự pháp thuật năm sinh mệnh lực năm thủ tinh thủ vệ 6 trang một trong thủ tinh thủ vệ dày cấp bốn trang bị màu trắng trung cấp phẩm chất thể chất hai phòng ngự vật lý một phòng ngự pháp thuật hai tốc độ di chuyển một thủ tinh thủ vệ 6 trang một trong thủ tinh thủ vệ chiến quần cấp bốn trang bị màu trắng trung cấp phẩm chất thể chất hai nhanh nhẹn một Phòng ngự vật lý 2, phòng ngự pháp thuật 3, thủ tinh thủ vệ 6 trang một trong, cấp 4 đồ trắng, 3 kiện cấp 4 đồ trắng, mỗi kiện gia tăng 2 điểm thể chất, tổng cộng cộng lại gia tăng 6 điểm thể chất. Ngoài ra, cái này sáo trang phòng ngự cực cao, nhất là pháp thuật lực phòng ngự, tổng cộng tính gộp lại gia tăng 10 điểm, phòng ngự vật lý tính gộp lại gia tăng 7 điểm, tuyệt đối là phi thường đáng sợ tăng phúc. Ngoài ra dày gia tăng 1 điểm tốc độ di chuyển cùng 1 điểm nhanh nhẹn rất không tệ. Càng để người chú ý chính là giáp ngực, làm một kiện cực phẩm trang bị, lại tăng thêm 5 điểm sinh mệnh lực. Hàng vũ 25 điểm sinh mệnh lực, mặc thêm vào bộ này trang bị, một chút tăng phúc 11 điểm khoảng cách, trực tiếp đạt tới 36 điểm. Vô luận phòng ngự vẫn là sinh mệnh đều đã dẫn trước triệu minh một mảng lớn. Ngươi cho rằng riêng này dạng liền xong rồi. ba trang bị là sẽ phát động 6 trang thủ tính. Thủ tinh thủ vệ 6 trang, cấp 4 sáu trang, thu hoạch được kèm theo kỹ năng cấp 1 tinh linh hô hấp. Cấp 1 tinh linh hô hấp. Kỹ năng bị động, pháp thuật kháng tính 8, mỗi khi nhận pháp thuật tổn thương, tự động hấp thu 3 điểm thương tổn, cùng làm toàn thuộc tính đạt được 5% tăng phúc, thuộc tính tăng phúc nhiều nhất điệp ra 5 lần. Thinh linh hô hấp là thụ tinh sáo trang ban cho kỹ năng. Nếu như quăng ra sáo trang trong đó một cái bộ phận liền sẽ mất đi hiệu lực. Khi thấy rõ bộ này trang bị thuộc tính cùng sáo trang hiệu quả lúc, bốn người tất cả đều đã mục như ngốc gà, hàng vũ nghĩ kiểm tra một chút lực phòng ngự, thế là liền nói với trương tiểu cường, đến cho ta một phát hỏa cầu thử một chút trương tiểu cường trực tiếp nhanh nhẹn ném một cái hỏa cầu đi qua hàng vũ cầm lấy tấm thuẫn ngăn cản một chút hỏa cầu trực tiếp trước người nổ tung một cỗ manh liệt bạo tặc lực để hắn không khỏi rút lui ba bước lại chỉ chịu đến bốn điểm tổn thương mà thôi trương tiểu cường tiên thiên hỏa diễm công kích là bổ sung thiêu đốt hiệu quả giờ này khắp này hàng vũ trên thân bốc cháy lên hỏa diễm nhưng là phi thường kỳ quái là hỏa diễm cùng hàng vũ thân thể ở giữa tựa hồ cách một tầng thật mỏng năng lượng mà tầng này năng lượng trực tiếp hấp thu hỏa diễm, một điểm không cảm giác được bỏng, càng không nhận một chút xíu tổn thương. Đây chính là kỹ năng bị động tinh linh hô hấp hiệu quả lớn, chứ có thể cung cấp cao tới tám điểm pháp kháng, tăng cường các loại dị thường trạng thái kháng tính bên ngoài, càng có thể không khác biệt cưỡng chế hấp thu ba điểm pháp thuật tổn thương. Hắn bây giờ nghĩ đổi một cái tên, sau này liền gọi hàng pháp hệ khắc tinh giang thành thứ nhất mạnh Nam Vũ. Chương tám mươi ba, chùa miếu bên ngoài, tháng năm năm bốn tám hiện tại cấp năm trước kia pháp sư đối hàng vũ có khả năng tạo thành uy hiếp sẽ cực kỳ có hạn trương tiểu cương hỏa cầu vẫn luôn là đội ngũ mạnh mẽ nhất chuyển vận bây giờ đối hàng vũ đều chỉ có thể tạo thành như thế điểm thương tổn cái khác pháp thuật tỉ như không khí tiễn căn bản không đủ để uy hiếp được hắn nếu như đánh vào trên mặt trên tay không có đồ phòng ngự bảo hộ địa phương có lẽ có thể tạo thành một điểm tả hữu cưỡng chế tổn thương nhưng nếu như đánh vào giáp ngực loại hình có trang bị bảo hộ hoặc là bị hàng vũ dùng tấm thuẫn ngăn cách tình huống dưới có rất lớn xác suất sẽ bị trực tiếp đón đỡ. Hiện tại Hàng Vũ không chỉ có phòng ngự pháp thuật cực cao, phòng ngự vật lý cùng sinh mệnh lực cũng coi như không tệ. Hiện tại trừ phi lão Triệu Mở Thuẫn, nếu không thua xa Hàng Vũ kiên cố nhẫn nhịn. Đương nhiên, không có thập toàn thập mỹ đồ vật, thủ tinh sáu trang chú trọng phòng ngự, nhất là phòng ngự pháp thuật, có được cao tới 6 điểm thể chất thuộc tính, lại khuyết thiếu lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực, hồn lực loại hình có thể trực tiếp tăng lên năng lực chiến đấu thuộc tính tăng phúc. Bất quá hẳn là thỏa mãn. Làm một bộ cấp thấp màu trắng sáo trang đã rất mỹ thiên Cũng không thể trông cậy vào một chút liền bay lên trời cùng mặt trời vai sóng vai A Triệu Minh có thể nói phi thường đỏ mắt Hắn phải có một bộ trang bị như vậy Làm không tốt sẽ trở thành bằng thành phòng ngự đệ nhất nhân Sinh tồn năng lực đâu chỉ gia tăng một chút xíu Gia tăng không chỉ có là thực lực Càng biết là địa vị xã hội Không nói những cái khác Chỉ dựa vào cái này một thân trang phục Liền có thể hấp dẫn bao nhiêu người tới nhờ và A Không biết được hàng vũ từ nơi nào làm tới này thân trang bị, đoán chừng muốn làm tới tay không thể dễ dàng như thế. Hắn rất muốn hỏi hàng vũ bộ này trang bị bán hay không, bất quá trực tiếp hỏi quá lô mãng, cho nên vẫn là không hỏi. Huynh đệ, ngươi cái này trang bị quá khốc. Thông đại thiếu nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi bộ này trang bị bán hay không. Ta đi làm đến mắt tương đá sở kỳ hiệu, sau đó trực tiếp đổi lấy ngươi cái này trang bị thế nào. Ha ha, ngươi coi ta là ngốc sao. Mắt tướng đá sở kỳ hiệu bản thân cũng không phải là kỹ năng công kích, chỉ là một cái điều tra phụ trợ kỹ năng, tuy nói giá cả đắt đỏ, nhưng là tại xuất hiện giai đoạn, giá trị của nó kém xa thụ tinh thủ vệ sao trang. Lao Triệu có lẽ có thể suy đoán hoặc điều tra ra bộ này trang bị xuất xứ. Có thể thụ tinh trong rừng rậm đã không có mấy cái thụ tinh, mà thụ tinh thủ vệ đổi mới tốc độ rất chậm, tối thiểu phải chờ nửa tháng trở lên, coi như thật có thể xuyên qua nón xanh ca trùng đây, mỗi lần cũng chỉ có thể xoát một bộ ra bởi vì cái gọi là vật hiếm thì quý một khối ứng nhãn thuật liền muốn đổi thụ tinh sao trang cái này thông đại thiếu sợ không phải đang nằm ngộng giữa ban ngày không nói những cái khác chỉ là cái này cực phẩm giáp ngực đơn bán giá trị đều không kém cỏi mắt ứng đá sở kỳ hiệu giang nam đột nhiên buộc phát ác miệng công kích Ừm, tha thứ ta nói thẳng bộ này trang bị cho ngươi cũng là lãng phí một khi chết mất tuân ra một kiện giá trị liền muốn hạ xuống hơn phân nửa vương tê thông rất khó chịu uy ngươi làm sao nói chuyện Giang Nam nói cũng không sai, thông thiếu quá tuổi bắc gà, mà lại quá trưng dương, tại hiện thế là không có cách, bây giờ tại Linh Giới đoán chừng nghĩ làm hắn người không ít. Linh Giới nhân vật một khi tử vong. Trên người trang bị ít nhất sẽ rơi xuống một kiện. Thụ tinh thủ vệ sáo trang giá trị lớn nhất một trong chính là sáo trang hiệu quả. Nếu là vô ý tổn thất một cái bộ phận, giá trị trực tiếp trượt hơn phân nửa. Kỳ thật trang bị như vậy ta còn có một bộ. Hàng Vũ nghĩ nghĩ, quyết định thả ra phong thanh. Nếu như các ngươi ai thật cảm thấy hứng thú, có thể nếm thử lấy ra chút đồ tốt, ta chỉ tiếp thụ lấy vật đổi vật đồng giá trao đổi. Lời vừa nói ra, Giang Nam cùng Trương Tiểu Cường đều kinh ngạc. Như thế cực phẩm cấp 4 sáu trang, Hàng Vũ còn có thứ hai bộ. Triệu Minh cùng Vương Tê Thông thì đồng thời ánh mắt sáng lên, đây tuyệt đối là một cái trọng đại cơ hội a. Tốt, không cần lãng phí thời gian, linh giới lần nữa đóng kín chỉ còn hơn 6 giờ. Hàng Vũ ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, sau đó đối cái khác người nói chúng ta nhiệm vụ gian khổ tranh thủ thời gian tiến thi vu chùa miếu rốt cục muốn vào miếu cổ sao quá tuyệt mọi người đối với cái này đã chờ mong đã lâu mấy người xuyên qua chùa miếu phụ cận phế tích ông trầm lại thần bí miếu cổ cửa vào hiện ra trước mắt thi vu chùa miếu quy mô khá lớn lối kiến trúc có điểm giống dấu thức trên mặt đất thế hiểm yếu chỗ xây dựa lưng vào núi liên miên chập trùng tầng lầu trồng cát, rất có nguy nga sừng sững tòa nhà chữ trang nghiêm khí thế trong đó dựng nên rất nhiều khổng lồ lập trụ cùng lộ thiên hành lang là hiện thế cho tới bây giờ chưa thấy qua kết cấu nó giống một tòa sừng sững mấy ngàn năm di tích cổ mặc dù âm u đầy tử khí nhưng là tràn đầy cảm giác tăng thương thông thiếu tranh thủ thời gian vận dụng linh giới điện thoại chụp ảnh công năng chụp mấy bức ảnh chụp cái này chùa miếu bức cách thật cao ta sau này trở về lại có thể đến lời bồ thượng trang bức cẩn thận trong chùa miếu khẳng định có đông đảo cảm ấy hàng vũ ra hiệu mấy người dừng lại hắn uống xong sinh mệnh dược tề đi trước tiến chùa miếu cửa vào theo sàn nhà trong khe hở phun ra hỏa diễm mấy đạo tường lửa lập tức ngăn cản tại trước hàng vũ cô nén thiêu đốt cảm giác theo tường lửa bên trong từng cái xuyên qua không xuyên qua một đạo tường lửa sinh mệnh liền xuống hàng bốn năm điểm tường lửa tạo thành tổn thương đều nhanh gặp phải tiểu cường hỏa cầu công kích hàng vũ xuyên qua năm đạo tường lửa cuối cùng đến cổ miếu nội bộ tìm tới cạm bấy chốt mở tạm thời đóng kín cực nóng tường lửa những người khác lúc này mới có thể tiến vào chùa miếu quả nhiên không thể khinh thường không nghĩ tới sẽ như thế nguy hiểm nếu không có hàng vũ đừng nói thăm dò miếu cổ chỉ sợ tại lối vào liền có sinh mệnh nguy hiểm chúng ta trước thăm dò chùa miếu bên ngoài sau đó khiêu chiến trung ương thi vu hàng vũ một đường tìm tòi loại bỏ lấy cảm bấy, mang theo mọi người cẩn thận từng ly từng tí thăm dò chùa miếu ngoại bộ cơ hồ đều là lộ thiên hoàn cảnh đầy đất đều là khô lâu hải cốt hai bên tổng bị cao cao tường viện vây quanh trên tường vẽ lấy cổ quái ký hiệu còn có trừu tượng bích họa tựa hồ miêu tả một cái bị trục xuất cố sự linh giới là một cái phi thường phức tạp thế giới trong đó không thiếu bộ tộc có trí tuệ cùng văn minh tồn tại thi vu chùa miếu bột thi vu là một cái hoàng kim tinh anh quái có thể tới tự một cái nào đó văn minh thế giới bởi vì xúc phạm cái gì cấm kỵ mất đi phần lớn lực lượng trí tuệ hiện tại biến thành một cái trí tuệ á loại cái sắc không hồn đồng dạng thủ vệ nơi này các ngươi nghe phía trước có tiếng bước chân từ phía trước truyền đến thanh âm nhẹ mà ồn ào quái vật hình thể cũng không lớn nhưng số lượng giống như không chỉ một để người không thể không đề phòng làm chương tiểu cường sau khi thấy rõ lập tức lại nhẹ nhàng thở ra chỉ là khô lâu tiểu quái dọa ta một hồi từ phía trước hành lang đi ra một đám quái vật không phải khác chỉ là mấy cái khô lâu mà thôi giống khô lâu dạng này tiểu quái mọi người đã đối phó không ít bọn chúng đặc điểm là da mỏng máu ít vì lẽ đó đối phó thật dễ dàng nơi đây không gian tương đối nhỏ hẹp nếu như vận khí đủ tốt tiểu cường một phát hỏa cầu có thể diệt đi hai ba cái triệu minh lúc này nói thấy rõ ràng không nên kinh thường đây không phải phổ thông khô lâu giang nam tiểu cường thông thiếu sự sở lập tức kinh ngạc phát hiện khô lâu mặc phế phẩm áo choàng cầm trong tay không phải cốt nhận mà là một cây thật dài địa pháp trượng không sai cái này dẫn đầu là khô lâu pháp sư cấp bốn bạch ngân tinh anh quái bề ngoài cùng phổ thông khô lâu không có khác biệt lớn nhưng đánh nhau coi như hoàn toàn không phải một chuyện hàng vũ đối trương tiểu cường nói tiểu cường ngươi ghi nhớ vĩnh viễn không cần dựa vào bề ngoài phán đoán quái vật mạnh yếu không có so đây càng ngu xuẩn sự tỉnh vâng ta nhớ kỹ trương tiểu cường sao dám không tiếp thụ hàng lão đại giáo huấn giang nam cũng yên lặng nhớ kỹ hàng vũ câu nói này hàng vũ lại lần nữa đưa ánh mắt rơi vào quái vật trên thân khô lâu pháp sư thực lực rõ ràng mạnh hơn thực thi quỷ bất quá hàng vũ bây giờ căn bản không đáng sợ hiện tại là thời điểm để thụ tinh sáo trang phát huy uy lực chương tám mươi bốn thảm tao đính tường khô lâu pháp sư Tháng 6 năm 48. Lần này hết thể xuất hiện 4 cố khô lâu. Trong đó dẫn đầu khô lâu đại ca người mặc phá bảo, cầm trong tay bạch cốt trường trượng. Đây chính là hàng vũ đặc biệt chỉ ra khô lâu pháp sư, Chợt nhìn cùng phổ thông khô lâu không hề khác gì nhau. Nhưng nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, khô lâu pháp sư hai mắt khiêu động vòng linh hỏa diễm, so phổ thông khô lâu muốn sáng tỏ tràn đầy rất nhiều, quanh thân còn cuốn quanh lấy như có như không năng lượng khí tước, loại này khí tràng hiển nhiên không phải tiểu quái có thể có được Cái khác ba cái khô lâu tiểu đệ cũng không đơn giản, mỗi cái đều có bọn người thân cao, mặc cổ xưa giáp trụ, một tay cầm phá thuẫn, một tay cầm vết dỉ loang lổ kim loại trường kiếm, cùng bên ngoài khó coi đồng loại so sánh, xem như khô lâu giới giai cấp tư sản dân tộc. Chú ý! Cái này ba cái cầm kiếm thuẫn là khô lâu binh sĩ. Bọn chúng cũng là không thể khinh thường, mặc dù chỉ là cấp 4 quái bình thường, nhưng sẽ so đồng cấp khô lâu mạnh không ít, không những tổn thương năng lực rất cao, lại có một cái binh sĩ công kích kỹ năng có thể nhanh chóng đối với địch nhân khởi xướng đả kích. Đương nhiên phiền toái nhất chính là, Khô Lâu pháp sư có một cái vong linh tỉnh lại kỹ năng, có thể không ngừng phục sinh Khô Lâu binh sĩ, vì lẽ đó đối phó sẽ phi thường phiền phức. Thông Thiếu nghe được cái này nhịn không được chen miệng vào, chiếu ngươi ý tứ, Khô Lâu pháp sư là còn mạnh hơn thực thi quỷ một điểm tinh anh quái, mà cái này ba cái phổ thông Khô Lâu binh sĩ cũng có thể một cái chống đỡ hai. Thế thì còn đánh như thế nào? Bạch Ngân tinh anh quái khẳng định so Thanh Đồng tinh anh mạnh. Mấy người đánh thực thi quỷ đã tương đối cố hết sức. Hiện tại không chỉ có muốn đối mặt mạnh hơn khô lâu pháp sư, còn được đối phó ba cái 10 phần cường lực, có được chiến đấu kỹ năng, có thể vô hạn phục sinh tiểu quái. Bọn chúng cộng lại thực lực cũng tiếp cận một cái tinh anh quái đi. Thế thì còn đánh như thế nào? Thông thiếu tại hiện thế bên trong là một cái trò chơi kẻ yêu thích, hắn biết đồng dạng trong trò chơi, pháp sư hình bột là khó giải quyết nhất, mà loại này pháp sư, chiến sĩ xa gần chiến phối hợp tình huống sẽ làm độ khó tăng gấp đội. Giang Nam ý vì hành nguyên có tín nhiệm. Chuẩn sắc hơn nói, đối hạng vũ có lòng tin. Nàng nói ra, ta tin tưởng Đại Thần sẽ mang bọn ta tiền đến, liền nhất định có biện pháp đối phó những quái vật này. Trương Tiểu Cường cũng mau nói, đúng đúng đúng, không có Lao Đại không giải quyết được quái. huống chi Lao Đại hiện tại đã cấp 4, còn thay đổi hoàn toàn mới 6 trang, phòng ngự pháp thuật cao dò người. Triệu Minh thì trực tiếp hỏi, lần này đánh như thế nào? Bốn người hợp tác đã không chỉ một lần. Lẫn nhau 10 phần tín nhiệm cùng ăn ý. Lao triệu vốn chính là một cái thích mạo hiểm sĩ nghiệp ra, thi vua chùa miếu xem xét chính là có thể có thu hoạch khổng lồ địa phương, hiện tại người cũng đã tiến đến, há có lâm trận lùi bước đạo lý. Cùng hàng vũ cùng một chỗ cày quái. Hắn cũng không hỏi là cái gì quái, cũng không hỏi quái vật có bao nhiêu. Hắn chỉ cần biết, lúc nào đánh, phải đánh thế nào là đủ rồi. Hàng vũ trực tiếp bắt đầu an bài chiến thuật. Khô lâu pháp sư có ba cái khó giải quyết kỹ năng, quỷ hỏa luận vũ, bạo tắc sọ, vong linh tỉnh lại Trong đó quỷ hỏa loạn vũ là một cái tổn thương phi thường cao kỹ năng, bất quá kỹ năng này công kích khoảng cách rất ngắn, đại khái chỉ có chừng 5 mét, bằng vào ta trước mắt phòng ngự pháp thuật, gánh vác đòn công kích này không có vấn đề. Bạo tạc sọ khá là phiên thoái, cách mỗi mấy giây liền sẽ triệu hồi ra một cái khô sọ đầu, cái này lô cốt không chỉ có thể phi hành, mà lại hoạt động bán kính phi thường lớn, nó có vật lý công kích năng lực, còn có thể thông qua tự bạo, tạo thành pháp thuật tổn thương, có thể dùng tiểu cường không khí tiễn viễn trình phá hủy. Về phần vong linh tỉnh lại ta đã vừa mới nói qua, Khô Lâu pháp sư chỉ có thể đồng thời gọi lên ba cái Khô Lâu binh sĩ, vì lẽ đó cái này ba cái Khô Lâu binh sĩ không cần thiết tiêu diệt, lao Triệu nhiệm vụ của các ngươi là áp chế. Hàng Vũ chiến thuật quy nạp vô cùng đơn giản. Đốt hắn chuẩn bị một người tiến lên đơn đấu Khô Lâu pháp sư. Lao Triệu, Tiểu Cường, Thông Thiếu, ba người phụ trách kiểm chế Khô Lâu binh sĩ. Giang Nam thì phụ trách tùy cơ ứng biến, làm tốt tùy thời chi viện Hàng Vũ, hoặc là ba người khác chuẩn bị Cái này nghe có một chút khó, bởi vì hơi sai lầm liền sẽ ủ thành đoàn diện. Hàng vũ tràn ngập lòng tin, chỉ cần khô lâu binh sĩ bị kiểm chế, hắn liền hoàn toàn có tự tin đối phó khô lâu pháp sư, không phải tại sao lại muốn tới nơi này. Nếu như ngay cả khô lâu pháp sư đều không đối phó được, hắn kế tiếp còn làm sao khiêu chiến nơi này thi vù bột. Vậy còn không như không đến. Chẳng lẽ lại chạy chuyến này liền vì giết mấy cái thực thi quỷ. Cái kia cũng qua không có mộng tưởng rồi, cùng cá ước mối khác nhau ở chỗ nào hàng vũ thay đổi hoàn toàn mới vũ khí cấp một trắng nhạt trang bị rừng rậm trường đao hiển nhiên đã quá hạn hán trang bị bên trên trước đó giết thực thi quỷ tuân ra cấp bốn ám bạch trang bị thực thi quỷ cốt mâu thanh này vũ khí cũng không tệ lắm nó không chỉ có lực công kích vật lý cao hơn càng gia tăng hai điểm nhanh nhẹn so rừng rậm trường đao mạnh hơn nhiều hàng vũ trước mắt nhanh nhẹn tăng thêm quá ít thực thi quỷ cốt mâu là một cái không tệ bổ sung ngoài ra lại lấy ra một con sợi dễ quấn quanh quyển trục giao cho triệu minh nếu như gặp phải nguy hiểm tình huống còn có thể phát động quyền trục cứu cấp dựa theo chiến thuật hành động hàng vũ làm thủ thế lao triệu cái thứ nhất đứng dậy bốn cái khô lâu lập tức phát hiện người xâm nhập khô lâu pháp sư dừng lại hai mắt quỷ hỏa nhảy lên trường trượng nhẹ nhàng vung lên năm sáu đám nắm đấm lớn màu lục quỷ hỏa lập tức xuất hiện tại thân thể trung quanh phảng phất có linh tính Vờn quanh thân thể xoay tròn quỷ hỏa luận vũ nếu như tới gần khô lâu pháp sư năm mét bên trong hoặc đối khô lâu pháp sư khởi sướng đánh xa Liền sẽ tự động lọt vào quỷ hỏa phản kích, tổn thương vô cùng khủng bố. Phòng ngự pháp thuật yếu một điểm cấp 3 chiến chức giả, có bị miểu sát nguy hiểm. Ba cái khô lâu binh sĩ xuất động. Bọn chúng phát động kỹ năng binh sĩ công kích. Chuyện này có thể khiến khô lâu binh sĩ buộc phát ra gấp đôi bắn vọt tốc độ. Theo bọn nó tư thế chiến đấu liền có thể nhìn ra, những này khô lâu binh sĩ cùng phía ngoài khô lâu, hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc tuyển thủ. Triệu Minh lập tức triệt thoái phía sau. Ba cái khô lâu binh bị hấp dẫn gom lại cùng một chỗ. Trong quá trình này, Lão Triệu khởi mã triệu ba kiếm. May mắn có kỹ năng phòng ngự, nếu không khẳng định thụ thương không nhẹ. Thông thiếu tranh thủ thời gian động thủ phát ra một cái gió lốc lồng giam, cung cấp một lúc so sánh, lồng giam diện tích che phủ tích, gia tăng một hai mét vuông, vừa vặn có thể khống ở hai cái khô lâu, mà Triệu Minh thì cuốn lấy cái thứ ba khô lâu. Tiểu Cương tại chỗ tùy thời phối hợp tác chiến, Hàng Vũ thì mang theo giang nam lao ra. Giang Nam rừng ở khô lâu Pháp Sư 5 mét có hơn. Hàng Vũ thì tay trái mang theo tấm thuẫn, tay phải dẫn theo cốt mâu, giống như một đầu bò rừng, điên cuồng vọt tới khô lâu Pháp Sư, nhấc lên trong tay trường mâu, đối diện chính là một kích, đâm vào khô lâu Pháp Sư trên thân, nháy mắt đập nát hai cây xương sườn. Tạo thành 8 điểm thương tổn. Cấp 4 nhân vật, cấp 4 vũ khí, quả nhiên lợi hại. Khô lâu Pháp Sư bị đỉnh lấy, đụng vào tường viện phía trên, phát ra bịch một tiếng vang, bị Hàng Vũ cho cường thế đính tưởng. Khô lâu pháp sư cũng không phải ăn chay. Nó sao lại toi công bị người cho đính tưởng. Khô lâu pháp sư bên người quấn quanh màu lục hỏa cầu tự động phát động. Một cái tiếp theo một cái hướng hàng vũ trên thân chào hỏi đi lên. Thật giống như như pháo liên châu. Mỗi một đạo quỷ hỏa uy lực đều khá kinh người. Dù là đổi thành láo triệu đều không kiên trì được vài giây đồng hồ. Có thể dùng để đối phó hàng vũ lại có vẻ mười phân bất lực. 3, 2, 3. Này một ít tổn thương, hàng vũ căn bản cũng không để vào mắt. Hắn trước khi bắt đầu chiến đấu, đã uống xong một bình sinh mệnh nước thuốc, hiện tại nước thuốc hiệu quả đã có hiệu lực. Chỉ là mỗi giây hai điểm sinh mệnh khôi phục là đủ triệt tiêu đại bộ phận tổn thương. Húng chi còn có một cái giang nam tùy thời chiêu ứng. Những công kích này không những không thể đối hàng vũ tạo thành uy hiếp, ngược lại không ngừng phát động tinh linh hô hấp hiệu quả, để hàng vũ tăng phúc trồng đầy năm tầng, toàn thuộc tính tăng nhiều 25%. Lần này lại càng không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Hắn dùng tấm thuẫn đem khô lâu pháp sư ngăn ở góc tường, tay phải cầm ngược thực thi quỷ cốt mâu. Đối khô lâu pháp sư chính là một trận cuồng đâm mãnh liệt đâm. Thời khắc này khô lâu pháp sư giống như một cái mảnh mai vô lực tiểu cô nương. Hàng vũ thì là một cái tà ác lưu manh trắng hán, cưỡng ép đem đối phương đính tường tại góc tường. Khô lâu pháp sư mấy lần muốn đào thoát đều bị đỉnh trở về, có thể nói vô cùng bất lực. Chương tám mươi lăm, quét chùa miếu, tháng bảy năm bốn tám. Triệu Minh cùng thông thiếu liên thủ có thể nhẹ nhõm cuốn lấy khô lâu pháp sư ba tiểu đệ. Bọn hắn theo hàng vũ chỉ thị, vây mà không giết, chỉ kéo không đánh. Bởi vì chỉ cần 3 cái khô lâu binh sĩ không bị xử lý, khô lâu pháp sư liền không có cách nào lần nữa triệu hoán. Như thế liền có thể ổn định lại thế cục, để hàng vũ có thể không bị quá nhiễu, tiếp tục trả đạp khô lâu pháp sư. Bạo tắc sọ. Khô lâu pháp sư không chịu nổi. Lập tức lại phát động một cái kỹ năng. Một cái biết bay khô sọ đầu trực tiếp bổ nhào tới, cắn Hàng Vũ, sau đó tự bạo, tạo thành vật lý pháp thuật song trọng tổn thương, nhất cử đối Hàng Vũ tạo thành 6 điểm sinh mệnh tổn thất. Một chiêu này 10 phần cường lực. Giang Nam lập tức một cái vết thương nhẹ trị liệu ném qua đến, không những làm vết thương trên người lập tức khép lại, tổn thất sinh mệnh kéo lên tới, để Hàng Vũ hoàn toàn không cần lo lắng sinh mệnh của mình an toàn. Khô Lâu pháp sư lại triệu hồi ra một cái khô sọ đầu. Lần này không phải hướng về phía Hàng Vũ mà đi, mà là hướng về phía cách đó không xa Giang Nam mà đi. Giang Nam vội vàng ý đồ tránh đi. Bạo tạc sọ là một cái mạnh mẽ phi thường đánh xa kỹ năng. Nó đủ có thể bay ra công kích 50m bên ngoài mục tiêu, có khóa chặt mục tiêu tự động theo dõi công năng, bất quá cái này tổn thương năng lực rất mạnh, 10 phần linh hoạt sẽ còn truy tung, kỹ năng có một cái rõ ràng thiếu hụt. Tốc độ của nó so sánh đồng dạng pháp thuật quá chậm. Bởi vậy Hàng Vũ an bài Trương Tiểu Cường tùy thời chờ lệnh. Trương Tiểu Cường nhìn thấy Giang Nam bị phi lô truy kích, lập tức phát ra một phát không khí tiễn. Lăng không đem cái này phi lô đánh nổ Khô lâu pháp sư lại đếm thử phóng thích mấy lần bạo tạc sọ Trừ công kích hàng vũ khô sọ đầu Bởi vì khoảng cách thực sự quá gần Để trương tiểu cường không có cách nào ngăn cản Còn lại vô luận là công hướng Giang Nam Vẫn là công hướng Triệu Minh Thông thiếu Tất cả đều bị không khí tiễn chặn lại Không khí tiễn thời gian củn đổ so bạo tạc sọ càng có ưu thế Khô lâu pháp sư hiển nhiên không cách nào đột phá tiểu cường phản đạo hệ thống Mới có thể giờ phút này nó khô lâu binh sĩ bị cuốn lấy nó bạo tạc sọ bị chặt đường nó quỷ hỏa loạn vũ đánh không chết hàng vũ có thể nói khô lâu pháp sư đã bị hoàn toàn áp chế một chút biện pháp đều không dùng được pháp hệ nghề nghiệp lúc đầu sinh mệnh lực liền lệ yếu khô lâu loại hình quái vật vẫn là da giòn mỏng máu đại biểu khô lâu pháp sư bị hàng vũ thọc hơn một mâu về sau rốt cục đánh mất tất cả sức chống cự từ đầu đến chân đều phân thành một đống xương vỡ tuôn ra vài kiện vật phẩm phóng xuất ra dư thừa linh khí Ba cái khô lâu binh sĩ cũng mất đi trèo trống ngã xuống. Một con đường đường cấp 4 bạch ngân tinh ảnh, vốn hẳn nên so thực thi quỷ càng khó chơi hơn mới đúng. Thế mà cứ như vậy bị tùy tiện xử lý, để người không khỏi sinh ra một loại rết khô lâu pháp sư so rết thực thi quỷ còn nhẹ lòng cảm giác. Thật sự là rất dễ dàng. Lao Triệu đem khô lâu binh sĩ tụ lại. Hắn cùng thông thiếu đủ để cuốn lấy ba con khô lâu binh sĩ. Trương Tiểu Cường điểm xạ bạo tạc sọ, Giang Nam phụ trách hai bên tăng máu. Về phần khô lâu pháp sư thì toàn bộ giao cho hàng vũ, hắn dị thường cường hãn phòng ngự pháp thuật đủ để cùng khô lâu pháp sư giang chính diện, không cần 2 phút là có thể đem giòn khô lâu pháp sư giải quyết. Quá sướng rồi, không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Đây chính là Bạch Ngân Tinh Anh quái A. Lúc này đừng nói là chưa thấy qua cái gì việc đời thông thiếu. Ngay cả Láo Triệu, Tiểu Cường, Giang Nam đều cảm thấy vô cùng kinh hỉ Khô lâu pháp sư là bọn hắn đã thấy cái thứ nhất Bạch Ngân Tinh Anh. Cái này quái linh khí so thực thi quỷ nhiều, tỷ lệ rơi đồ cũng cao hơn thực thi quỷ, cái này một đợt liền tuân ra 4 kiện trang bị. Khô lâu pháp sư trường trượng, cấp 4 trang bị, màu trắng trung cấp phẩm chất, pháp thuật công kích 4, trí lực 1, tinh thần 1, bền bỉ 15, khô lâu pháp sư sáo trang tổ kiến một trong, mang về hiện thế cần tiêu hao 7 viên màu trắng tinh thạch. Cổ xưa thuật sĩ hộ hoảng, cấp 4 trang bị, màu trắng hạ cấp phẩm chất, pháp thuật công kích 1, hồn lực 1, bền bỉ 15 mang về hiện thế cần tiêu hao bốn cái màu trắng tinh thạch tinh thần vong linh học đồ bảo cấp bốn trang bị màu xám thượng cấp phẩm chất phòng ngự vật lý hai phòng ngự pháp thuật hai tinh thần một bền bỉ mười lăm mang về hiện thế cần tiêu hao viên bảy viên màu xám tinh thạch tinh lương ma lực đai lưng cấp bốn trang bị màu xám thượng cấp phẩm chất phòng ngự vật lý một tinh thần lực hai bền bỉ mười lăm mang về hiện thế cần tiêu hao năm viên màu xám tinh thạch hai kiện đồ trắng hai kiện sáng hồi trang bị ngoài ra màu trắng tinh thạch rơi xuống sáu cái khô lâu pháp sư thu hoạch được linh khí ước chừng so thực thi quỷ còn nhiều hơn ra ba mươi bốn mươi đồng dạng là tinh anh quái trên lệnh cũng không nhỏ khô lâu pháp sư rơi xuống trang bị phần lớn đều là pháp chức chứa linh chức chứa chiến chức cần lực lượng nhanh nhẹn thánh chức cần thần thánh cùng ý chí bình thường thêm trí lực tinh thần hơn phân nửa là pháp chức chứa bình thường thêm hồn lực linh thức hơn phân nửa là linh chức chứa khô lâu pháp sư cũng ra cấp bốn sáu trang là pháp chức giả trang bị Từ vũ khí đai lưng dây chuyền ba cái bộ vị tạo thành khô lâu pháp sư bộ so ra kém thủ tinh thủ vệ bộ sáu trang hiệu quả bình thường nhưng trang bị tăng phúc cũng không tệ lắm nếu có thể tích đủ một bộ vẫn là vô cùng đáng tiền trừ giá trị cao nhất khô lâu pháp sư trường trượng cái khác rơi xuống ba trang bị cũng không kém chỉ tiếc đều là pháp chức giả hoặc linh chức giả nhu cầu trang bị đối hàng vũ mà nói một chút tác dụng đều không có Không thể trông cậy vào mỗi lần đều vừa vặn rơi xuống cần trang bị. Nào có như thế thập toàn thập mỹ chuyện tốt à? Chí ít những trang bị này đều là cấp 4 chưa a. Mỗi một kiện tại hiện tại xem ra đều là bả bối. Thông thiếu có thể nói phi thường trông mà thèm, cùng vô cùng hối hận, vì cái gì lúc ấy không có tranh thủ một chút. Thông thiếu ngay từ đầu cũng không có quá đem bốn người đưa vào mắt, hắn cho rằng chỉ bằng chi đội ngũ này quy mô coi như có thể đánh đến trang bị cũng là phi thường có hạn. Chưa từng nghĩ một đường đến nay thu hoạch to lớn như thế. Hiện tại tốt. Trông mong nhìn xem từng kiện chiến lợi phẩm bị tuôn ra. Hắn nhưng không có phân phối chiến lợi phẩm quyền lợi, thật sự là một kiện bi thương sự tình. Trước mắt chỉ là mở cái đầu. Thi vu chùa miếu quy mô lớn như thế. Còn có 6 tiếng tả hữu thời gian, vì lẽ đó rất khó nói đến cuối cùng có thể tích lũy đến bao nhiêu thu hoạch. Cái này cổ xưa thuật sĩ găng tay là linh chức giả trang bị A. Thông thiếu nếm thử hỏi một câu. Nếu như ta nghĩ dùng tiền đem nó mua lại, có thể hay không thương lượng một chút. Hiện tại không có thời gian đàm luận cái này, chúng ta tiếp xuống nhiệm vụ rất nặng. Hàng vũ thật đúng là một điểm mặt mũi cũng không cho thông thiếu. Bất quá hắn tối thiểu nhất không có cự tuyệt không phải sao. Cái này khiến thông thiếu ý thức được một cái cơ hội. Bởi vì cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Mình không có phân phối chiến lợi phẩm tư cách, nhưng cùng chi đội ngũ này đi được gần như vậy, hắn có thể sớm thu mua đến muốn trang bị cùng vật phẩm. Bằng vào điểm này cũng có thể cho mình mang đến chỗ tốt to lớn. Mấy người không có lãng phí thời gian. Bọn hắn tiếp tục tại chùa miếu bên ngoài thăm dò. Thi vu chùa miếu bên ngoài hoạt động rất nhiều khô lâu pháp sư. Theo tinh anh quái mật độ đến nói, xa muốn so nơi trôn xương thủ tinh rừng rậm, thực thi quỷ ẩn hiện phế tích cao hơn. Tuy nói hàng vũ mục tiêu cuối cùng nhất là giết thi vu Trước đây nhất định phải đem thi vu chùa miếu dọn dẹp sạch sẽ. Vô luận là phổ thông khô lâu, vẫn là khô lâu pháp sư một cái cũng không thể còn lại, không phải căn bản không có cách nào chiến thắng thi vu. Bởi vì thi vu ngủ say một khi thức tỉnh, phu cận vong linh liền sẽ bị tụ tập tới. Nếu không có giết sạch những này, Khô Lâu pháp sư cùng Khô Lâu quái vật trực tiếp liền tiến chùa miếu trung ương thi vu đại sảnh, cái kia mỗi người có 9 đầu mệnh đều không đủ dùng. Dù sao chỉ là một đầu thi vu bản thân sẽ rất khó đối phó. Năm người một khắc chưa nghỉ. từ giữa trưa trực tiếp giết tới trạm và tối. Tổng cộng tiêu diệt quái bình thường hơn 50 cái. Khô lâu pháp sư tam cái, trong đó sinh ra chiến lợi phẩm phong phú, để Giang Nam, trương tiểu cường đều cảm thấy mình ban đêm đi ngủ đều sẽ vui vẻ cười tỉnh. đương nhiên, thông thiếu sẽ đau lòng gấp tỉnh, bởi vì hắn một cọng lông cũng đừng nghĩ phân đến. Cho dù là kiến thức rộng rãi, lịch duyệt phong phú triệu minh cũng rất phân chấn. Những trang bị này, vật phẩm, tinh thạch là phi thường đáng tiền tài nguyên. vô luận là đổi thành tiền đến bổ sung tiền mặt lưu, vẫn là mình lưu lại bồi dưỡng đoàn đội, đều là phi thường hữu ích hoang hôn đến, chùa miếu trong ngoài, hoàn toàn tinh mịch. Giang Nam bắt đầu có chút bận tâm, đại thần, thời gian đã không còn sớm đâu, chúng ta ở chỗ này quá lâu, khả năng không có thời gian trở về doanh địa, đợi đến ban đêm có thể bị nguy hiểm hay không à. Doanh địa là khu vực an toàn, bình thường sẽ không bị quái vật tập kích. Dã ngoại thì bất kỳ tình huống gì đều sẽ phát sinh. Đặc biệt là tại khu vực này, màn đêm vừa xuống sợ là đâu đâu cũng có vong linh. Không cần lo lắng, ta đều dự định tốt. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Phu cận giống như không có quái vật. Ừm, đã chùa miếu bên ngoài đã thanh sạch sẽ, chúng ta bây giờ liền trực tiếp đến đại điện đi thôi. Trương Tiểu Cường vừa khẩn trương lại kích động nói, chúng ta muốn đi đánh bột thi vu sao? Không sai, đã đều tới, khẳng định phải đánh. Hàng vũ gật gật đầu, nó là chúng ta chuyến này mục tiêu cuối cùng tám mươi 86, khiêu chiến thi vu, tháng 8 năm 48. Một tòa kiên dày chắc địch, tháp nhọn cao ngất hơi có mấy phần gỗ thiệp giáo đường phong cách màu xám trăng kiến trúc chính sừng sững tại cổ xưa tường viện trung ương chung quanh bày khắp lít nha lít nhít bạch cốt nhóm lớn hát nha ở trên không im ắng bồi hồi nó tắm rửa tại hoàng hôn bên trong giống như ngàn vạn năm chưa từng bị quay dày cùng xâm nhập tổng cho người ta cổ lão rách nát không rõ cảm giác mấy người kéo căng thần kinh chuẩn bị đứng trước mấu chốt nhất một trận chiến đấu ban đêm sẽ tỉnh lại đại lượng ngủ say vong linh khi đó chùa miếu hoàn cảnh sẽ phi thường ác liệt Vì lẽ đó nhất định phải trước khi trời tối chơi chết thi Vu. Hàng vũ đối mấy người khoát tay chặn lại, các người hơi đứng xa một chút. Hắn tiến lên một cước đá văng cửa chính. Trong môn phóng xuất ra một cỗ hôi thối màu lục khí tức. Hàng vũ biết trước, bước ra triệt thoái phía sau, lánh ra. Đây là một cái thi độc cạm bấy, nếu như vô ý bị đánh trúng, không những sẽ kéo dài tổn thất sinh mệnh, mà lại toàn thuộc tính đều sẽ trượt, Chúng độc có thể tiếp tục cả ngày thời gian. Thi Vu chùa miếu cùng loại cạm đảo. Bất quá tổng thể mà nói đều có thể làm định. xương Độc Tán đi về sau, năm người đi vào đại sảnh, lập tức lại phát hiện không thích hợp. Ta dựa vào, thật nhiều người chết quan tài, quá mẹ nó quỷ dị. Trương Tiểu Cường ngắm nhìn bốn phía âm thanh run dậy nói, ta sợ nhất cái đồ chơi này rồi. Trong này đều là những thứ gì? Cương thi, đều là cương thi. Hàng Vũ trả lời nói, không cần lo lắng, bọn chúng ở vào trạng thái ngủ say. Chua miếu đại sảnh có vài chục miệng dựng đứng thạch quan bọn chúng đều nửa khảm ở đại sảnh dày đặc trong vách tường ngoài ra trong đại sảnh còn có một ngụm hoành quan tài được trưng bày tại chính giữa một tòa trên bệ đá vô luận thể tích vật liệu đều so cái khắc dựng thẳng quan tài cao cấp còn luôn luôn toát ra một cô âm trầm đáng sợ khí tước thông thiếu nhịn không được nói ta đoán thi vu khẳng định nằm ở giữa trong thạch quan cái này vừa nhìn liền biết là lớn bột khí tràng hàng vũ nhẹ gật đầu có thể thấy được lãnh đạo đồng dạng đều là thoát ly quần chúng người ta đều đứng liền nó có thể nằm có thể làm đái ngộ đặc biệt, không phải lão đại sẽ còn là ai. Thi Vu so khô lâu pháp sư mạnh một mảng lớn, là hoàng kim cấp tinh anh quái, các ngươi phải cẩn thận. Chớ nói vào hôm nay trước đó ngay cả tinh anh quái cũng chưa thấy qua thông thiếu. Dù là ngay cả triệu minh ba người đều cảm thấy phi thường trấn kinh. Bọn hắn săn giết qua tinh anh quái vật không phải số ít, có thể chỗ đối phó phổ biến đều là thanh đồng tinh anh, chưa từng nghĩ trong một ngày tuần tự kiến thức bạch ngân tinh anh cùng hoàng kim tinh anh. Trong lòng trong lúc nhất thời lại là khẩn trương lại là kích động. Linh dối sinh vật số lượng thực sự quá nhiều. Ngang cấp đồng phẩm chất tồn tại cũng có phân chia mạnh yếu. Bình thường thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim phân chia căn cứ là linh khí hàm lượng. Giả thiết săn giết thanh đồng tinh anh có thể sinh ra 10 điểm linh khí. Như vậy đồng cấp bạch ngân tinh anh chính là 14-15 điểm. Về phần đồng cấp hoàng kim tinh anh thì không thua kém 30 điểm. Đa số tình huống phía dưới có thể linh khí càng cao, thực lực liền càng thêm cường hãn Triệu Minh lập tức hỏi, cái này Thi Vu hẳn là đối phó thế nào? Thi Vu làm Hoàng Kim Tinh Anh, tự nhiên là không thể khinh thường, nó đồng thời có bốn cái kỹ năng, mỗi một cái đều là rất có tính uy hiếp, theo thứ tự là Tử Vong Chu Lên, Quỷ hỏa Nguyên rủa, Thi Thể Dẫn Bạo, Vong Linh Nô Dịch. Nó có điểm giống thực thi Quỷ Khô Lâu Pháp Sư Dung Hợp ra cường phiên bản. Tử Vong Chu Lên cùng khủng bố Chu Lên cùng loại, bất quá lại là càng thêm cường đại, không những sẽ khiến người lâm vào sợ hãi trạng thái mà lại sẽ tạo thành một đợt phạm vi lớn tổn thương uy lực của nó thậm chí có thể dây mất phổ thông cấp bốn nhân vật vong linh nô dịch là một cái khống chế vong linh kỹ năng thi vu phát động kỹ năng này về sau có thể dựa theo ý chí của mình linh hoạt chi phối vong linh sinh vật nếu như phủ cận vong linh số lượng quá nhiều nó đem có cường đại tính uy hiếp về phần quỷ hỏa nguyền rủa cùng thi thể dẫn bạo hai cái đều là khá cường đại tổn thương kỹ năng thi vu chuyển vận năng lực có thể nói cực mạnh trừ mặc thụ tinh thủ vệ sáo trang hàng vũ những người khác một khi đối đầu thi vu làm không tốt một hai cái đối mặt liền sẽ bị xử lý cho dù là hàng vũ cũng sẽ đứng trước không nhỏ áp lực thi vu rất mạnh nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng mặc dù trận chiến đấu này có phong hiểm nhưng là thu hoạch đồng dạng sẽ rất kinh người chúng ta nhất định không thể thất bại hàng vũ cổ vũ một lần sĩ khí sau hắn hướng trung ương thi vu thạch quan đi qua lúc này năm người đồng thời cảm giác được chùa miếu đại sảnh một trận chấn động theo bốn phương tám hướng giống như đều chuyển ra gào chấm thấp Chính giữa thạch quan đột nhiên liền được mở ra. Một đạo thân ảnh màu đen vèo bắn ra, trước đằng không cao 4, 5 mét, lại nhẹ như lông hồng rơi xuống đất. Không hổ là bo cấp SS quái vật. ngươi nhìn cái này đăng tràng phương thức đều tương đối có bức cách. Giá hỏa này dáng người cùng nhân loại bình thường không kém quá nhiều. Nó không giống thực thi quỷ dạng này cường tráng khôi ngô, đồng dạng không giống khô lâu dạng này chỉ còn khung xương Thi vu nghiêm ngặt tới là cương thi một loại. Sưng là cương thi pháp sư cũng sẽ không có cái gì không hài hòa cảm giác. Thi vu người mặc màu xám đen mũ trùm pháp bảo, còn cuốn nhàn nhạt tử khí, âm trầm mũ trùm phía dưới, có một đôi hiện ra hồng quang con mắt, cùng hé mở khô quát xanh đen khuôn mặt. Tay của hắn cầm một cây trường trượng, toàn thân ám kim, khảm nạm bảo thạch, giờ phút này theo hết hầu phát ra một cái khô khốc thanh âm khàn khàn. Người xâm nhập, chết. Giang Nam Trừng to mắt, nó có phải hay không đang nói chuyện? Mỗi người đều bị kinh hãi không nhẹ. Lần thứ nhất gặp được biết nói chuyện quái vật, bất quá đối phương dùng chính là một loại nghe không hiểu ngôn ngữ. Hàng vũ kinh ngạc phát hiện mình có thể nghe hiểu được. Đây cũng là đại hiền giả ký ức mang tới phúc lợi A. Đối phương sử dụng giống như là một loại gọi một tinh linh ngữ ngôn ngữ. Đừng quản những này không trọng yếu, nó biết nói chuyện không có nghĩa là có trí tuệ, đã là có trí tuệ cũng là so đại tinh tinh thông minh không có bao nhiêu cấp thấp trí tuệ. Hàng vũ lập tức nhắc nhở, tản ra, chuẩn bị chiến đấu. Thi Vu không có lập tức phát động công kích. Hắn trước triệu hồi ra một con khắp cả người đen, nhánh quả đen. Nay quả đen nói là quả đen, kỳ thật hình thể kiêu ngạo diều hâu, toàn thân lông vũ tràn ngập cờ đen, từng đôi mục lộ ra hồng quang, móng vuốt sắc bén dị thường, cho người ta một loại phi thường hung hãn cảm giác. Đây là Thi Vu triệu hoán linh thú. Cái này linh thú là cấp 3 thanh đồng tinh anh thị huyết ma nha. Lực chiến đấu của nó cũng không mạnh, nhưng là cùng Thi Vu phối hợp lại sẽ rất khó giải quyết, tiểu cường, thông thiếu Giao cho các ngươi. Thi vu không có triệu hoán loại kỹ năng Thì huyết ma nhà cũng không phải là triệu hoán quái vật Nó thực tế là cùng thi vu khế ước linh sủng Linh sủng cùng sinh vật triệu hồi lớn nhất khác biệt là Linh sủng trên lý luận có thể theo chủ nhân cùng một chỗ không ngừng thăng cấp cùng tiến hóa Sinh vật triệu hồi là không thể bồi dưỡng Mạnh yếu cùng kỹ năng có quan hệ trực tiếp Linh sủng lại là làm sao tới đây này Thông qua linh thu khế ước Liền có thể khóa lại linh sủng Trên lý luận Mỗi người đều có thể có được linh sủng, thậm chí có thể có được vô hạn chỉ, nhưng bởi vì linh sủng bồi dưỡng cần tiêu hao nhất định tài nguyên, vì lẽ đó trừ phi là có thu thập đam mê quá nhân, người bình thường người bình thường cũng sẽ không khế ước quá nhiều linh thú. Giết tinh anh cấp linh sủng có khá lớn xác suất rơi xuống linh thú khế ước. Thậm chí có nhỏ bé xác suất rơi xuống giá trị cao hơn trứng linh thú. Thị huyết ma nha là hàng vũ chuyến này mục tiêu trọng yếu một trong. Bất quá hàng vũ lại không có chút nào dám chủ quan. Đừng nhìn nó là một con được triệu hoán linh thú Trên thực tế năng lực vẫn là tương đối cường hãn Đặc biệt là cùng thi vu phối hợp tình huống phía dưới Không cẩn thận liền sẽ tạo thành toàn viên đoàn hàn diện Trường 87, cương thi tốt cổ họng, tháng 9 năm 48 Thị huyết ma nha được triệu hoán về sau Lập tức nhanh chóng ở đại sảnh xoay quanh Không ngừng phát ra cạc cạc kêu quái dị Trong thanh em ẩn chứa đặc thù nào đó lực lượng Phanh phanh Hai cỗ thạch quan bị đẩy ra Từ bên trong đi ra hai cỗ cương thi Đây là thị huyết ma nha vong linh hò hét, cùng thực thi quỷ đồng dạng có tỉnh lại vong linh năng lực. Đại sảnh bày biện ít nhất mấy chục phó nửa khám vách tường quan tài, cái này mang ý nghĩa chùa miếu đại sảnh có được vượt qua mấy chục cố cương thi. Nếu là ngủ say cương thi hết thảy bị thị huyết ma nha tỉnh lại, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Dù là thi vu không xuất thủ, mấy người cũng sẽ đứng trước phiền toái cực lớn. Thông thiếu luôn cuống tay chân phóng thích một cái gió lốc lồng giam. Có thể thị huyết ma nha là phi hành quái, hành động nhanh nhẹn. Cảm giác linh mẫn, gió lốc lồng giam tại hình thành lúc lại có ngắn ngủi trì hoãn, nó có thể sớm cảm giác được không thích hợp, từ đó tại lồng giam thành hình trước tránh thoát. Ta dựa vào. Thông thiếu kỹ năng thất bại vừa sợ vừa giận, mà thị huyết ma nha lại phát ra một tiếng kêu quái dị, phóng xuất ra mắt thường có thể gặp năng lượng màu đỏ, bao phủ lại thi vu cùng hai cỗ cương thi. Vong linh thị huyết thuật. Thị huyết ma nha một cái khác kỹ năng. Nó có thể cho vong linh loại sinh vật ra trì thị huyết thuật bờ để bọn chúng tốc độ càng nhanh lực lượng càng mạnh đây hết thể đều phát sinh quá nhanh hàng vũ đều không thể tới kịp ngăn cản nhịn không được văng tục mẹ kiếp nhanh thanh lý cương thi xử lý cái này phá chim trong lúc nói chuyện vung tay ném ra ngoài một chi xương cá tiêu thương thị huyết ma nha cánh bị xỏ xuyên đồng thời trực tiếp đính tại trên cây cột làm cấp ba thanh đồng tinh anh quái ma quả trực tiếp chiến lược thấp hơn bình quân tuyến mặc dù sức chiến đấu không mạnh nhưng vong linh hò hét cùng vong linh thị huyết thuật quá nguy hiểm Thị huyết ma nhà kỹ năng vừa vận có thể cùng thi vu vong linh nô dịch cùng thi thể bạo tạc phối hợp lẫn nhau. Thi vu vong linh nô dịch có thể lấy ý chí đến chi phối vong linh. Thi vu thi thể bạo tạc thì có thể dẫn bảo cương thi loại vong linh. Trong đó thi bạo thuật sẽ tạo thành mạnh mẽ phạm vi tổn thương, mà bị nổ tung cương thi thực lực càng mạnh, tạo thành tổn thương liền càng khủng bố hơn. Nếu như bị cương thi cho vây lại, cho dù là hàng vũ đều sẽ bị một lần miệu sát, như đại lượng cương thi bị tỉnh lại xuất hiện ở đại sảnh, thi vu một đợt thi bạo thuật cả chi đội ngũ đều môn quỷ bởi vậy có thể thấy được trận chiến này mấu chốt nhất địa phương một trong chính là không thể để cho thi vu cùng thị huyết ma nha phối hợp nhất định phải chết chết ngăn chặn hiện trường cương thi số lượng nếu không hậu quả khẳng định là thiết tưởng không chịu nổi thi vu giao cho ta lao triệu đứng vững cương thi tiểu cương công kích qua đen giang nam chú ý cho ta cùng lão triệu tăng máu về phần thông thiếu chính ngươi nhìn xem xử lý đi hàng vũ một bên chỉ huy chiến đấu Một bên phóng tới ngâm sướng chú ngữ bên trong thi vụ, tình huống bây giờ có thể nói nghìn cân treo sợi tóc, bất kỳ cái gì một cái khâu phạm sai lầm, đều có thể dẫn đến cả bàn đều thua. Triệu Minh không cần hàng vũ nhắc nhở. Hắn trực tiếp nói thuẫn đi cản cương thi. Trương Tiểu Cường kịp phản ứng về sau, thừa dịp thị huyết ma Nha bị tiêu thương đinh trụ, vội vàng một cái hỏa cầu đập tới, bởi vì thị huyết ma Nha hỏa diễm kháng tính rất yếu, nháy mắt tạo thành cao tới 23 điểm tổn thương. Rất tốt, rất cho lực tiểu cương thấy này lập tức khôi phục lòng tin theo trong thạch quan bị tỉnh lại đều là cấp bốn cương thi mặc dù là quái vật bình thường nhưng da dày thịt béo tương đương khó chơi huống chi là tại gia chỉ thị huyết thuật tình huống phía dưới lao triệu lấy một địch hai đều cảm thấy tay bận bịu chân loạn có chút phí sức hắn rất khó tưởng tượng lại nhiều mấy cái chàng diện lại biến thành cái dạng gì thi vu vong linh nô dịch cùng thi bạo thuật là có thể liên tục thả ra nếu quả thật đến chàng diện mất khống chế tình trạng đừng nói là mấy người như vậy liền xem như một chi mười mấy người cũng sẽ nháy mắt tử thương hầu như không còn quyết không thể xem nhẹ thi vu năng lực thi vu phóng xuất ra một phát lam lục hỏa cầu đánh chúng sông tới hàng vũ cái kia một cỗ manh liệt thực cốt đốt tâm đốt cháy cảm giác bao phủ toàn thân cho dù là phục dụng giảm đau dược tề tình huống phía dưới hắn y y nguyên cảm thấy tương đương thống khổ có thể thấy được giảm đau dược tề cũng không phải là toàn năng 7. hàng vũ pháp phòng cao như vậy tình huống phía dưới thế mà y y nguyên nhận 7 điểm sinh mệnh tổn thất Kỹ năng này chắc hẳn có thể tùy tiện dây triệu minh bên ngoài tất cả mọi người. Dù là triệu minh bị đánh trúng cũng sẽ giữ nhiều lành ít, bởi vì đánh trúng một nháy mắt sinh ra tổn thương, cấp đủ để phá mất triệu minh phòng ngự, sau đó đánh dụng gần nửa sinh mệnh, mà kỹ năng này cũng không phải là duy nhất một lần tổn thương. Quỷ hỏa nguyên rủa hiệu quả dưới, sinh mệnh lực sẽ phi tốc trưởng. Hai, hai, hai. Hàng vũ nhận tiếp tục không ngừng sinh mệnh tổn thất, may mắn sớm phục dụng sinh mệnh ruột tề, vừa vặn có thể triệt tiêu quỷ hỏa nguyên rủa mà Giang Nam kịp thời một cái trị liệu thuật ném qua đến, đem còn lại sinh mệnh tổn thất cho kéo lên trở về. Quả nhiên vô cùng nguy hiểm. Nếu như không có thụ tinh sáo trang ta đã chết. Hàng Vũ bên ngoài thân đốt hỏa diễm, lại như cũng không quan tâm, ngang nhiên vọt tới Thi Vu trước mặt, tay phải cầm ngược cốt mâu hung hăng trên người Thi Vu đâm hai lần. 6, nam. Thi Vu phòng ngự vật lý tương đối. Nó một vị cao quý pháp sư quái, làm sao có thể cùng Hàng Vũ vật lộn đâu. Thi Vu nhanh chóng bước ra lui lại. Lại dựng dụng ra mới kỹ năng, đồng nhiên ngao một tiếng gào ra, âm thanh khủng bố tràn ngập đại sảnh. Hàng vũ chưa từng nghĩ tới cương thi cũng có thể phát ra cao như vậy âm, nếu có cái gì cương thi tốt cổ hỏng tuyển tú tranh tài, để con hàng này đi thăm ra, cam đoàn tiền đồ vô lượng. Bất quá cái này cũng thật được cho đời này nghe qua khó nghe nhất thanh âm. Dù là móng tay vạch bảng đen, dù là đao vạch đĩa, đều thua xa một phần mười. Nếu như quay xuống phát đến trên mạng đi. Tuyệt đối là trả thù xã hội một lớn lợi khí, có thể để vô số người sụp đổ phát điên. Kỳ thật đây là thi vô kỹ năng một trong tử vong chu lên. Hàng Vũ cảm giác được một cỗ năng lượng màu đen song cú tới. Tốc độ của nó cùng sóng âm đồng dạng nhanh, lấy trước mắt nhân loại năng lực không thể nào né tránh được, vì lẽ đó chỉ có thể kiên trì tiếp nhận. 4. Hàng Vũ bị năng lượng màu đen đánh trúng, lập tức nhận 4 điểm tổn thương sinh mệnh tổn thất. Sợ hai trạng thái quấy nhiều phía dưới tạm thời đánh mất chiến lực. Hàng người nào đó trước mắt phòng ngự pháp thuật cường han bao nhiêu. Thi vu tử vong Chu Lên công kích hiệu quả, đã sắp tiếp cận tiểu cường hỏa cầu bạo tạc lúc sát thương. Tử vong Chu Lên hiển nhiên là khủng bố Chu Lên cường hóa thăng cấp bản, Kỹ năng hiệu quả đồng dạng có thể bao trùm 15 mét bên trong, làm cái phạm vi này bên trong mục tiêu lâm vào sợ hai trạng thái mất đi sức chiến đấu. Nhưng trừ này bên ngoài, nó có đáng sợ tính sát thương. Tử vong Chu Lên có thể đối 5 mét bên trong mục tiêu tạo thành ám thuộc tính tổn thương mà lại tổn thương năng lực tương đương cao, ước chừng tương đương bên người 5 mét phạm vi bên trong tất cả mọi người, toàn bộ chính diện chịu một phát tiểu cường hỏa cầu đồng thời lâm vào sợ hãi. Cấp 3 chiến chức giả đều có thể bị một đợt dây. Cái này mang ý nghĩa thi vu là rất khó bị quần đầu. Bởi vì loại này phạm vi công kích kỹ năng phía dưới, một người cùng 10 người có cái gì khác biệt đâu, chỉ cần là tại 5 mét bên trong, hết thể lại nhận to lớn tổn thương. Nói một cách khác, Thi vu dùng nó cái này cương thi tốt cổ họng gào bên trên một cuống họng. Cấp 3 tả hữu người khiêu chiến, có thể bị một đợt mang đi. Không thể không nói, đây quả thật là một cái rất mạnh kỹ năng, đây cũng là vì cái gì thi vu là hoàng kim tinh anh nguyên nhân, thực lực của nó xác thực muốn so khô lâu pháp sư cùng thực thi quỷ đều mạnh hơn rất nhiều. Đối xuất hiện giai đoạn đám người mà nói, con hàng này mẹ nó quả thực chính là địa ngục cấp khó khăn một A. mươi 88, gây cân chiến đấu, tháng 10 năm 48. Hàng Vũ bị mặt trái hiệu quả sợ hai ảnh hưởng điều khiển, giống như thỉnh thoảng tính bệnh tâm thần phát tác đồng dạng, hoàn toàn không có cách nào khống chế hành vi của mình, chỉ có thể bị động chịu hai phát quỷ hỏa nguyên rùa. Sinh mệnh tổn thất tích lũy đạt đến mười mấy điểm. Giang Nam vội vàng ném đi một cái trị liệu thuật, một hơi kéo lên 9 điểm HP, nhưng vẫn như cũ không có cách nào toàn bộ về đầy. Cũng may sợ hai trạng thái tiếp tục thời gian cũng không quá dài. Hàng Vũ thụ tinh thủ vệ sáo trang bổ sung tinh linh hô hấp kỹ năng này trừ có thể yếu bớt pháp thuật tổn thương cũng tăng phúc thuộc tính bên ngoài nó sẽ còn cho người sử dụng tăng cường tám điểm pháp thuật kháng tính phòng ngự pháp thuật cùng pháp thuật kháng tính là hai chuyện khác nhau cái trước là đối pháp thuật tổn thương năng lực chống cự cái sau là chỉ đối pháp thuật hiệu quả như hỗn loạn choáng váng mù quáng trói buộc sợ hai loại hình năng lực chống cự Thu tinh thủ vệ bộ không chỉ có có cực cao phòng ngự pháp thuật càng có thể cho hàng vũ gia tăng không ít pháp thuật kháng tính vì lẽ đó thi vu tử vòng chu lên tạo thành sợ hãi hiệu quả cứ việc mạnh hơn thực thi quỷ nhưng hàng vũ không đến ba giây liền khôi phục lại hàng vũ ngay lập tức lại rót một bình sinh mệnh dược tề giang nam sữa đo mười phần sung túc nhưng đối phó thi vu ý nghĩa nguyên không qua loa được hàng vũ chỉ có bảo đảm sinh mệnh bảo trì tại an toàn tuyến trong vòng hắn mới dám cùng thi vu trực tiếp trực tiếp giang chính diện mà thi vu mấy lần mạnh mẽ công kích đều không thể xử lý hàng vũ nó hiển nhiên đã vô cùng tức giận thi vũ đại não không có hoàn toàn héo rút hư thối vẫn còn tồn tại một điểm trí tuệ cùng năng lực suy tính để nó lập tức làm ra chính xác phán đoán quyết định xử lý trước trốn ở phía sau tăng máu giang đại vũ em hàng vũ thấy thi vũ giơ lên pháp trượng bắt đầu ngâm sướng trong lòng của hắn siết chặt lập tức nhắc nhở thi bạo thuật cẩn thận cương thi bị tạc đến nhất định phải chết hai con cương thi thân thể cấp tốc toát ra nguy hiểm hương quang bọn chúng tốc độ lần nữa bạo tăng giống như đánh máu gà đồng dạng Thoát khỏi kiểm chế, bổ nhào mà ra Mục tiêu là Giang Nam Tiểu cương hoảng sợ nói, nguy hiểm Cương thi một khi tới gần tự bạo Giang Nam trăm phần trăm sẽ bị dây Thi vu một khi đạt được Hàng vũ đem không có phần thắng chút nào Giang Nam co cẳng liền muốn chạy trốn Chỉ là tự bạo trạng thái cương thi Tốc độ kia sẽ tại thời gian ngắn tăng nhiều Lại bởi vì thị huyết ma nha ra Chỉ thị huyết thuật quan hệ Tốc độ của nàng rõ ràng so ra kém 2 cố cấp 4 cương thi Cái này nguy hiểm trước mắt triệu minh cầm trong tay một chi quyển trục xông lại lập tức phát động hàng vũ cho hắn sợi dễ quấn quanh kỹ năng quyển trục theo sàn nhà trong khe hở chui ra đại lượng sợi dễ dây leo tại chỗ bắt lấy hai con bạo tàu cương thi bom ẩm ẩm giống như hai phát dờ gờ đạn hỏa tiễn nổ tung toàn bộ đại sảnh đều rung động dữ dội tan chi tay cụt huyết vụ bay tứ tung bán kính năm m bên trong đều là tổn thương phạm vi mười m bên trong đều sẽ nhận xung kích ảnh hưởng giang nam bị sốc chồng bó Lao triệu bởi vì khoảng cách thêm gần, nhận càng trực tiếp tổn thương. Trên người hắn còn sót lại hộ thuẫn kỹ năng biến mất, giáp trụ cùng tấm thuẫn đều xuất hiện vỡ vụn, sinh mệnh chỉ còn khoảng 10 điểm. Thông thiếu kinh hãi, cợt mờ nở, mạnh như vậy. Trương tiểu cường cũng đầy mặt hai nhiên, hai cái cương thi liền có thể tạo thành thương tổn như vậy hiệu quả. Cái kia càng nhiều cương thi bị dẫn bạo, chúng ta chẳng phải là chết chắc. Thi bạo thuật hiệu quả cùng bị dẫn bạo cương thi thực lực có quan hệ. Hai cố đều là cấp 4 cương thi. Bạo tạc sát thương bán kính có thể đạt 5 m như hai con cương thi đều là thiếp thân bạo tạc, cho dù là lao triệu cũng sẽ bị không chút huyền niệm miểu sát. Các các cạc! Thị huyết ma nha đã tránh thoát ra. Nó lần nữa phát ra gọi người bực bội kêu quái dị. Ba bộ thạch quan bị mở ra, ba con cương thi được ra chỉ thị huyết thuật về sau, hướng trong đại sảnh hương xông lại. Tình huống không ổn a. Phá chim sẽ không ngừng tỉnh lại cương thi. Những cương thi này có thể chịu có thể đánh còn có thể nổ. Giang Nam tranh thủ thời gian cho Triệu Minh ném đi một cái trị liệu thuật. Triệu Minh đầy người vết thương lập tức khôi phục gần nửa, hắn đầy bùi đất từ dưới đất bò dậy uống xong một ngụm nước thuốc, nửa câu nói nhảm đều không nói, cầm phế phẩm tấm thuẫn cùng vũ khí, lần nữa chuẩn bị chặn đường cương thi. Có thể cương thi có ba bộ, mà lại đều là cấp bốn cương thi. Một mình hắn rất không có khả năng đánh thắng được. Giang Nam đặc biệt Alexander, hiện tại hai người đều cần sữa, một người làm sao sữa tới. Thật là muốn chết chỉ hận kỹ năng quá y ta, như lại nhiều một cái trị liệu pháp thuật liền tốt. Tiểu cường, mau đánh chết cái này quả đen, không thể lại để cho nó tỉnh lại cương thi. Nàng một bên luống cuống tay chân cho hàng vũ ném đi trị liệu, một bên lớn tiếng đúng không nơi xa đuổi theo quả đen chạy trương tiểu cường gọi hàng. Không phải chúng ta khẳng định sẽ gánh không được, đúng a? Không thể lại để cho nó đạt được. Trương tiểu cường hô, thông thiếu nhanh khống ở nó. Vương tê thông lại một lần nữa đối quả đen dùng ra không khí lồng giam thị huyết ma nha cánh thụ thương không còn ban đầu linh hoạt vì lẽ đó không thể né tránh không khí lồng giam thuận lợi đem bao lại hắn biết tinh anh quái không khống chế được bao lâu thông thiếu gấp hô nhanh nổ nó nổ chết nó nha một cái hỏa cầu đập lên quả đen nhận hơn hai mươi điểm thương tổn lại một phát không khí tiễn bắn xuyên qua tạo thành tám điểm thương tổn thị huyết ô nha lông vũ bị nhanh lửa cơ hồ biến thành một con hỏa điểu. nó phẫn nộ kêu quái dị rất nhanh tránh thoát trói buộc Một cái lao xuống bổ nhào xuống tới, giống như diều hâu chụp mồi, đụng trên người trường tiểu cường, tại chỗ đem tiểu cường hất tung ở mặt đất, để tiểu cường nhận 9 điểm tổn thương. Một người một chim lăn trên mặt đất làm một đoạn. Thông thiếu kém chút không có bị dọa nước tiểu. Qua đen nếu là giết chết tiểu cường, kế tiếp cũng không chính là hắn thông thiếu. Ngoài ra, nếu không thể kịp thời xử lý qua đen, để nó không ngừng tỉnh lại cương thi gia nhập chiến đấu, hàng vũ cùng triệu mình sẽ lâm vào to lớn nguy hiểm. Tiên sư nó, liều mạng. Thông thiếu không thèm đếm sỉa, nâng mục trượng mũi nhọn hung hăng đâm về mà qua. Thị huyết ma nha nhận hai điểm tổn thương, lập tức đình chỉ công kích Tiểu Cường, vỗ cánh bay đến giữa không trung, theo nó siêu siêu vẹo vẹo phi hành trạng thái đến xem. Cái này Thị huyết ma nha hiển nhiên cũng tổn thương rất nặng. Thông thiếu đem Tiểu Cường kéo tới một bên. Tiểu Cường, không có sao chứ? Ngươi mẹ nó cho ta chống đỡ điểm a, a, con mắt, mẹ nó, nó bắt nát ta một con mắt. Trương Tiểu Cường pháp sư bảo đều bị cào nát. Mắt phải bộ vị càng là máu thịt bé bét, non nửa khuôn mặt đều bị bắt nát, nhìn vô cùng dọa người. Bất quá nơi này là linh giới. Vô luận lại thế nào khoa trương thương thế? Chỉ cần thoát ly chiến đấu một đoạn thời gian liền sẽ tự lành. Thông thiếu luôn cuống tay chân xuất ra một con dược tề cho hắn uống xong, phá chim cũng sắp không được, mau dậy đi chơi nó. Trương Tiểu Cường đã không phải là ngày xưa Tiểu Cường. Hắn biết lúc này mình quyết không thể như xe bị tuột xích. Mặc dù một con mắt nhìn không thấy... Nhưng con mắt còn lại còn có thể dùng. Thị huyết ma nha sinh mệnh còn thừa không có mấy, cho dù là dùng không khí tiễn, nhiều nhất 2-3 lần công kích, liền có thể đem xử lý. Phá chim, chết đi cho ta. Tiểu cường hung tính lần thứ nhất bị kích phát ra tới. Ngưng ra một chi không khí tiễn trực tiếp đánh vào thị huyết ma nha trên thân. Giờ phút này, tình hình chiến đấu phi thường kịch liệt, vô luận lao triệu, giang nam, vẫn là tiểu cường, thông thiếu, đều ở vào rất nguy hiểm tình cảnh, mà lại tiếp cận với cực hạ. Chiến đấu tiếp tục càng lâu, tình huống sẽ càng bất lợi. Phải nhanh một chút kết thúc mới được. Hàng Vũ đã ngay cả chịu thi vu mấy lần quỷ hỏa thuật công kích, kỹ năng này không những làm lạnh ngắn, tổn thương năng lực một trận khủng bố, trừ hỏa diễm bạo tạc tổn thương bên ngoài, sẽ còn tạo thành kéo dài thiêu đốt tổn thương. Chí mạng nhất là, quỷ hỏa nguyên rủa tiếp tục tổn thương có thể bộ phận điệp ra. Nói một cách khác, thu công kích số lần càng nhiều, tiếp tục tổn thương liền càng cao. Hàng Vũ trước mắt gặp phải áp lực đồng dạng to lớn. Song vũ em dược tề khôi phục trị liệu, hiện tại cũng đã không đuổi kịp tiêu hao, sinh mệnh lực của hắn tại tiếp tục trượt ở trong. Bất quá cũng may thì Vu cũng không tốt gì, nó đã gặp đến hàng Vũ liên tục chín lần công kích, hiện tại sinh mệnh lực cũng còn sót lại không đến một phần ba, lấy trước mắt tốc độ rằng co xuống dưới, chỉ cần lao triệu Giang Nam bên này có thể đứng vững áp lực, hàng Vũ liền có đầy đủ nắm chắc xử lý Thi Vu. Chương 89 còn có ẩn tàng Bảo Dương, tháng 11 năm 48. Thi vu cũng rất biệt khuất. Này nhân loại quả thực chính là là cậu ra thuốc cao. Hắn gắt gao đem mình cho dây dưa kéo lại, vô luận như thế nào đều kéo không ra khoảng cách, đồng dạng không có cơ hội công kích người khác. Duy nhất có thể xua tan hàng vũ biện pháp. Cũng chỉ có phát động tử vong chu lên kỹ năng. Tử vong chu lên kỹ năng này cứ việc mười phần mạnh mẽ, có thể thời gian cùn đổ so khủng bố chu lên còn muốn giải. Hàng vũ cứ việc không phải thánh chức giả, nhưng bằng mượn trên người pháp thuật kháng tính, kỹ năng này đối với hắn ảnh hưởng cũng có hạn. Thi Vu đã gánh không được, lại một đường trị liệu thuật rơi vào trên người, để Hàng Vũ tổn thất hơn phân nửa sinh mệnh một chút bổ sung chín điểm. Hàng Vũ thông qua tinh linh hô hấp thu hoạch được thuộc tính tăng phúc, tùy thời đều ở vào năm tầng điệp ra trạng thái, vì lẽ đó trước mắt toàn thuộc tính đều tăng trưởng 25%, lực lượng tốc độ phản ứng đều trên phạm vi lớn tăng lên. Dùng thuẫn ngăn trở Thi Vu trợ kích, một mâu đâm xuyên Thi Vu cổ, nhanh chóng rút ra, lần nữa đâm vào ngực hai lần công kích tổng cộng tạo thành mười bốn điểm thương tổn thi vu chỉ còn khoảng mười điểm sinh mệnh có thể nói đã ở vào sắp chết trạng thái bất quá từ vong chu lên kỹ năng đã làm lạnh hoàn tất thi vu còn có cuối cùng phản sát hàng vũ cơ hội hàng vũ trên người quỷ hỏa đã điệp ra rất cao nếu như có thể lại trồng hơn mấy tầng liền có cơ hội thiêu chết hắn đọc chu hiện ở bất quá thi vu há mồm liền chuẩn bị gào một cuống họng nháy mắt hàng vũ không cho hắn cơ hội thu hồi tấm thuẫn cao cao nhảy lên Giống như sở lem đủ cao thủ đồng dạng, hai tay nắm mâu, hung hăng đâm xuống, nhất cử xuyên qua thi vu có thể so với sắt thép lô cốt. Một đạo nhược điểm trí mạng đã kích xuất hiện. Để thi vu sinh mệnh một nháy mắt về không. Cái này cường đại hoàng kim tinh anh quái như vậy ngã xuống. Thi vu một khi bị xử lý, ma quạ sẽ bị triệu hồi, bất quá sẽ có vài giây đồng hồ trì hoãn. giắt, Sắp chết thị huyết ma nha phát ra cao vút kêu quái dị, nó tại tiểu cường công kích phía dưới sinh mệnh lực cũng chỉ thừa vị trí đen nhánh quạ đen toàn thân bắt đầu toát ra hường quang nó giống như một viên sao băng bắn về phía hàng vũ đây là thị huyết ma nha ma quạ tự bạo thị huyết ma nha mặc dù là cấp ba nhưng lại là tinh anh quái vật à nếu là tự bạo thành công uy lực của nó so thi bạo thuật nổ tung cương thi còn lớn hơn hàng vũ đã sớm chuẩn bị một vòng hàn quang phất tay mà ra ma quạ bị nhanh chóng phi đao bắn chúng nháy mắt vỡ vụn thành đầy trời màu đen lông vũ Sau đó tiêu tán trong không khí, chỉ còn một kiện trắng sáng vật phẩm rơi ra ngoài. Đến bước này Thi Vu cùng Ma Quạ song song bị diệt. Hàng Vũ, Giang Nam, Triệu Minh, Trương Tiểu Cường bốn người, một nháy mắt tăng trưởng hơn 20 điểm linh khí, Tiểu Liền Thông thiếu đều một lần thu hoạch được mười mấy điểm. Thi Vu tuân ra năm kiện vật phẩm. Ma Quạ tuân ra một kiện vật phẩm. Thuần một sắc toàn bộ đều là trắng sáng. Và, thành công, chúng ta thành công. Giang Nam kích động đều nhanh muốn nhảy dựng lên. Đại thần đánh bại một con hoàng kim tinh anh quái, đây cơ hội là sáng tạo ra lịch sử. Không phải một người công lao, không có mọi người toàn lực hỗ trợ, ta nhưng đánh không thăng nó. Hàng vũ ngược lại là có chút khiêm tốn, sau đó tiếng nói nhất chuyển nói, đến, để chúng ta nhìn xem chiến lợi phẩm đi. Quái vật càng mạnh rơi xuống càng tốt. Cái này có thể nói là một đầu thiết luật. Lần này 6 cái trắng sáng phẩm chất rơi xuống đủ để chứng minh điểm này. Linh chức giả đá sở kỳ hiệu, sợ hai thuật, tâm lý học đồ truyền thừa mảnh vỡ học tập cần tiêu hao năm mươi điểm linh khí mang về hiện thế cần tiêu hao năm viên màu trắng tinh thạch chắc tuyệt thi vũ trượng cấp bốn trang bị màu trắng thượng cấp phẩm chất pháp thuật công kích ba pháp thuật hiệu quả bốn hồn lực một linh thức một bền bỉ hai mươi mang về hiện thế cần tiêu hao 8 cái màu trắng tinh thạch chắc tuyệt khát máu chiếc nhẫn cấp bốn trang bị màu trắng thượng cấp phẩm chất hút máu công kích hai nhanh nhẹn một bền bỉ hai mươi mang về hiện thế cần tiêu hao bảy viên màu trắng tinh thạch bóng đen thi vu dây chuyền cấp bốn trang bị màu trắng thượng cấp phẩm chất hắc ám thuộc tính pháp thuật công kích năm trí lực một bền bỉ hai mươi mang về hiện thế cần tiêu hao bảy viên màu trắng tinh thạch linh thú khế ước quyền chủ, màu trắng thượng cấp phẩm chất dùng cho khế ước linh thú quyền chủ, có thể khế ước không cao hơn cấp năm linh thú mang về hiện thế cần tiêu hao năm viên màu trắng tinh thạch nhất giai hắc ám ma thạch chất lượng tốt vật liệu nhưng vì trang bị kèm theo tối cao ba điểm ám thuộc tính pháp thuật công kích hiệu quả sáu cái vật phẩm cứ việc chủng loại khác biệt có thể không hề nghi ngờ Toàn bộ đều là cực phẩm. Trong đó có đá sở kỳ hữu một khối, trang bị ba kiện, khế ước một phần, phú ma bảo thạch một viên, đều là xuất hiện giai đoạn, rất có giá trị. Sợ hai thuật là linh chức hệ một cái gọi tâm lý học đồ chuyển thừa kỹ năng mạnh vỡ, mà tâm lý học đồ chỗ chuyển thừa danh sách rất không tệ. Sợ hai thuật hiệu quả là làm mục tiêu lâm vào sợ hãi, tiến tới khiến cho thất lạc năng lực chiến đấu, hàng vũ triệu minh bọn người thể nghiệm qua, thật là một cái phi thường làm người buồn nôn mặt trái bờ tr kỹ năng này giá trị không thua bởi tiềm hành vô luận là cày quái vẫn là chiến đấu đều dùng rất tốt ba kiện rơi ra ngoài trang bị đều là cấp bốn cực phẩm trang bị tiếc nuối là thi vu dù sao cũng là lệnh pháp hệ quái vật vì lẽ đó rơi ra ngoài trang bị bên trong trừ khát máu chiếc nhẫn bên ngoài đều là pháp trước linh chức trang bị hàng vũ vận khí cũng không tệ lắm tuy nói ma quạ không có rơi ra cảng quý giá chứng linh thú nhưng lại đem linh thú khế ước quyển trục cho rơi ra ngoài mà linh thú khế ước quyển trục chính là hàng vũ chuyến này cần cầm tới tay vật phẩm một trong. Cuối cùng là một viên hắc ám bảo thạch, là phụ ma vật liệu, trải qua phụ ma sư có thể cường hóa trang bị thuộc tính, theo tài liệu góc độ tới nói cũng không tệ lắm. Ngoài ra thi vu duy nhất một lần tuân ra chín cái bạch tinh. Cái này một đợt thu hoạch tuyệt đối là siêu giá trị. Đám người thoáng nghỉ ngơi, lao triệu thương thế trên người dần dần khôi phục. Nguyên bản vỡ tan tấm thuẫn cùng khôi giáp cũng bản thân chưa trị. Hắn liếc nhìn thuộc tính, lập tức có chút thịt đau nói: ta thuấn cùng quần áo một ngày mất ba điểm bền bỉ một ngày liền rơi ba điểm bền bỉ theo cái này đấu pháp trang bị rất nhanh liền sẽ hư hao bình thường tình huống phía dưới trang bị bền bỉ nói nhỏ ba mươi sẽ xuất hiện thuộc tính hạ xuống tình huống như trang bị bền bỉ hoàn toàn hao hết thì sẽ triệt để sụp đổ biến thành phế phẩm đương nhiên bền bỉ tiêu hao tốc độ cùng phương thức chiến đấu có quan hệ bình thường tình huống linh giới trang bị vẫn tương đối kéo dài dùng bền nhưng nghị trận chiến đấu này dạng này tổn hại quá nghiêm trọng Tại trang bị bản thân chữa trị chỉ quá trình bên trong sẽ tiêu hao không ít năng lượng, độ bền tự nhiên là giảm xuống. Cái này có đạo cửa ngầm. Hàng Vũ phát hiện thi vu đại sảnh cơ quan. Hắn thông qua cơ quan, mở ra một cái cửa ngầm. Một đầu ẩn tàng đường hành lang, hiện ra tại năm người trước mặt. Dũng đạo hẹp bên trong chỉnh t bảy biển bốn chiếc quan tài, những này quan tài cùng trong đại sảnh quan tài khác biệt, bọn chúng hiện ra cùng loại bảo dương đồng dạng quan huy. Hình như có một cỗ ma lực, chính làm cho người đi qua mở ra. Ha ha, cái này không phải là trong truyền thuyết ẩn tàng bảo dương A. Trương Tiểu Cường con mắt một chút liền sáng lên, theo lý thuyết tiêu diệt bột cấp quái vật, đều hẳn là có bảo dương, chỉ là không nghĩ tới sẽ có bốn cái. Chúng ta lần này là muốn nhất phi trùng thiên A. Vương Tê Thông con mắt đều trọn trọn, cái này bột rơi xuống đã đủ phong phú, làm sao còn có bảo dương, quá khoa trương đi. Mà lại mẹ nó vẫn là bốn cái. Hắn rất ghen ghét. Vô cùng vô cùng ghen ghét. Hôm nay một đường đánh xuống. Thu hoạch thực sự quá lớn. Vấn đề là, những vật này phân phối thời điểm, không có một kiện có phần của hắn. Trên thế giới này chuyện thống khổ nhất chính là, nhìn xem người khác chia sẻ thao thiết thịnh yến, mà mình lại chỉ có thể đói bụng dương mắt nhìn. Hàng vũ ánh mắt đảo qua bốn người. Giang Nam ưỡn ngược mức, kích động. Nàng cảm thấy ấn lên lần kinh nghiệm, đại thần khẳng định sẽ tìm mình mở dương, dù sao mặt của nàng là mấy người bên trong trắng nhất mà. Ai biết hàng vũ đưa ánh mắt rơi xuống vương tê thông trên thân. Thông thiếu Xét thấy ngươi vừa mới cũng không tệ lắm biểu hiện, ta quyết định sắp mở bảo dương cơ hội giao cho ngươi, nếu như có thể khai ra đồ tốt, coi như ngươi một phần. Thật sao? Ngươi cũng đừng nói không tính toán. Thông Thiếu nghe được câu này có thể nói là hết sức vui mừng. hắn rốt cục có thể phân đến một điểm chiến lợi phẩm, bởi vậy hấp tấp chạy vào đường hành lang bên trong, xoa xoa tay chuẩn bị mở bảo dương quan tài. Tiểu Cương mau nói, Thông Thiếu cố lên A. Giang Nam nhún mẩy, nàng muốn nói lại thôi. Hàng vũ đối nàng nháy mắt mấy cái, làm ra một cái im lặng thủ thế. Triệu Minh chú ý tới hàng vũ tiểu động tác, ánh mắt lại nhìn về phía Hào Hứng Thông Thiếu lúc, không khỏi treo lên một tia đăm chiêu. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Thông Thiếu còn quá trẻ a, hắn cũng không cần đầu vóc hơi ngắm lại, có chuyện tốt như vậy a, mọi thứ đều là có đại giới. Chương chín mươi, khổ cực Thông Đại Thiếu, tháng 12 hai năm bốn tám. Triệu Minh nhìn người luôn luôn rất chuẩn, Hàng Vũ là một cái tuân thủ nghiêm ngặt danh giới cuối cùng vô cùng có nguyên tắc người đã làm ra qua không phân phối chiến lợi phẩm ước định liền sẽ không tùy tiện phân phối cho thông thiếu chiến lợi phẩm đây là quy củ cũng là hứa hẹn vì cái gì vô duyên vô cớ cải biến khẳng định có mờ ám a thông thiếu kỳ thật cũng không phải là đồ đần chỉ là đoạn đường này đi xuống bị bó lớn tinh thạch bó lớn đồ trắng không ngừng kích thích trước mắt đại nào ở vào mạnh trạng thái lý trí thậm chí trí thông minh thứ này khó tránh khỏi sẽ hạ xuống lần này linh giới hành trình thu hoạch được chiến lợi phẩm vượt quá tưởng tượng Nếu đem lần này linh giới hành trình thu sạch lấy được cầm tới hiện thế đấu giá, lấy hiện tại thông chướng tình huống cùng linh giới tài sản giá thị trường, e là cho dù đem thông thiếu tất cả tiền mặt lấy ra đều không đủ mua. Một ngày thời gian. Mấy người chỉ dùng một ngày thời gian. Sáng tạo giá trị gần như siêu việt thông đại thiếu tài sản cá nhân. Thông thiếu lần thứ nhất sâu sắc như vậy cảm nhận được, hiện thế cùng tài phú quyền thế bất lực, cùng linh giới đối hiện thế trật tự điên cuồng phá vỡ. Như thế đại nhất bút linh giới tài sản chỉ có thể trông mà thèm lại không có quyền kiếm một chén canh trong lòng của hắn lo nghĩ cùng không cam lòng có thể nghĩ thật vất vả có một cái cơ hội làm sao có thể không bắt được hiện thế lưu truyền không ít có quan hệ linh giới bảo dương cố sự có không ít mở ra như là đá sở kỳ hiệu loại hình giá trị đắt đỏ đồ vật cho nên nói bảo dương tương đương kỳ ngộ tìm ta mở dương là được rồi lao tử vận khí luôn luôn nghịch tiên lúc này cam đoan cho mọi người niềm vui bất ngờ thông thiếu trong lúc nói chuyện đẩy ra một cái bảo vật quan tài Một giây sau, Thông Thiếu mừng như điên biểu lộ ngưng kết trên mặt. Bảo vật trong quan tài phóng xuất ra một cỗ cường đại hàn lưu, ngáy mắt bao phủ toàn bộ đường hành lang, để hắn tại chỗ biến thành một tòa thiên nhiên băng điêu. Duy nhất một lần nhận cao tới 10 điểm tổn thương. Tiếp lấy lại nhận kéo giải thương tổn băng hệ. Cơ mờ nở, đây là thế nào? Trương Tiểu Cường giật mình, Thông Thiếu, Thông Thiếu ngươi còn tốt chứ? Thông Thiếu bị đông cứng thành băng côn dòng dã 5 phút. Nếu không phải Giang Nam ở trong quá trình này tăng máu đối kháng thương tổn băng hệ, hắn chết cái 10 lần đều dư xài. Quả nhiên có cả mấy A. Lao triệu ở trong lòng lao vệt mồ hôi. Tiểu hàng gia hỏa này có đủ số bụng. Bảo vật quan tài mở ra nháy mắt hàn lưu toàn bộ đường hành lang. Như mở quan tài lúc, mấy người vừa vận tại đường hành lang bên trong, hiện tại đã đồng thời biến thành băng điêu, không có cách nào sử dụng kỹ năng cũng không cách nào uống thuốc, phép chia kháng cực cao hàng vũ bên ngoài, những người khác 8 chín phần 10 đến quỷ. Tê, mẹ nó, lệnh chết ta rồi. Vương Tê thông run dậy không ngừng, làm nhìn xem giống tuyết, còn không ngừng bước lên hàn khí quan tài, một mặt đều là một bước, chống không. Thế nào lại là chống không? Hàng vũ nói, không ngoài sở liệu, nơi này quả nhiên có cạm bẫy A. Vương Tê thông giận dữ, ngươi làm sao không nói sớm. Hàng vũ một mặt vô tội, chúng ta tiến vào chùa miếu đến nay, gặp cạm bẫy còn thiếu sao. Ta coi như dùng tiểu nao tới suy nghĩ cũng có thể muốn lấy được. Một cái chẳng cảnh xuất hiện nhiều cái bảo dương khẳng định có vấn đề. Trương Tiểu Cường vỗ đầu hóc vội vàng phụ họa, đúng à, làm sao lại có chuyện dễ dàng như vậy, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết ngẫu nhiên bảo dương a Ta chơi game lúc gặp thường đến. Bây giờ còn có bác cái, nói không chừng có thể khai ra bảo vật thông thiếu ngươi còn muốn kiên trì sao. Nếu như không được thì thôi. Ai nói ta không được. Lao tử còn cũng không tin ta. Vương Tê thông thêm chút do dự về sau, vẫn là không nhịn được dụ hoặc. Quyết định thử lại lần trước, hắn đi đến cái thứ hai bảo vật quan tài trước, ta có dự cảm, lần này nhất định có thể ra bảo vật. Thông thiếu từ nhỏ đến lớn đa số thời điểm đều là xuôi gió suối nước. Vận khí phương diện này, vẫn rất có tự tin. Dứt khoát mở ra cái thứ hai bảo vật quan tài. Vây một tiếng, cực nóng hỏa diễm phùng tới. Thông thiếu đầy người vụn băng cũng còn không có hóa, nháy mắt bị ngọn lửa cho châm, mãnh liệt sóng súng kích, đem hắn cao cao ném đi, lấy một chữ to gian tại đường hành lang trên vách tường, nháy mắt lần nữa tiến vào sắp chết trạng thái. băng hỏa lưỡng trọng thiên a, hàng vũ treo gẹo một câu, may mắn thai vui hỏa hiểm nghi. giang nam chừng to mắt, không nghĩ tới bảo vật quan tài nguy hiểm như vậy, khó trách đại thần không cho ta đi, hắn kỳ thật đang len lén chiếu cố ta đây. trong nội tâm nàng lập tức đáp ý, có thể thấy được đại thần đối với mình cũng không tệ lắm. giang nam lập tức bắt đầu cứu người, đem thông thiếu theo con đường tử vong kéo về. thông thiếu đã bị tạc đến một bức Một mặt sinh không thể luyến biểu lộ. Cái này quan tài quá nguy hiểm. Trương Tiểu Cường lúc này xen vào nói, Thông Thiếu, quên đi thôi, lấy thân phận của ngài, không đáng ăn cái này đau khổ. Thông Thiếu là rất cố chấp người. Nếu không có Trương Tiểu Cường câu nói này, hắn có lẽ sẽ nghĩ biện pháp tìm bậc thang xuống. Trương Tiểu Cường nói một lời này, ngược lại kích thích hắn không cam lòng. Bây giờ chọn lựa từ bỏ, đau khổ chẳng phải đều ăn không rồi sao? Không được, không được, bởi vì cái gọi là quá tam ba bận. Liền thử lại một lần cuối cùng. Lao tử không tin tà. Lần này nhất định nhất định có thể ra đồ vật. Thông thiếu nghỉ ngơi mấy phút sau, kiên trì mở ra thứ ba con tài. Một giây sau, một mảnh xanh trắng quang mang tràn ngập trước mắt. Vô số vô cùng cường đại màu lam hồ quang điện tràn ngập đường hành lang. Bọn chúng giống như ngàn vạn cái con kiến, nháy mắt bò đầy thông thiếu toàn thân, để hắn giống như là chứng động kinh bệnh phát tác, không tự chủ được run mạnh mấy chục giây, sau đó thẳng tắp ngã trên mặt đất giang nam đều có chút không đành lòng nhìn thẳng nàng mau đem thông thiếu cứu được hàng vũ nói thông thiếu bờ giắt đan sờ nhảy không tệ a thao bị chơi xỏ cái này mẹ nó căn bản chính là cạm ấy những này phá quan tài căn bản không có bảo vật thông thiếu cứ việc sinh mệnh khôi phục lại thế nhưng là bộ dáng mười phần chật vật biến thành bạo tắc đầu trên mặt một mảnh cháy đen giống như đào quáng trở về mỏ than công nhân lúc nói chuyện miệng mũi còn tại bốc khói muốn bao nhiêu chật vật liền có bao nhiêu chật vật Ba cái bảo dương không có ra một cọng lông. Thế là thông thiếu triệt để xù lông. Vương Tê Thông nghiêm trọng hoài nghi hàng vũ đùa nghịch chính mình. Cái này nếu là tại thế giới hiện thực, hắn không phải hảo hảo sửa chữa đối phương một trận, bất đắc dĩ tình thế còn mạnh hơn người, mạnh như thông thiếu dạng này người. Giờ phút này cũng là giận mà không dám nói gì, chỉ có thể đem phẫn nộ phát tiết đến bảo vật tiền quan tài thân. Hiện tại liền kết luận hơi sớm, cái này còn không có một cái A. Hàng vũ chỉ vào cái cuối cùng bảo vật quan tài. Muốn hay không thử lại thử một lần. Ta cảm thấy dù sao cũng phải có một cái ra bảo vật. Phi, các ngươi yêu ai ai, dù sao ta không mở. Ngươi xác định. Nói nhảm. Tốt ta đây là chính ngươi quyết định, hy vọng không nên hối hận. Hàng vũ hảo tâm nhắc nhở đối phương lại không lĩnh tình. Hắn đành phải quay người nói với Giang Nam, tiểu Giang mỹ nữ, ngươi có muốn hay không thử chút vận may đâu. Ta. Giang Nam nhìn một chút ba cái không quan tài. Nàng lại nhìn một chút chật vật không chịu nổi thông đại thiếu. Thẳng thắn nói, tiểu giang giáo hoa giờ phút này, trong lòng là có chút phương. Bất quá hắn chú ý tới hàng vũ đang khi nói chuyện, lặng lẽ chen lấn chen mắt trái, giống như là ám chỉ cái gì. Căn cứ đối đại thần tín nhiệm. Ừm, tốt, ta đi thử xem. Giang Nam lấy dũng khí đi vào đường hành lang bên trong. Thôi đi, thật sự là không sợ chết, chờ lấy xui xẻo. Vương Tê Thông cảm thấy không thể vẫn luôn tự mình xui xẻo. Để cái này Mỹ nữ đi theo mình cùng một chỗ gặp nạn cũng không tệ a Chỉ còn cái cuối cùng bảo vật quan tài. Làm Giang Nam kiên trì nắm tay đặt ở nắp quan tài lúc, một viên trái tim nhỏ phanh phanh trực nhảy, đều nhanh theo cổ họng đụng tới. Liều mạng. Giang Nam hai mắt nhắm lại, hai tay dùng sức đẩy. Bảo vật quan tài bị mở ra. Lần này thảm án cũng không có tái diễn. Bảo vật quan tài bị đẩy ra một mấy mắt, mấy cái trắng sáng sắc quan cầu, từ bên trong bay thẳng ra. 1, 2, 3, 4. 4 cái quan cầu đều là trăng sáng. Giang Nam mở to mắt hướng trong quan xem xét. Nàng phát hiện trong quan tải có một đống lớn tinh thạch. Giang Nam ngạc nhiên quay đầu, đại thần, mau nhìn, thật nhiều bảo vật, thật nhiều tinh thạch. Triệu Minh lộ ra không ngoài ý muốn biểu lộ. Trương Tiểu Cường thì một mặt chấn kinh cùng khó có thể tin. Về phấn vương Tê Thông đã tại chỗ hóa đá, một nháy mắt hình như có đến trăm vạn thảo nê mã gào thét mà đến, theo trên thân cuồng đạp mà qua đi, lại rơi quay đầu lại một lần nữa dâm một lần lấy lại một lần lại giống một lần dựa vào cái gì a mẹ nó quá không công bằng lao tử mở ba cái bảo dương đều là cả ấy gia hỏa này chỉ mở một cái lại mở ra bảo vật thông thiếu bớt đau buồn đi ta nghĩ đây chính là vấn đề nhân phẩm hàng vũ vô vô thông thiếu bả vai hắn một mặt ta đùi nói ta thật đáng tiếc thật lao triệu cùng tiểu cường đều đối thông thiếu lộ ra vẻ đồng tình hắn cùng cơ hội phát tài sượt qua người lại toi công thụ ba lần cực khổ chương 91, Thi vu luyện kim bia đá, 1348. Hàng vũ thể. Lần này thuần túy là ngoài ý muốn. Hắn không phải cố ý, không nghĩ tới làm thông thiếu. Hàng vũ biết thi vu chùa miếu có 4 cái bảo vật quan tài. Hàng vũ đã sớm biết khả năng có 3 cái là cạm bẫy quan tài. Ngoài ra hắn còn biết, những cạm bẫy này quan tài phi thường đặc thù, cạm bẫy đẳng cấp cũng không phải là cố định, càng cao cấp hơn thực lực càng mạnh người, tiếp xúc phát cạm bẫy liền càng lợi hại. Để thông thiếu đi lội địa lôi, Tuyệt đối không phải tại nhằm vào thông thiếu. Bởi vì thông thiếu là đội ngũ yếu nhất gà một vị. Hắn phát động cạm bẫy cũng yếu nhất, vì lẽ đó hoàn toàn có thể cứu giúp trở về. Hàng vũ nói là lời nói giữ lời giữ uy tín người, vì lẽ đó thông thiếu chỉ cần mở ra bảo vật, bảo vật tất nhiên sẽ phân hắn một phần. Trùng hợp chính là, thông thiếu thế mà một hơi đem ba cái cạm bẫy đều mở. Cuối cùng còn lại một cái, cũng không chính là bảo dương rồi sao. Hàng vũ không nghĩ tới thông thiếu sẽ như thế không may. Càng không có nghĩ tới đối phương sẽ tại thời khắc mấu chốt lựa chọn từ bỏ, lãng phí một cái cơ hội thật tốt. Cái này một đợt bệnh thiếu máu a. Thông thiếu tức giận đến thất khiếu chảy máu. Hắn ở trong lòng bắt đầu hung hăng đọc sữa, mở ra đều là rắc rưởi. Mở ra đều là rắc rưởi. Mở ra đều là rắc rưởi. Hàng vũ tự mình kiểm tra bốn kiện vật phẩm. Trên mặt của hắn lộ ra nét mừng, cợt mờ nở. Phắt. Chiến trước giả đá sở kỳ hiệu, mãnh liệt một kích, đấu sĩ truyền thừa mảnh vỡ, điều kiện học tập 50 linh khí, hỏa diễm thực thi quỷ đại thuẫn, cấp bốn trang bị, màu trắng thượng cấp phẩm chất, phòng ngự vật lý bốn, phòng ngự pháp thuật năm, độc lập phòng ngự bảy, hỏa diễm phản tổn thương hai, thể chất hai, bền bỉ hai mươi, mang về hiện thế cần tiêu hao 8 cái màu trắng tinh thạch. băng xương khô lâu liên nỗ, cấp bốn trang bị, màu trắng thượng cấp phẩm chất, vật lý công kích hai, băng xương công kích ba, nhanh nhẹn hai, mang về hiện thế cần tiêu hao 8 cái màu trắng tinh thạch. lôi điện tế ti dây chuyền, cấp bốn trang bị. Màu trắng thượng cấp phẩm chất, thần thánh 2, ý chí 2, thi triển công kích pháp thuật lúc kèm theo một điểm lôi thuộc tính tổn thương, mang về hiện thế cần tiêu hao 6 cái màu trắng tinh thạch. Bạch tinh 20, hồi tinh 100, hàng vũ cũng nhịn không được nghĩ ôm một chút giang nam, tiểu giang mỹ nữ, ngươi thật sự là vận may của ta ngôi sao, toàn bộ đoàn đội đại cắt tường vận, sau này dứt khoát làm một cái mở dương hội chuyên nghiệp được rồi. Thông thiếu biểu lộ đã hóa đá, theo trong thân thể phát ra một trận dên dị kia là tan nát cõi lòng thanh âm đá sở kỳ hiệu mở ra đá sở kỳ hiệu mà lại xem xét chính là cực phẩm chiến đấu kỹ năng trừ đá sở kỳ hiệu bên ngoài cái khác ba trang bị tất cả đều là cấp bốn đồ trắng bên trong siêu cấp cực phẩm như cầm tới hiện thế bất luận một cái nào tại xuất hiện giai đoạn đều có thể tùy tiện đấu giá mấy ngàn vạn giá cao bọn chúng cùng bộ phận đá sở kỳ hiệu giá trị đã tương đương hung chi còn có màu trắng tinh thạch hai mươi khối màu xám tinh thạch một trăm khối Trước mắt bạch tinh khăn hiếm, cổ trị y Đi Hành nguyên cứng chắc, mỗi viên đạt tới ba trăm vạn đến bốn trăm vạn ở giữa, màu xám tinh thạch cổ trị y Đi Hành nguyên ở vào hai ba mươi vạn bộ dáng, đồng dạng là phi thường đáng tiền. Nói một cách khác, cái này một nhóm tinh thạch cổ trị, mẹ nó đã tiếp cận một trăm triệu, nếu có thể phân đến một phần, dù là một phần năm cũng có hai ngàn vạn. Trong này cũng không bao quát ba kiện khó mà dùng giá cả cân nhắc trang bị cùng một khối chiến đấu đá sở kỳ hiệu. Thông thiếu bi ai phát hiện? Mình sợ như thế một chút. Cuối cùng thế mà tổn thất 100 triệu. Cái này dù là đối thông thiếu hoặc lao triệu mà nói, cũng không thể nói là con số nhỏ. Lao triệu giá trị bản thân trên trăm ước, thông thiếu giá trị bản thân mấy tỷ, vừa vặn giá cùng tài phú cũng không phải là một chuyện. Huống chi, theo linh giới xâm lấn bắt đầu, thị trường chứng khoán phát triển mạnh mẽ, tài chính trật tự ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Giá trị bản thân của bọn họ cũng sớm đã lớn rút lại có thể vận dụng tiền mặt quy mô xa không tưởng tượng bên trong nhiều nhưng thế giới hiện thực tiền tệ y lịch nguyên có giá trị tồn tại hiện thế tiền tệ sở dĩ đến nay không có triệt để sập bàn chủ yếu là nhận tam đại nhân tố ảnh hưởng thứ nhất cơ quan quốc gia như cũ tại dựa vào quán tính vận chuyển còn chưa tới triệt để sụp đổ tình trạng quốc gia lực uy hiếp cùng công tín lực y lịch nguyên tồn tại thứ hai xuất hiện giai đoạn linh giới bên trong tinh thạch không cách nào trực tiếp cầm tới hiện thế dùng tạm thời chưa từng xuất hiện có thể thay thế tiền tệ đồng tiền mạnh Thứ ba, linh giới tài sản giao dịch càng ngày càng sinh động, có khổng lồ giao dịch đu cầu, nhưng vì tiền tệ lưu động rốt vào sức sống. Nhân loại tiền tệ trong tương lai một đoạn thời gian vẫn là có tác dụng. Thông thiếu có thể nói đánh mất đại phát hành tài cơ hội. Hiện tại hận không thể đập đầu chết tại vách quan tài lên. năm người xuyên qua đường hành lang về sau, đi vào một cái ẩn tàng khu vực. Chơi triệt để tối, thi vua chùa miếu phụ cận đại lượng vong linh thức tỉnh, hiện tại ra ngoài là một con đường chết, nhưng là cái này ẩn tàng phòng nhìn vô cùng an toàn, không có bất kỳ cái gì quái vật. Ẩn tàng gian phòng có ba bốn trăm mét vuông, chính giữa đứng vững một khối linh giới bia đá. Tấm bia đá này cao ba thước, từ đó tản mát ra quầng mang, chiếu sáng cả phong bế gian phòng. Mấy người đều chú ý tới, đối diện có một đầu đi ra đường hành lang, không biết được thông suốt hướng địa phương nào. Thi vu chùa truyền luyện kim bia đá, Giang Nam đọc lên linh giới bia đá danh tự, nghe lên giống một cái ẩn tàng cửa hàng đâu. Nơi đây là ẩn tàng khu bia đá chính là ẩn tàng cửa hàng không thể nghi ngờ có lúc phát hiện một tòa linh giới bia đá mang đến chỗ tốt thậm chí muốn so phát hiện một cái bảo dương cao hơn bởi vì bảo dương thu hoạch là duy nhất một lần mà bia đá có thể định kỳ soát ra doanh địa không mua được vật tư chính như là thụ tinh rừng rậm thu thập bia đá đồng dạng hàng vũ chính là thông qua nó mua được đại lượng hạt giống thu hoạch được giá rẻ vật liệu để cho mình tại sản xuất lĩnh vực thật to dẫn trước với những người khác mấy người lập tức tụ tập tới xem xét Hàng vũ đem để tay tại thi vu chùa miếu luyện kim trên tấm bia đá, hố động tin tức lập tức hiện ra ở trước mắt. Ân, nói như thế nào đây? Đây là một kiện bán ra luyện kim chế phẩm bia đá. Cái gì gọi là luyện kim vật phẩm đâu? Đồng dạng phong lớn pháp thuật lực lượng tiêu hao phẩm đều là luyện kim vật phẩm, tỉ như nói đủ loại kỹ năng quyền chủ, luyện kim công cụ. Nơi đây có 2-30 loại luyện kim vật phẩm bán ra, rẻ nhất chỉ cần mấy cái hôi tinh liền có thể mua được, quý nhất chính là linh thú khế đức giá bán cao tới bốn mươi bạch tinh may mắn đã sớm đánh tới nếu không đến hoa một số lớn uổng tiền a khủng bố chu lên dạng này màu trắng kỹ năng quyển trục cũng có bán bất quá giá cả cũng không mỹ lệ một chi liền muốn tám cái bạch tinh xuất hiện giai đoạn không ai sẽ như vậy xa xỉ hoa đại bút bạch tinh tới mua tiêu hao phẩm chứ kỹ năng quyển trục bên ngoài nơi này còn có một loại phi thường đặc biệt quyển trục màu xám truyền tống quyển trục đảng cấp một màu xám thượng cấp phẩm chất tiêu hao sáu mươi giây phát động quyển trục Nhưng trực tiếp truyền tống đến đá phục sinh bia bên cạnh, lớn nhất truyền tống bán kính là 50.000m, hối đói cần 5 viên hôi tinh. Đồ tốt. Tuyệt đối là đồ tốt. Cái này tương đương trong trò chơi quyển trục về thành A. Bất quá cùng trong trò chơi quyển trục về thành có chỗ khác biệt. Loại này xác định vị trí truyền tống đến đá phục sinh bia quyển trục tồn tại hạn chế. Thứ nhất, truyền tống đá phục sinh bia nhất định phải lưu lại qua ấn ký, nói cách khác không có tham dò qua, không có để lại ấn ký đá phục sinh bia là không thể truyền tống Thứ hai, truyền tống quyển trục tồn tại khoảng cách hạn chế, xa nhất chỉ có thể truyền tống 50 cây số, nếu như vượt qua cái phạm vi này, coi như phát động truyền tống quyển trục, cũng là không có hiệu quả. Thi vu chùa miếu khoảng cách gỗ lìn doanh địa có hơn 10 dặm khoảng cách. Nếu là đi bộ trở về tối thiểu muốn 3 giờ. Có xác định vị trí truyền tống quyển trục liền dễ dàng hơn. Nó cũng không quá đắt đỏ, lại có thể tiết kiệm thời gian dài, mà thời gian chi phí là lớn nhất chi phí. Hàng Vũ ánh mắt tại đối diện đường hành lang đảo qua. Hắn biết thông qua đầu này đường hành lang, có thể đến thi vu chùa miếu đằng sau một cái gọi hắc cám trồng vườn ẩn tàng địa đồ. hắc cám trồng vườn quy mô nhỏ, bất quá có thể thu lấy được đến một chút đặc biệt vật tư. Màn đêm đã giáng lâm, bên ngoài vô cùng nguy hiểm. Hàng vũ cũng không có mang theo mọi người tiếp tục chiến đấu dự định, nơi này hẳn là tương đối an toàn. Chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Tất cả mọi người mệt mỏi. Mấy người vây quanh bia đá ngồi xuống nghỉ ngơi. Kích động nhất lòng người thời khắc đến Phân phối chiến lợi phẩm. Quy củ cũ, Hàng Vũ làm đội ngũ công nhận đội trưởng, hắn đem chủ đạo chiến lợi phẩm vấn đề phân phối. Không thể không nói, lần này thu hoạch quá phong phú. Chương 92, chia cắt chiến lợi phẩm, 1448. Hàng Vũ đem chiến lợi phẩm tiến hành một phen thống kê. Bảo vật trong quan tài mở ra trắng sáng trang bị ba kiện, giết chết thi vu rơi xuống trắng sáng trang bị ba kiện, hết thảy sáu cái trắng sáng trang bị. Đánh giết khô lâu pháp sư chín cái, thu hoạch trắng nhạt trang bị năm kiện ám bạch trang bị 3 kiện, sáng hôi trang bị 7 kiện. Đánh giết thực thi quỷ 5 cái, thu hoạch trắng nhạt trang bị 3 kiện, ám bạch trang bị 3 kiện, sáng hôi trang bị 4 kiện. Cái khác tiểu quái rơi xuống trang bị một số. Bất quá phổ biến đều là sám nhạt hoặc ngầm hôi trang. Cái này một đợt tổng thu hoạch trắng sáng trang bị 6 cái, trắng nhạt trang bị 8 cái, ám bạch trang bị 6 cái, sáng hôi trang bị 9 kiện, tổng cộng thu hoạch chất lượng tốt trang bị chín kiện, trong đó hơn phân nửa đều là màu trắng trang bị như thế phong phú ích lợi để ngươi không khỏi nhiệt huyết sôi trào hai mươi chín trang bị cũng không phải là thu sạch lấy được còn có đá sở kỳ hữu hai khối linh thú khế ước quyển trục một con kỹ năng quyển trục một số còn có phụ ma bảo thạch ở bên trong một đống thượng vàng hạ cám đồ vật tinh thạch phương diện thu hoạch đồng dạng to lớn giết quái đạt được bạch tinh bảy mươi tám viên đoạt được màu xám tinh thạch năm mươi hai viên như lại thêm đường hành lang bên trong bảo vật trong quan tài vật phẩm tổng cộng cộng lại thu hoạch màu trắng tinh thạch tám mươi tám viên Màu xám tinh thạch 152 viên. Đọc truyện. Cùng đây là cỡ nào kinh người một bút tài phú. Nếu là đem cái này một bút tinh thạch, toàn bộ ném đến một cái nào đó địa khu trên thị trường bán đi, thậm chí đủ để tại thời gian nhất định bên trong tạo thành cung cầu quan hệ biến hóa, dẫn đến khu vực tinh thạch giá cả tại thời gian ngắn trưởng. Một ngày chiến lợi phẩm tổng giá trị cơ hồ vượt qua thông thiếu tài sản cá nhân. Dù cho đối lao triệu mà nói cũng là một bút phi thường khổng lồ tài phú. Tại 24k thuần điểu trương tiểu cường trong mắt, cái số này là hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, đổi thành đồng giá tiền mặt, chính là con số trên trời. Linh dối thật sự là cải biến vận mệnh địa phương. Giang nam giờ này khắc này cũng phi thường kích động cùng mừng rỡ, nàng không biết được lần này mình có thể chia được bao nhiêu, dù cho chỉ có thể phân đến một phần mười, đối với nàng mà nói cũng là không nhỏ con số. Bốn người bắt đầu thương lượng chiến lợi phẩm chia cắt. Bọn hắn tựa hồ hoàn toàn không để ý đến người nào đó cảm thụ. Thông đại thiếu một mặt sinh không thể luyến, giống một viên hiệu xịu rơi hành tây. Kỳ thật bình tĩnh mà xem xét, hắn thu hoạch cũng đã đủ lớn. Hắn nguyên bản ý nghĩ chỉ là thăng cấp 2. Với hắn mà nói, thăng lên cấp 2 chính là mục tiêu lớn nhất. Hàng vũ không chỉ có một đợt đem thông thiếu đưa đến cấp 2, hiện tại thông thiếu thể nội lượng linh khí, còn nhiều ra dòng dã 81 điểm khoảng cách. ba mươi tám Một ngày thu hoạch linh khí 119 điểm linh khí. Loại này tốc độ lên cấp cơ hồ có thể dùng cưới tên lửa để hình dung Thông thiếu hẳn là phi thường thỏa mãn cũng cảm động đến rơi nước mắt mới đúng Nhưng mà không có so sánh liền không có tổn thương Hiện tại sự thực là Thông đại thiếu đoạt được linh khí chỉ có 4 người một nữa Cái này một đợt ngay cả hắn đều thu hoạch 119 điểm linh khí Những người khác thu hoạch linh khí số lượng nhìn ra đều vượt qua 200 khoảng cách Cấp 3 thăng cấp 4 tổng cộng liền cần 280 linh khí Giang Nam thể nội linh khí tổng số là 236 điểm. Tiểu cương thể nội linh khí đã là 265 điểm. Lao triệu bởi vì học tập thuẫn kích kỹ năng, tiêu hao một nhóm linh khí quan hệ, vì lẽ đó trước mắt cùng Giang Nam không sai biệt lắm, hiện tại có 214 điểm linh khí. Hàng vũ tại cấp 4 tình huống dưới. hắn lại tích lũy đến 158 điểm linh khí. Thông thiếu đoạt được linh khí không thể nghi ngờ là ít nhất, mà lại thông thiếu đạt được linh khí cũng không phải là miễn phí linh khí. Hắn cần vì mỗi một điểm linh khí, thanh toán cao tới 100 vạn phí tổn. Tổng cộng cộng lại tiếp cận một, hai ước. Đây là bất ngờ khổng lồ chi tiêu. Thông thiếu cảm giác cách người phá sản đã không xa. Để thông thiếu đặc biệt lòng như đau cắt chính là, hắn đối mặt khổng lồ như thế mà phong phú chiến lợi phẩm, thế mà không có đi lên kiếm một chén canh tư cách. Hiện tại hận không thể mua cái quyển trục bay trở về doanh địa nhắm mắt làm ngơ a. Bất quá thông thiếu ngược lại là thanh tỉnh, mặc dù đau lòng đến không thể thở nổi nhưng là mình nhất định phải lưu lại, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng đạo lý ai cũng hiểu, phân chiến lợi phẩm là không trông cậy vào, nhưng chưa hẳn không thể từ đó vớt một điểm chỗ tốt. Lần này tuân ra tới vật phẩm, phổ biến là pháp chức cùng lính chức. Trong đó thích hợp chính hàng vũ sử dụng cũng không phải là rất nhiều. Hắn chọn trước ra hai kiện cần dùng đến cực phẩm trang bị. băng xương khô lâu liên nỗ, chắc tuyệt khát máu chiếc nhẫn. Hai kiện đều là trắng sáng trang bị, mà lại là trắng sáng trang bị bên trong. Bổ Sung hiếm thấy hiệu quả đặc biệt cực phẩm, giá trị tại đồng cấp trắng sáng trang bị bên trong cũng là nổi trội nhất. Cái này hai kiện trang bị đối hàng Vũ tăng lên tương đối lớn. Khô Lâu Liên Nỗn là một thanh mạnh mẽ liên xạ chiến nỏ, càng bổ sung nhất định thương tổn băng hệ, có thể tại xạ kích bên trong giảm tốc mục tiêu, có thể xung chiến nỏ bên trong siêu cấp cực phẩm. Về phần khắc máu chiếp nhẫn. Chiếp nhẫn này cũng thật không đơn giản. Này rồi có nhất định sinh mệnh hấp thụ năng lực, hàng vũ tại cận chiến bên trong đối mục tiêu tạo thành tổn thương lúc có nhất định xác suất xuất phát hút máu công năng, làm mình đạt được một, hai điểm chút ít hồi phục. Đôi chiến trước giả mà nói tuyệt đối là siêu cấp cực phẩm. Cái này hai kiện trang bị bất luận một cái nào giá trị, đại khái đều có thể chống đỡ không thấp hai kiện đồng cấp trắng sáng vũ khí. Theo thi vu chùa miếu ẩn tàng bảo dương bên trong ra đồ vật đều là cực phẩm, lại thêm giang nam vận khí tăng thêm, một hơi ra ba kiện đứng đầu trang bị. Hỏa diễm thực thi quỷ đại thuẫn thuộc tính rất mạnh, hàng vũ trang bị có khuynh hướng phòng ngự xu thế. Cái này tấm thuẫn cũng lấy đi, có thể tính là như hổ thêm cánh. Bất quá làm người không thể quá tham lam, cũng không thể chỗ tốt gì, đều nghĩ đến mình độc chiếm. Mình ăn thịt đồng thời, đến cho người ta hút miếng canh. Trong tay hắn cấp 3 sáng hôi tấm thuẫn còn có thể chịu đựng, tại đồng thời chọn lấy hai kiện cực phẩm trang bị tình huống phía dưới, hàng vũ đem cái này cấp 4 trắng sáng tấm thuẫn để lại cho lao triệu. Lao triệu so với mình hiển nhiên càng có nhu cầu. Lần này ra chiến chức giả trang bị cũng không nhiều đối với hắn mà nói đặc biệt có dùng cũng liền thừa món này giang nam chọn lựa đầu tiên trang bị khẳng định là lôi điện tế ti dây chuyền sợi dây chuyền này không chỉ có có kèm theo thuộc tính càng gia tăng cao lớn hai điểm thần thánh cùng ý chí đối thánh chức giả mà nói là cực phẩm trương tiểu cường cầm khô lâu sáo trang bên trong hai kiện lần này không có thể đem chọn bộ khô lâu pháp sư trang bị đánh ra tới nhưng hai kiện khô lâu pháp sư sáo trang thuộc tính cũng không tệ lắm chỉ cần tương lai lại góp một kiện liền có thể ra sáo trang hiệu quả vì lẽ đó cái này hai kiện trang bị cộng lại giá trị cũng không thể so với một kiện cực phẩm cấp bốn trắng sáng trang bị kém quá nhiều đặc biệt có dùng trang bị chọn lựa hoàn tất còn lại không có bức thiết nhu cầu trực tiếp theo giá trị đến phân phối hàng vũ lấy trước đi một con linh thú khế ước quyền chủ hai con khủng bố chu lên kỹ năng quyền chủ hai món đồ này đối với hắn tác dụng lớn nhất có nhu cầu tự nhiên ưu tiên lựa chọn về phần trang bị chọn lựa phương diện hắn tương đối truy cầu phẩm chất cùng cấp cao Bởi vì càng cực phẩm trang bị liền càng có tràn giá ưu thế, tương lai có thể rất nhẹ nhàng đổi được mình cần chân quý vật phẩm. Lao Triệu chọn lựa trang bị càng truy cầu tính thực dụng, dù sao hắn là muốn thành lập đoàn đội làm đại sự, với hắn mà nói cùng nó cầm 1-2 kiện cực phẩm trang bị, chẳng bằng cầm 4-5 kiện kém 1 điểm tinh lương trang bị, làm như vậy đối đoàn đội kiến thiết, tăng lên đoàn đội thực lực càng có lợi hơn. Trương Tiểu Cường là lão Triệu công ty người, lợi ích của hắn cùng lão Triệu đã hoàn toàn buộc chặt. Bởi vậy phần của hắn chán sẽ cùng lao triệu gộp vào đến cùng một chỗ. Nếu như nói hàng vũ truy cầu phẩm chất, lao triệu truy cầu áp dụng cùng sử dụng, Giang Nam cân nhắc liền thiếu đi, ưu tiên nhất cân nhắc dùng riêng. Giang Nam trong tay tinh thạch đặc biệt ít. Nàng giao nạp không nổi đại ngạch linh giới thuế. Nàng lại không có tại linh giới thành lập thế lực hoặc đồng minh năng lực. Mà xem như một cái định vị phụ trợ nhân vật, cần nhất tăng lên là tự thân sức cạnh tranh, chỉ cần mình đầy đủ ra sức, liền không lo tổ không đến đội ngũ chỉ cần có thể vượt qua lúc đầu giai đoạn, nàng trong tương lai sẽ càng ngày càng mạnh lực. Mấy người cấp tốc hoàn thành phân phối. Hàng vũ đem còn lại hai kiện cực phẩm trắng sáng trang bị chắc tuyệt thi vũ trượng, ám ảnh nguyên rùa dây truyền lấy đi. Thi vũ trượng gia tăng hồn lực quan hệ, đối linh chức giả mà nói giá trị cũng cao, tuyệt đối là hiếm có siêu cấp cực phẩm. Nguyên rùa dây truyền cũng không đơn giản, đồng dạng thuộc về cấp bốn trang bị bên trong cực phẩm. Hàng vũ lại theo còn lại trang bị bên trong tuyển đi bốn kiện. Trong đó ba kiện là trắng nhạt trang bị, bao quát Khô Lâu pháp sư bộ thêm ra hai cái bộ phận, cộng thêm một đôi thuộc tính không tệ trắng nhạt, dày, cùng ngay tại sử dụng ám bạch vũ khí, thực thi quỷ cốt mâu. Thực thi quỷ cốt mâu là hàng vũ lần này lựa chọn trang bị bên trong phẩm chất kém nhất. Nhưng coi như tốt như vậy xấu cũng là cấp 4 đồ trắng vũ khí. Nó so cấp 1 rừng rậm trường đao tốt hơn nhiều. Trường mâu là một tay vũ khí, có thể phối hợp tấm thuẫn đến sử dụng, là phi thường không tệ quá độ trang bị. Hàng vũ lại tại mấy món hôi trang bên trong tuyển ra 2 kiện thuộc tính không tệ sáng hôi trang bị, còn lại trang bị liền toàn bộ giao cho 3 người điểm trung bình phối. Thông thiếu mắt thấy phân phối toàn bộ quá trình. hắn đỏ mắt đồng thời, trong lòng đang điên cùng nhổ nước bọn, hàng vũ tiểu tử này quá hố. Tổng cộng 29 kiện chất lượng tốt trang bị. Trong đó bao quát 9 kiện sáng hôi trang bị ở bên trong. Hàng vũ một người liền chọn lấy 8 kiện cao chất lượng đồ trắng. Hắn còn chuyên môn chọn tốt cầm có bốn kiện đều là cực phẩm thuộc tính gia chỉ trắng sáng trang bị. Ngoài ra, Hàng Vũ còn lấy đi hai chi khủng bố chu lên kỹ năng quyền chủ, cộng thêm một chi linh thú khế ước quyền chủ, hai món đồ này tại luyện kim trong tấm bia đá đều là có công khai ghi giá. Cái trước một chi bạch tinh, cái sau một chi hơn 40 bạch tinh. Có thể nói, gia hỏa này một người liền lấy đi nhóm này chiến lợi phẩm giá trị gần nửa a. Chương 93, bỏ hết cả tiền vốn 1548. Để thông thiếu kinh ngạc là Ba người khác đối với cái này không có chút nào ý kiến. Dù sao, nếu như không có hàng vũ, bọn hắn không có khả năng đánh tới cái này. Hàng vũ cũng không phải lần thứ nhất cùng ba người hợp tác, hàng vũ lấy thêm một phần trang bị là hẳn là, liền trước mắt dạng này phân phối tỷ lệ, không có cái gì tật xấu quá lớn. Dù là lấy đi vật phẩm tổng giá trị 450, những người khác y gì nguyên có thể phân đến có giá trị không nhỏ đồ vật. Giang Nam lựa chọn mấy món thánh chức năng dùng đồ trắng, cộng thêm mấy món thuộc tính không tệ trang bị. Cái trước có thể giữ lại mình dùng, cái sau có thể đến doanh địa bán đi đổi tinh thạch. Đương nhiên, nàng dự định mang đi ra ngoài 1-2 kiện. Giang láo cha tốn không ít tiền ủng hộ lần hành động này. Hiện tại có năng lực, tự nhiên là muốn hồi báo gia đình. Còn lại hơn 10 kiện chọn thừa đồ trắng hôi trang, cùng thượng vàng hạ cám vật liệu vật phẩm. Mặc dù bọn chúng chất lượng tại lần này thu hoạch bên trong tương đối tầm thường, nhưng số lượng rất nhiều số lượng nhiều bao an no. Lao triệu bên này toàn bộ thu nhận trang bị cùng vật phẩm giá trị là tương đối bọn chúng đối hàng vũ mà nói phẩm chất vô cùng bình thường có thể xuất hiện giai đoạn đối tuyệt đại đa số người mà nói đều là cực phẩm lão triệu tùy tiện xuất ra một kiện đến đều có thể dùng cho thu mua lòng người kết quả coi như hài lòng cơ sở chiến lợi phẩm phân phối hoàn tất hiện tại đến phiên tinh thạch cùng đá sở kỳ hiệu lần này tổng cộng cộng lại thu hoạch màu trắng tinh thạch tám mươi tám viên màu xám tinh thạch một trăm năm mươi hai viên hàng vũ cầm đi bốn mươi viên bạch tinh 70 viên hôi tinh, còn lại tinh thạch lao triệu, tiểu cường, giang nam điểm trung bình phối. Cuối cùng là sợ hai thuật, manh liệt một kích hai khối đá sở kỳ hiệu. Không cần hoài nghi, đá sở kỳ không chỉ có giá trị kỳ cao, lại vĩnh viễn không cần lo lắng gặp qua lúc, một lần mạo hiểm hành động có thể thu lấy được đến một khối đá sở kỳ hiệu đều xem như mộ tổ bước lên khói xanh. Một chút ra hai khối, nào chỉ là mộ tổ bước khói. lão hàng ra tổ mộ phần quả thực tại phút lửa. Hàng vũ nhưng không có khổng dung để Lê Mỹ Đức. Cái này mãnh liệt một kích là tương đương xuất sắc cận chiến kỹ năng. Mãnh kích kỹ năng đến từ một cái gọi đấu giả nghề nghiệp truyền thừa. Nghề nghiệp đấy truyền thừa bao hàm ba cái kỹ năng đá bể phiến theo thứ tự là mãnh liệt một kích, liên tục đả kích, cấp tốc đả kích. Tên gọi tắt mãnh kích, liên kích, tốc kích. Đây là cái truyền vận phi thường xuất sắc truyền thừa. Hàng vũ đã gặp được như thế một cái ưu tú kỹ năng, hắn khẳng định là sẽ không bỏ qua, vì lẽ đó nhận lấy mãnh liệt một kích đá sở kỳ hiệu. Giang Nam, Tiểu Cường cũng không có ý kiến. Lao Triệu thì hơi có tiếng nối. Bởi vì cường lực cận chiến kỹ năng, hắn cũng là rất có nhu cầu, nhưng đã hàng vũ mở miệng, tự nhiên đến bán một bộ mặt. Cuối cùng còn lại sợ hai thuật đá sở kỳ hiệu. Khối này đá sở kỳ hiệu nên xử lý như thế nào đâu. Sợ hai thuật không có khủng bố chu lên dạng này biến thái quần thể hiệu quả, nó là một ngón tay hướng tính kỹ năng, chỉ có thể công kích một mục tiêu nhưng sợ hãi cái này mặt trái bờ uff hiệu quả rất làm người buồn nôn là một cái vô luận chiến đấu cày quái cũng không tệ kỹ năng kỹ năng là tốt kỹ năng bất đắc dĩ thuộc linh chức hệ liệt mặc dù bốn người đều có thể học nhưng là hiệu quả cũng sẽ không tốt dù sao linh chức hệ kỹ năng hiệu quả sẽ thụ hồn lực cùng linh thức thuộc tính ảnh hưởng hàng vũ cùng lao triệu là chiến chức giả trương tiểu cường là pháp chức giả giang nam là thánh chức giả dưới tình huống bình thường cũng sẽ không đeo trang bị tương tự Vương Tê thông một mặt táo bón biểu lộ đã nhẫn nhịn rất lâu. T e r u i -n, n c u a t u i v n làm thấy bốn người bắt đầu thảo luận sợ hãi thuật đá sở kỳ hiệu. Hắn rốt cuộc không có cách nào bảo trì bình tĩnh. Ừm, cái này đá sở kỳ hiệu đối các ngươi vô dụng, như vậy không bằng phù sa không lưu ruộng người ngoài. Thông thiếu hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm đá sở kỳ hiệu. Hắn ý thức đây đối với mình mà nói là cái cự đại cơ hội. Chúng ta nói thế nào đều là kẻ vai chiến đấu qua đồng bạn. Không bằng ra một cái giá, trực tiếp bán cho ta được. Trương Tiểu Cường cùng Giang Nam hơi sững sở. Hai người hiển nhiên không nghĩ tới thông thiếu sẽ chặn ngang một cước. Triệu Minh khẽ như mày, hàng vũ thì mặt lộ vẻ suy tư. Theo giá thị trường thu, hiện tại một khối kem chút đá sở kỳ có thể đánh ra 5.000 vạn tả hữu. Cái này đá sở kỳ hiệu không sai, ta nhìn 8.000 vạn không sai biệt lắm. Thông thiếu, ngươi cũng biết, đá sở kỳ không phải có tiền liền có thể mua được. Triệu Minh lúc này mở miệng. Tiếp theo sợ hai thuật là một cái cường lực khống chế kỹ năng, đối đoàn đội trợ giúp phi thường lớn, chỉ bán 8.000 vạn, ta cũng có hứng thu trực tiếp thu. Vương Tê thông biểu lộ lập tức trì trệ. 8.000 vạn đã không phải là con số nhỏ. Chỉ là muốn mua đi kỹ năng này cũng không hiện thực. Một mặt là đá sở kỹ sắc thực rất ra sức, một mặt khác là bốn người vừa chia cắt chiến lợi phẩm, hiện tại mỗi một cái đều là thổ hào, bọn hắn hiện tại sẽ kèm cái này 2.000 vạn sao. Một khối màu trắng tinh thạch giá thị trường liền mấy trăm vạn A thông thiếu vô cùng xoắn suýt hắn là thật muốn kỹ năng này thông thiếu có tiên thiên kỹ năng gió lốc lồng giam dù có được một cái sợ hãi thuật hắn đem có được cường đại lực không chế vô luận là sinh tồn chiến đấu vẫn là tổ đội đều sẽ dễ dàng rất nhiều nếu như về sau còn có thể cùng hàng vũ lần nữa hợp tác hắn bằng vào hai cái này kỹ năng tối thiểu nhất có thể có lực lượng lấy chính thức đội viên thân phận gia nhập mà không phải giống lần này dạng này không những chiến lợi phẩm không có phân còn muốn vì linh khí nỗ lực cao phí tổn Bình tĩnh mà xem xét, 8.000 vạn mua một cái phụ trợ kỹ năng cũng không thấp. Hiện tại quý nhất đá sở kỳ hiệu là công kích loại đá sở kỳ hiệu. Nhưng coi như công kích loại đá sở kỳ hiệu, giá cả cho an bể bụng cũng 100 triệu trên dưới. Thông thiếu suy tư hồi lâu, lúc này quyết tâm liều mạng, quyết định dốc hết vốn liếng. Như vậy đi, ta đem mắt tương đá sở kỳ hiệu làm tới, vô luận quá trình bên trong bỏ ra bao nhiêu chi phí cùng đại giới, ngươi cũng không cần vì thế lại thanh toán một phân tiền. Trực tiếp chống đỡ rơi ngươi tại khối này sợ hãi thuật đá sở kỳ hiệu số lượng. Thông thiếu ánh mắt đảo qua lão Triệu, Tiểu Cường, Giang Nam ba người, ba người các ngươi ta mỗi người khác bổ 2.000 vạn, dạng này cũng có thể đi. Tiểu Cường sợ ngây người. Thông thiếu thật đúng là bỏ được dốc hết vốn liếng A. Đây là cầm ưng nhãn thuật đá sở kỳ 6.000 vạn đến đổi sợ hãi thuật đá sở kỳ hiệu. Ưng nhãn thuật cũng không phải là chiến đấu kỹ năng cũng không phải phụ trợ kỹ năng, nó thuộc về một cái điều tra loại kỹ năng Nhưng giá thu mua giá trị làm sao cũng phải 4-5 ngàn vạn A. Điểm trọng yếu nhất là nó trước mắt ngay tại hoa thành hứa tổng trong tay A. Hứa tổng thu mua linh giới tài sản là lấy đầu tư là mục đích chủ yếu, giống hắn loại này không thiếu tiền người, không có khả năng tùy tiện đem đá sở kỳ hiệu chuyển tay. Bởi vậy nghĩ theo hứa tổng cầm trong tay đến ưng nhãn thuật. Cái này không chỉ cần phải tăng gấp bội tài chính hơn nữa còn cần nỗ lực rất lớn ân tình đại giới. Thông thiếu mình là làm không được. Hắn phải làm cho lão vương hỗ trợ ra mặt mới được. Loại này cấp bậc cân tình đại giới khó mà tiền tài cân nhắc. Nếu như vậy tính được, thông thiếu chỗ nỗ lực chi phí đem xa xa cao hơn sợ hai thuật đá sở kỳ hiệu. Vì lẽ đó hàng vũ hoàn toàn không có lý do cự tuyệt. Có thể làm như vậy không quá phúc hậu. Hắn đã độc chiếm mánh kích đá sở kỳ hiệu a. Vì lẽ đó tại đá sở kỵ phương diện đã cầm gần nửa số định mức. Bởi vậy sợ hãi thuật kỹ năng phải do lão triệu, tiểu cường, giang nam chia đều hiện tại còn đánh lấy sợ hai thuật chú ý thậm chí cầm đi đổi mình nhu cầu ưng nhãn thuật bất luận nhìn thế nào đều có chút không thể nào nói nổi thông thiếu là sẽ phụ cấp ba người một khoản tiền nhưng cái này hiển nhiên còn thiếu rất nhiều bọn hắn lại không thiếu tiền hàng vũ làm sự tình xưa nay không nguyện ý ăn thiệt thòi nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ chiếm người tiện nghi vấn đề là hàng vũ xác thực rất cần ưng nhãn thuật nếu để cho hắn trực tiếp cùng rất lớn lao đàm luận không chừng còn được nỗ lực kinh khủng bậc nào đại giới mà thông thiếu cái phương án này bất lo lại dùng ít sức đối hàng vũ mà nói có rất lớn sức hấp dẫn các ngươi tới đây một chút hàng vũ không có trực tiếp quyết định hắn đem giang nam tiểu cường lao triệu gọi vào một bên thông thiếu thấy bốn người nói nhỏ không biết được đang nói cái gì trước sau không đến năm phút lao triệu cùng giang nam lộ ra nét mừng sau đó dùng sức nhẹ gật đầu thành giao liền theo ngươi nói hàng vũ trở lại thông thiếu trước mặt người trước thanh toán ba người bọn họ phí tổn xem như tiền đặt cọc Khối này sợ hai thuật trước lưu tại ta cái này, chờ ngươi cầm tới ứng nhãn thuật, chúng ta lại làm trao đổi. Lao triệu ba người cũng hoàn toàn tiếp nhận. Trường 94, Linh rơi Cường Đạo, 1648. Thông thiếu không khó coi ra. Triệu Minh đối sợ hai thuật cũng là rất trông mà thèm. Bởi vì bất kỳ một cái nào ưu tú kỹ năng đều là bảo vật quý tài nguyên. Dù cho mình không cần đến, cũng có thể đem ra bồi dưỡng đoàn đội, hoặc là lấy ra trao đổi mình nhu cầu đá sở kỳ hiệu. Lao Triệu không thiếu tiền vì lẽ đó rất không có khả năng vì một điểm tiền mà từ bỏ. Để người ngoài ý liệu là. Hàng Vũ tìm Triệu Minh, Giang Nam, Tiểu Cường trao đổi không đến 5 phút. Lao Triệu lập tức rộng rãi từ bỏ, hơn nữa thoạt nhìn còn thật hài lòng. Cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Kia Tiểu Tử là làm mê hoặc tâm trí ma pháp sao a? Hàng Vũ không có làm cái gì đặc biệt chuyện. Hắn bất quá là cho mấy người hơi tiết lộ điểm linh điệu tình báo. Linh điệu giá trị trước mắt hẳn là không mấy người phát hiện. Bất quá tình báo này hiển nhiên là dấu không được bao lâu, bởi vì mỗi tòa thành thị đều có không chỉ một chỗ linh địa, vì lẽ đó linh địa công dụng bị lộ ra là vấn đề thời gian. Để lao triệu Giang Nam sớm một điểm đạt được tình báo này cũng không có việc gì. Bọn hắn cùng hàng vũ không tại cùng một tòa thành thị, giữa lẫn nhau cũng không tồn tại bất kỳ xung đột nào, mà bọn hắn cùng hàng vũ lại thành lập tương đối quan hệ tốt đẹp, thậm chí có thể tính được người mình. Giang Nam tiểu cường không cần phải nói. Hai người bọn họ đối hàng vũ là tuyệt đối chịu phục. Mà hàng vũ đối lao triệu người này cũng là rất thưởng thức, chân ổn nội liễm, nhạy cảm quả cảm, có ý chí, có giã tâm, có quyết đoán, còn có tiền, cơ hội có thành công tất cả điều kiện, còn đối hàng vũ biểu hiện ra tương đương kính trọng. Hắn có nâng đỡ một thanh giá trị. Linh địa có liên quan có to lớn giá trị. Dù là sớm ngày nắm giữ, đều không nhỏ ý nghĩa. Một khối đá sở kỳ hữu lại coi là cái gì. Lao triệu quả quyết từ bỏ. Kết quả cuối cùng là, hàng vũ hài lòng, thông thiếu hài lòng, lao triệu hài lòng, giang nam tiểu cường cũng mang ý, tất cả mọi người vừa lòng phi thường. Sau đó là tính tiền thời gian. Chuẩn sắc hơn nói là thông thiếu cắt thịt thời gian. Thông thiếu lần này thu hoạch được linh khí hết thể 119 điểm. Mỗi điểm linh khí 100 vạn thu phí tiêu chuẩn, tổng cộng cần thanh toán bốn người 119 triệu, mỗi người bình quân chừng 3.000 vạn. Ngoài ra còn được thanh toán triệu mình, giang nam, tiểu cường. Mỗi người 2.000 vạn làm mua sợ hai thuật đá sợ kỵ tiền đặc cọc. Hắn tổng cộng muốn chi tiêu gần một tám ức. Dù là đối thông thiếu mà nói cũng là thương cân động cốt con số lớn. Bất quá thông thiếu cũng không cảm thấy đáng tiếc, số tiền kia hoa đáng giá. Tiền tệ lớn nhất giá trị chính là lưu thông. Nếu như tiền tệ mất đi lưu thông năng lực, nó liền sẽ trở nên cùng giấy lộn đồng dạng không đáng một đồng. Bây giờ còn có thể dùng nó mua được chỗ tốt, thông thiếu hẳn là cảm thấy phi thường may mắn mới đúng hiện thế tiền tệ giá trị chủ yếu là từ dầu hỏa đồ ăn vật liệu hoàng kim thậm chí quốc gia uy tín nâng lên linh giới đại xâm nhập phía dưới toàn thế giới thành thành phố có đảo hoang hóa xu thế hiện thế trèo chống mậu dịch cùng kinh tế đại tông thương phẩm hiện tại nhận trước nay chưa từng có xung kích nhân loại thành lập giao thông hậu cần hệ thống gần như tê liệt quốc tế mậu dịch nghị cũng đừng nghĩ ngay cả vượt thành mậu dịch đều rất có độ khó vô luận là thực phẩm tạp hóa vẫn là dược phẩm khoáng vật đang bị linh giới tài nguyên thay thế Tiền tệ ngay tại xuất hiện nhanh chóng thông trướng. Xã hội loài người tiền tệ tuyệt đối là nghiêm trọng siêu phát. Nếu như thành thị triệt để đảo hoang hóa, tiền tệ lưu thông tất nhiên đình trệ, tiền trăm phần trăm lại biến thành giấy lộn. Vạn hạnh chính là linh giới mở ra về sau, cùng thế giới hiện thực chặt chẽ liên hệ, đồng thời phóng xuất ra đại lượng linh giới tài nguyên, hấp thu quá thừa lại đình trệ vô liếng, để tiền có một lần nữa lưu động giá trị. Linh giới tài sản giao dịch nhu cầu ngày càng tràn đầy, cùng chưa sụp đổ quốc gia hệ thống Song phương nỗ lực chèo chống phía dưới, chỉ cần hoàn toàn mới đồng tiền mạnh chưa từng xuất hiện tại thế giới hiện thực, nhân loại tiền tệ liền ý lì nguyên còn có tồn tại giá trị cơ sở. Linh giới tài sản quý có quý đạo lý, xuất hiện giai đoạn luôn luôn tràn đầy biến số. Vương gia tích lũy tài phú quy mô khá là khổng lồ, tiền quá nhiều là sẽ phòng tay, nhanh kiếm nhanh hoa mới là đạo lý quyết định. Thông thiếu hiện tại duy nhất tiếc nuối là không thể lập tức đạt được sợ hai thuật đá sợ kỳ hiệu. Hán thanh toán sáu vạn tiền đặt cọc về sau. Còn được trở về hiện thế hoa thành một chuyến, đem ưng nhãn thuật đá sở kỳ hiệu đoạt tới tay, mới có thể đem trong tay hàng vũ sợ hai thuật đá sở kỳ hiệu đổi tới. Về phần ưng nhãn thuật đá sở kỳ hiệu đoạt tới tay rốt cuộc muốn tốn bao nhiêu đại giới. Thông thiếu trong lòng cũng không chắc chắn, bất quá tên đã trên dây không phát không được, hắn vô luận như thế nào cũng không thể thất bại. 6.000 vạn đổ xuống sông xuống biển là chuyện nhỏ. Đắc tội hàng vũ nhưng chính là đại sự. Thông thiếu có thể nói đầy đủ thấy được hàng vũ năng lực. Hắn biết rõ đối phương tuyệt đối là mình không đắc tội nổi đại thần cấp nhân vật, tối thiểu nhất tại linh giới là như thế. Nếu không mình hạ tràng nhất định sẽ rất thảm. Lúc này, hàng vũ tiêu hao năm mươi điểm linh khí, hắn trực tiếp học tập mãnh liệt một kích, đã sở kỳ hóa thành quan vụ, nhanh chóng tiến vào trong thân thể, đại lượng tin tức tri thức thậm chí cơ bắp ký ức tại thể nội hình thành, để thân thể bị nhanh chóng giao phó hoàn toàn mới năng lực. Mãnh liệt một kích, đấu giả truyền thừa mảnh vỡ, kỹ năng đẳng cấp một, không năm mươi. Tối cao kỹ năng đẳng cấp 3, tiêu hao 3 điểm tinh thần lực, công kích nháy mắt tăng phúc lực lượng 100%, tốc độ công kích gia tăng 10%, đối mục tiêu tạo thành một lần đánh kích, có xác suất tạo thành đánh lui cùng choáng váng hiệu quả, kỹ năng thời gian, cụ nộ 8 giây. Đây là một cái rất mạnh cận chiến kỹ năng công kích. Nó có thể tại công kích nháy mắt thu hoạch được lực lượng kinh người tăng phúc. Lực lượng trực tiếp ảnh hưởng lực công kích cùng chuyển vận hiệu quả, có thể đủ làm tổn thương năng lực tăng gấp bội, đồng thời nhất định xác suất đánh ra đánh lui hiệu quả mà thời gian cù nổ vẹn vẹn tám giây mà thôi hàng vũ hội học thuật kỹ năng này về sau cận chiến thực lực đem trên diện rộng tăng cường buộc phát thức tổn thương lệnh người sợ hãi thực lực tổng hợp thu hoạch được một lần cực lớn để cao a manh kích là phi thường xuất sắc cấp thấp kỹ năng nếu có thể đem liên tục đà kích cấp tốc đà kích hai cái kỹ năng cũng hội học thuật hoàn chỉnh nắm giữ đấu giả truyền thừa lực chiến đấu của hắn khiến cho bất luận kẻ nào nghe tin đã sợ mất mật đương nhiên đấu giả ba cái kỹ năng đều rất chân quý Cho dù là hàng vũ nghĩ đoạt tới tay đều có to lớn độ khó, triệu minh bỗng nhiên đứng lên biểu lộ ngưng trọng nói: Tiểu hàng, ta thu được tin tức khẩn cấp, phan tử ra một điểm vấn đề, ta cùng tiểu cường chuẩn bị về trước doanh địa. Hàng vũ thấy sắc mặt không đúng liền hỏi: xảy ra chuyện gì sao? Chúng ta xuất phát lúc đề cập với ngươi từng tới giã trư nhân doanh địa chuyện. Triệu minh đơn giản giải thích nói: Ta phái phan tử đến giã trư nhân doanh địa phụ cận giết quái, thuận tiện điều tra một chút tình huống, quá trình còn rất thuận lợi. Hắn phát hiện giã chư nhân doanh địa vị trí cụ thể, còn cùng phụ cận hai cái doanh địa thành lập liên hệ. Giang Nam tâm tình có chút phân chấn, đây thật là một cái phát hiện trọng đại đâu. Hàng Vũ thì hỏi, hiện tại là tình huống như thế nào? Ừm, là như vậy, phan tử kết thúc săn giết, mang theo đội ngũ trở về quá trình bên trong. Bọn hắn gặp được một đám linh giới cường đạo phúc kích, trước mắt bị ngăn ở bên ngoài, vì lẽ đó có một chút phiền phức. Triệu Minh lập tức ở luyện kim trong tấm bia đá mua mấy chi quyền chủ ta cùng Tiểu Cường đến lập tức trở về chi viện. Hàng Vũ khẽ cho mày, cần hỗ trợ sao? Nếu như có thể mà nói, tiến đánh ra chư nhân doanh điệu thời điểm, ta hy vọng ngươi có thể xuất thủ lại hợp tác một chút. Triệu Minh nghĩ nghĩ nói, nhưng lần này cũng không cần, chúng ta có thể làm được. Dưới tay mình lâm vào phiền phức. Bất quá Triệu Minh cũng không có xin, mời, Hàng Vũ hỗ trợ. Bởi vì đi theo giải được tình huống đến xem, Triệu Minh cảm thấy mình có thể ứng phó. Lao Triệu biết, ân tình cái đồ chơi này, Là không thể tùy tiện thiếu, thép tốt muốn dùng tại trên lưới đao, nếu như một chút sự tình đều không giải quyết được muốn hàng vũ hỗ trợ, sẽ chỉ sớm tiêu hao quý giá ân tình quan hệ. Thông thiếu, sông Mỹ Nữ, hàng Lao Đại, gặp lại. Trương Tiểu Cường cùng Triệu Minh cùng một chỗ phát động truyền tống quyển trục trực tiếp về doanh địa đi. Giang Nam lúc này nhịn không được mở miệng hỏi, Linh Giới Cường đạo là cái gì a? Mới quái vật a? Là người, không phải quái vật, ngươi cũng biết. Chúng ta tại linh giới tử vong sẽ rơi xuống trên thân chí ít một kiện đồ vật, nếu như trang bị càng nhiều vật phẩm càng nhiều, rơi xuống cũng sẽ tùy theo gia tăng. So sánh đối phó quái vật, có khi săn giết nhân loại, là một kiện phong hiểm thấp hơn, mà lại tỷ lệ lợi ích cao hơn chuyện. Giang Nam sắc mặt thay đổi, giết người. Làm sao lại có chuyện như vậy? Hàng Vũ nhìn xem đơn thuần Giang Nam, có chút ý vị thâm trường nói, ngươi phải hiểu được, nhiều khi, người so quái vật càng thêm nguy hiểm đáng sợ. Thông thiếu lúc này cũng mở miệng. Ta trước đó liền có một ít nghe thấy, cái này một chi linh giới cường đạo đầu mụn, tựa như là một cái tên hiệu gọi kền kền ra hỏa, nghe nói liền giống như kền kền tham lam, theo địa phương khác chạy trốn đến gỗ lỉn doanh địa phụ cận, chúng ta trong doanh địa có rất nhiều người bị bọn hắn giết qua. Giang Nam cho mày, linh giới hoàn cảnh so trong tưởng tượng còn phức tạng A. Trường 95, Giá chư nhân sân trại, 1748. Lao triệu rời đi không lâu, thông thiếu cũng mua quyển trục truyền tống về đi thi Vu chùa miếu chỉ còn lại hàng vũ cùng giang nam giang nam nhịn không được hỏi đại thần liên quan tới dã chư nhân doanh địa ngươi là thế nào nhìn hàng vũ biết nơi này thôn gỗ lìn trang phụ cận có một cái gọi là lợn rừng quái sơn lĩnh địa phương cái này lợn rừng quái sơn lĩnh diện tích tương đối lớn nó đất hình tương đối phức tạp ác liệt mà ở lợn rừng quái nơi núi rừng sâu xa có một tòa quy mô tương đối lớn doanh địa được xưng là dã chư nhân sơn trại dã chư nhân sơn trại hẳn là lão triệu bọn hắn phát hiện mới doanh địa tòa này giã chư nhân sơn trại quy mô khá kinh người diện tích so thôn gỗ lìn trang dạng này cấp thấp doanh địa tối thiểu nhất phải lớn sáu bảy lần trở lên ít nhất đều có thể dung nạp hơn một vạn người bình thường doanh địa quy mô càng lớn chiếm lĩnh doanh địa ban thưởng càng cao trong doanh địa có thể cung cấp tài nguyên liền càng phong phú bất quá hàng vũ biết dụ hoặc càng lớn phong hiểm lại càng lớn giã chư nhân sơn trại công sinh hoạt hung hãn giã chư nhân gần ngàn chỉ giáng lâm chi xâm giã chư nhân phổ biến là cấp năm quái vật Nhân loại hiện tại y thì nguyên tồn tại số lớn cấp 1 nhân vật, trong đó tinh nhuệ mới miễn cưỡng lên tới cấp 2, có thể đạt tới cấp 3 đều có thể tính cao thủ, mà giống hàng vũ dạng này cấp 4 người, dù cho có một ít, cũng phượng mau lân rác. Giá chư nhân sơn trại độ khó hiển nhiên vượt qua nhân loại trước mắt năng lực. Hàng vũ lúc đầu không đề nghị Lao Triệu đi mạo hiểm, bởi vì xác suất thất bại quá cao. Một khi thất bại tổn thất quá lớn, Lao Triệu đoàn đội nguyên khí đại thương. Chuyện của tui .vn bất quá. Theo triệu minh nơi này lộ ra tình báo đến xem, có không chỉ một doanh địa phát hiện giã chư nhân sơn trại, phụ cận mấy cái cấp thấp thôn trang doanh địa rất có thể sẽ liên hợp lại, đồng thời tập kết mấy cái doanh địa toàn bộ tinh nhuệ đối giã chư nhân sơn trại khởi xướng kiêu chiến. Ai cũng không muốn bỏ qua tiến đánh cỡ lớn doanh địa cơ hội. Ai cũng hy vọng theo trong trận chiến đấu này chia lên một chén canh. Lao triệu cân nhắc khả năng càng thêm sâu xa, đánh hạ giã chư nhân sơn trại ban thưởng dĩ nhiên phi thường mê người nhưng càng thêm hấp dẫn lao triệu chính là một lần quý giá lộ mặt cơ hội trận chiến đấu này không thể nào là tiểu đội chiến mấy cái doanh địa toàn bộ tinh nhuệ đều có thể tụ tập kết lao triệu vẫn luôn tại tận sức thành lập mình linh giới thế lực dạng này một trận tràn ngập độ khó cũng tràn ngập kỳ ngộ chiến đấu tuyệt đối là tích lũy danh vọng mở rộng nhân mạch một lần trọng yếu cơ hội hàng vũ suy nghĩ hồi lâu mới nói giã trư nhân doanh địa rất khó ân là phi thường khó đại thần đều nói vô cùng khó khăn vậy khẳng định là luyện ngục cấp độ khó. Giang Nam tranh thủ thời gian hỏi, chẳng lẽ so thi Vu Trụ Miếu còn khó? Lợn rừng quái bên trong dãy núi, Giá chư Nhân có thể đạt tới ngàn con, thuần một sắc đều là cấp năm quái vật, mà giống Giá chư Nhân doanh địa chỗ như vậy, trăm phần trăm sẽ xuất hiện lãnh chúa cấp quái vật. Hàng Vũ nói cái này hỏi lại, ngươi nói có hay không thi Vu Trụ Miếu khó? Linh giới sinh vật phân cấp là, phổ thông cấp, tinh anh cấp, lãnh chúa cấp, bá giả cấp, vương giả cấp, sử thi cấp, truyền thuyết cấp, cấp độ thần thoại. Nhân loại sơ soạn lần mò lâu như vậy. Đối phó một cái tinh anh quái đều rất khó. Lãnh chúa quái vật cấp quái vật lại nên mạnh cỡ nào? Húng chi còn là một cái cấp 5 lãnh chúa quái vật. Cái này, đây cũng quá đáng sợ. Giang Nam dọa ra cả người toát mồ hôi lạnh, vô luận như thế nào nghĩ đều cảm thấy không có phần thắng. Chúng ta đến khuyên nhủ triệu đại thuốc mới được. Nếu là hắn trực tiếp dẫn đội ngũ đi đánh giá chư nhân, quả thực đi theo chịu chết không hề khác gì nhau một con cấp bốn hoàng kim tinh anh thi vu đều đáng sợ như thế giang nam không dám tưởng tượng cấp năm lãnh chúa quái đến cùng là dạng gì thế thì cũng không trở thành nếu như có thể đồng thời liên hợp mấy cái doanh điệu tinh nhuệ nắm giữ phương pháp chính xác tuyển tại thích hợp thời cơ vẫn có một ít hy vọng hàng vũ nói ra để giang nam ngoài ý liệu lời nói bất qua tiến đánh giá chư nhân sơn trại tuyệt đối không thể nóng vội nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị giang nam nghe ra hàng vũ lời thuyết minh Chẳng lẽ hàng vũ đại thần cũng chuẩn bị tham dự trận này trọng đại chiến dịch? Giang Nam tranh thủ thời gian hai mắt sáng lên hỏi, thật sao? Cần gì chuẩn bị? Ta có thể giúp gì không? Ngươi không thể giúp cái gì đại ân? Hàng vũ không lưu tình chút nào đối diện cho tiểu Giang Mỹ nữ rót một chậu nước lạnh, nhưng sau đó lại nói ra, bất quá, ngươi không cần vội vã về doanh địa, trông thấy trước mặt cửa ra sao? Chờ chúng ta lần sau đi vào linh giới thời điểm, cùng một chỗ thăm dò phía sau ẩn tàng khu vực. Giang Nam đầu tiên là lộ ra hề vài biểu lộ. Nghe tới Hàng Vũ nửa câu nói sau lúc, lập tức chưa kịp phản ứng, chờ phản ứng lại thời điểm, lập tức gương mặt khó có thể tin. Đại thần là muốn dẫn nàng bay một mình à. Giang Nam lập tức cao hứng đều muốn nhảy dựng lên. Có cái gì so cùng Hàng Vũ đại thần đơn độc tổ đội càng có cảm giác an toàn sự tình sao? Cái gì cỡ lớn doanh địa, tất cả đều tránh ra một bên, bản tiểu thư hoàn toàn không có hứng thù à. Thi vu chùa miếu đằng sau có một cái ẩn tàng khu vực nơi này chỉ có thể thông qua thi vu chùa miếu mật đạo đến là một cái tên là hắc cám trồng vườn địa phương trong đó sẽ sản xuất một chút phi thường đồ vật đặc biệt những vật này đối hàng vũ sẽ có đại dụng dã chư nhân sơn trại hàng vũ sẽ đi một chuyến mặc dù tạm thời không có thành lập mình linh giới thế lực nhưng là cũng không ảnh hưởng soát bên trên một đợt danh vọng cứ như vậy lao triệu ở bên trong thế lực thủ lĩnh sẽ đối với hắn càng ngày càng cung kính húng chi dã chư nhân sơn trại ban thưởng phi thường mê người hàng vũ thừa dịp còn có thời gian hạn tại thi vu luyện kim bia đá chọn lựa một vài thứ trừ chút kỹ năng quyển trục bên ngoài còn có chút thực dụng đồ chơi nhỏ cấp thấp bí hỏa phi đao cấp ba vũ khí dùng để ném màu xám thượng cấp phẩm chất công kích hai hỏa diễm công kích một mỗi khối hôi tinh hồi đói năm thanh cấp thấp bom khói cấp ba vũ khí dùng để ném màu xám thượng cấp phẩm chất có thể phóng thích lớn diện tích sương mù nháy mắt bao phủ 15 mươi năm gạo m phạm vi tiếp tục thời gian năm phút Mỗi hai viên hôi tình hồi đoái một viên. Loại này đồ chơi nhỏ đều mười phần hữu dụng. Hàng vũ hiện tại tài đại khí thô, vì lẽ đó đều đổi một nhóm dự bị. Linh rơi sắp đóng lại, hai người lẫn nhau cáo biệt, sau đó trở về thế giới hiện thực. Nhị cầu tử lại chạy đi đâu rồi? Hàng vũ lấy được linh thú khế ước, tự nhiên dự định mau chóng sử dụng, không phải còn giữ an tết. Để hắn phi thường buồn bực là, phòng phòng trước sau đều tìm một lần, chính là không có phát hiện Vương nhị cầu thân ảnh, đành phải một điện thoại đánh qua. Một cái trách trách hô hô thanh âm thông qua điện thoại chuyển vào lỗ thai. A ô, lão bản là ngươi sao? Ngươi theo linh giới trở về á. Hàng Vũ rất khó hình dung mình giờ phút này tâm tình. Hắn làm không tốt là trên thế giới này, cái thứ nhất chủ động gọi điện thoại cho con chó người. Hàng Vũ hỏi, ngươi lại chết cái kia điên đi. Ngao, hoan uống a, bản gâu rõ ràng đang cố gắng làm việc. Lại tìm đến đồ tốt rồi. Cái kia ngược lại là không có. Hàng Vũ sẽ không dễ dàng tin tưởng hợp kỳ giá hỏa này chó tiểu đệ mấy chục trên trăm làm sao có thể một điểm thu hoạch đều không có chỉ bất quá đồng dạng phổ thông linh thảo linh dược nhị cắp tinh trong hội no bụng túi tiền riêng mình hưởng dụng chỉ có một ít phẩm dai tương đối cao chất lượng tương đối tốt có lẽ có hiệu quả đặc biệt thảo dược mới có thể hiếu kính cho lão bản nhị cắp tinh giống như có cái quen thuộc tìm tới bảo bối thích trôn xuống ân làm một thanh sẻng, có thời gian đến hậu viện hoặc cái khác nhị cắp thường xuyên ẩn hiện địa phương đảo một đảo Tam chín phần 10 sẽ có để người ngạc nhiên thu hoạch Trước tiên đem kế hoạch này để một bên Người ở nơi nào Đang dở cho quỷ gì Ngao, thanh long hẻm số 11 Là hầu tử vừa mua lại tòa nhà lớn Chúng ta chuẩn bị kiến thiết thành thanh long tập đoàn tổng bộ Vương nhị cầu thanh âm theo trong điện thoại di động truyền đến Mà bản gâu, thân là lao bản bổ nhiệm giám đốc Đương nhiên phải tự mình giám sát tập đoàn tổng bộ kiến thiết làm việc á Cái quỷ gì Chương 96, Yếu nhất tinh anh quái 1848. Thanh Long hẻm số 11. Tổng công ty khu dài nhất lớn nhất một bộ tứ hợp viện. Nó kiến tạo với dân quốc thời kỳ cuối, so hàng vũ nhà còn lớn 50%, bây giờ vài chục năm không ai ở lại, bây giờ bị 600 vạn giá cả ra mua, đã trở thành hàng vũ danh hạ hợp pháp tài sản một trong. Hàng vũ giai đoạn trước đầu tư hơn 2.000 vạn, đại đa số đều bị dùng cho đặt mua Thanh Long xã khu bên trong bất động sản, mà tòa này to lớn nhà cũ chính là một cái trong số đó bất quá đã mua phòng cũng không thể mặc nó ở đây bỏ trống vương nhị cầu cảm thấy nhà cũ diện tích đủ lớn hơi sửa chữa lại một chút liền có thể bị cải tạo thành sản xuất tổng bộ để quang đầu cường bàn hổ hầu tử vương mãi mãi tiểu manh manh đám người cùng tương quan đoàn đội đều có một cái đánh thẻ đi làm địa điểm thống nhất quản lý giám sát có lợi chỉ huy thuận tiện sản xuất nhị cắp tinh càng là chuẩn bị tại nhà cũ bên cạnh dựng ổ chó đem mình dòng chính bộ đội cũng chuyển vào đến chế tạo gâu quân đoàn hành động trung tâm chỉ huy Hàng vũ đi vào thanh long số 11 phụ cận. Nhị cầu tử xa xa nghe được hàng vũ khí tức. Hắn lập tức theo nhà cũ bên trong sông tới, lẹ lưỡi một mặt cao hứng bừng bừng chạy tới chúc mừng. Ngao ô, lão bản lão bản, ngài lại mạnh lên. Ta nếu không mạnh lên làm sao bảo kê ngươi? Nơi này tình huống thế nào? Để bản gâu cho lão bản giới thiệu một chút đi. Hật kỳ tinh giống một đầu hợp cách cho săn, đi theo chủ nhân bên người, mang theo đi vào tham quan. Lão bản ngươi nhìn. Thanh Long số 11 không hổ là xa khu bên trong lớn nhất nhà cũ, có 20 cái gian phòng, 6 cái tầng hầm, sân nhỏ quy mô rất lớn. Những này gian phòng có thể phân cho khác biệt đoàn đội, để bọn hắn riêng phần mình triển khai sản xuất làm việc, về phần sân nhỏ đâu, có thể gieo trồng linh thực, ở nơi này cũng tương đối dễ dàng quản lý. Ngao, lão bản, cái này không xa có bộ nhà ngang. Bản gâu đã hiểu qua, cái này nhà ngang cơ hồ đều bỏ trống. Ngao ngao, nếu như không phải tiền trong tay không quá đủ bản gâu muốn đem nhà ngang toàn bộ mua lại lớn nhà ngang có thể một lần vào ở hơn hai trăm hộ người không những có thể cho chúng ta gia tăng một khối lớn trồng vườn khu mà còn chờ về sau đoàn đội nhân số trở nên nhiều hơn còn có thể an bài bọn hắn vấn đề chỗ ở hàng vũ vừa đi vừa nghe cậu tử giải thích hắn kinh ngạc phát hiện nhị cậu tử nói chuyện ngay ngắn rõ ràng nếu như có thể bỏ qua thói quen le lưới vây đuôi hành vi xem nhẹ đậu bị ánh mắt xem nhẹ ngẫu nhiên phát ra chó sủa hắn thật đúng là giống như là cái chứng trạc đảng hoàng hợp cách trợ lý cậu tử có tiến bộ theo cái này xu thế số dưới hắn sớm muộn sẽ là một cái hợp cách cầu đầu quân sư nhị cầu miệng bên trong nhà ngang ngay tại thanh long số mười một phụ cận bộ này nhà ngang chỉ có bốn tầng có thể vòng ra rất lớn một khối diện tích cái này tại tấc đất tấc vàng linh địa sẽ có giá rất cao giá trị nếu như có thể đưa nó cho mua lại vô luận là vòng làm sản xuất vẫn là xào phòng cho thuê đều sẽ sinh ra cực lớn đầu tư tỷ lệ hồi báo nói như vậy dựa theo xã khu trước mắt giá cả dù là nhắm mắt lại mua đều có thể kiếm lớn ừm không sai tiền căn bản không phải vấn đề ta sẽ cho ngươi thêm sáu vạn không quản mua nhà vẫn là đoàn đội kiến thiết tóm lại nhanh chóng đem tiền tiêu xài hiểu không hắn mang thông thiếu luyện cấp kiếm lời gần ba vạn tô lão sư mua thuốc nước lại dự chi qua ba vạn hàng vũ quyết định đều lấy ra giao cho cậu tử quản lý Đem chọn bộ nhà ngang đều cho mua lại, lấy thanh long số 11 làm hạch tâm, chế tạo thành thanh long xã khu lớn nhất quy mô nơi sản sinh. Ngao ngao. 6.000 vạn. Nhị cầu hiển nhiên bị số lượng cho nện ngộng. Hán kịp phản ứng, lập tức tại chỗ nhảy lên. Lão bản nhà có phải là có mỏ, hơn nữa còn không chỉ một toà đi. Lao tử chính mình là mỏ. Hàng vũ đem đầu chó theo trở về, sau đó phân phó một câu, chờ thanh long số 11 tu chỉnh qua đi. Ngươi đem quang đầu cường bọn hắn kêu đến triển khai cuộc họp, chính thức đem thanh long số 11 định là tổng bộ. Tham quan hoàn tất về sau. Hàng vũ hướng nhị cầu tử tuyên bố một tin tức tốt, ta lần này thuận lợi lấy được linh thú khế ước, chỉ cần khế ước trở thành linh thú, ngươi liền có thể đi theo ta đi linh giới. Hợt kỳ đại hỉ. Kích động nhảy dựng lên. Thật sự là một cái tốt đẹp tin tức ca, ngao. Tốt, ngầm miệng, không cần lãng phí thời gian, chúng ta bắt đầu khế ước. Husky miệng đè lại không có cách nào mở miệng nói chuyện chỉ có thể liều mạng điểm đầu chó linh thú khế ước dùng vô cùng đơn giản một người một đã trải qua đơn giản nghi thức khế ước liền kích hoạt cũng có hiệu lực song phương sinh ra một loại vô hình cảm ứng cùng liên hệ cậu tử coi như mất tích cũng không cần khắp thế giới tìm hàng vũ có thể căn cứ cùng cậu tử cảm ứng trực tiếp khóa chặt ra hỏa này vị trí cụ thể đồng thời cũng có thể cảm ứng được nhị cầu sinh mệnh trạng thái a o bản gâu đã là linh thú sao Hàng vũ trực tiếp mở ra trong điện thoại di động linh giới trợ thủ. Chỉ thấy không gian chữ vật bên ngoài, lại thêm ra một cái không gian linh thú. Cậu tử, đứng tại chỗ đừng nhúc đích, đừng có chỗ kháng cự, ta đem ngươi làm tới không gian linh thú bên trong thử một lần. Được rồi lão bản. Hợt kỳ ngoát ngoát cái đuôi 10 phần chờ mong. Bởi vì chỉ cần có thể đem chó cất vào không gian linh thú. Như vậy liền mang ý nghĩa có thể đem chó mang vào linh giới. Không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện, hợt kỳ trực tiếp quang mang hóa hóa thành vô số điểm sáng biến mất tại chỗ không gặp, thật giống như toàn bộ chó đều bước hơi khỏi nhân gian đồng dạng. vậy liền coi là là tiến vào không gian linh thú rồi. hàng vũ cũng là lần thứ nhất nếm thử, vì lẽ đó mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. nhị cậu, cậu tử, nghe được nói chuyện sao? ngao ngao, lão bản, quả thực thần. nhị cấp trách trách hô hô thanh âm trực tiếp tại hàng vũ trong đầu vang lên, bản gâu trong này cũng có thể nghe thấy thanh âm bên ngoài không gian linh thú bên trong là tình huống gì? để bản gâu nhìn xem nơi này rất lớn có thể tùy tiện chạy vô luận chạy đều chạy không đến cuối cùng lại hình như rất nhỏ cái gì cũng không có trống rỗng nhị cắp tinh nói đến đây đột nhiên sinh ra não đậu lão bản ngài có thể hay không làm mấy máy tính tiến đến tốt nhất đón thêm một đầu dây lưới đem không gian linh thú cải tạo thành mạng lưới cùng chiến lược trung tâm nghiên cứu làm lao bản gặp được vấn đề nan giải gì thời điểm lấy bản gâu trí tuệ cùng mạng lưới phối hợp nhất định vài phút liền có thể giải quyết vấn đề chiến lược trung tâm nghiên cứu ta nhìn ngươi cái này ngu xuẩn chó là chuẩn bị nối mạng đi hàng vũ nhổ nước bọt một câu có phải là về sau có cái khác linh thu tiến đến lên mạng còn muốn thu phí nhị cắp tinh một giây đồng hồ đều không chịu ngồi yên đơn giản là muốn ở bên trong đội kịch chơi game đọc tiểu thuyết hàng vũ không nhìn nhị cắp tinh linh thu quán đề nghị hắn mở ra điện thoại trợ thủ ấn mở linh thu trạng thái cậu tử tài liệu cặn kẽ bày biện ra tới vương nhị cậu biến dị linh thú cấp một thanh đồng tinh anh, sinh mệnh lực mười lăm, tinh thần lực ba mươi, kỹ năng sói vương chấn nhiếp, thần quyền hồn, cường hóa hấp thu, cao cấp tiến hóa, tiến hóa tháng tám năm ba linh khí hai mươi bốn tám mươi, mở nở, thanh đồng tinh anh, nhị cầu lại là tinh anh quái, bất quá chỉ có chỉ là mười lăm điểm sinh mệnh lực, khả năng này là hàng vũ gặp qua yếu nhất tinh anh quái, linh thú thanh thuộc tính có hai hạng thuộc tính là phi thường trọng yếu, một loại trong đó là linh khí. Khế ước linh thú tại tích lũy đầy đủ linh khí, hắn cũng là có thể thăng cấp đồng thời mạnh lên. Một cái khác là tiến hóa chỉ số, làm linh thú tiến hóa chỉ số đạt tiêu chuẩn, sẽ xuất hiện thuế biến, tiến hóa thành cao hơn phẩm giai linh thú. Nhị cầu tử là thanh đồng tinh anh, hiện tại tiến hóa chỉ số là 8, nếu có thể tích lũy đến 30, cầu tử liền sẽ theo thanh đồng tinh anh biến thành bạch ngân tinh anh. Sau đó xem xét kỹ năng. Hàng vũ biểu lộ lập tức phát sinh biến hóa. Cầu tử có lẽ không như trong tưởng tượng yếu như vậy. Chương 97, Nhị Cẩu Tử năng lực 1948. Hợp kỳ tinh thuộc tính cơ sở yếu kém, kỹ năng số lượng lại lạ thường hơn nhiều. Chỉ là cấp một thanh đồng tinh anh, lại có bốn cái kỹ năng. Cẩu Tử có kỹ năng giới thiệu vắn tắc như sau: Lang Vương chấn nhiếp, tiên Thiên kỹ năng, tiêu hao hai điểm tinh thần lực, đối đồng tộc bảy sinh vật tiến hành áp chế cùng chấn nhiếp, có nhất định xác suất phát động khống chế hoặc thuần hóa hiệu quả. Thần Quyền Hồn, tiên Thiên kỹ năng, Thần Quyền Hồn ra chỉ phía dưới, báo động trước, điều tra. Truy tung năng lực đem không ngừng để cao, cường hóa hấp thu, tiên thiên kỹ năng, linh thú hấp thu năng lực tăng cường. Nhưng trực tiếp dùng ăn chưa nấu nướng đồ ăn, có thể theo các loại linh chu bên trong thu hoạch được linh khí. Đồng thời trên diện rộng rút ngắn linh năng hấp thu chu kỳ. Cao cấp tiến hóa, tiên thiên kỹ năng, biến dị linh thú tốc độ tiến hóa nhanh hơn bình thường linh thú. Mỗi một lần tiến hóa cần có điểm tiến hóa số có chỗ hạ xuống. Hàng vũ trực tiếp mơ hồ, có cường hóa hấp thu kỹ năng rất dễ lý giải. Bởi vì tuyệt đại đa số linh thú đều có kỹ năng này. Kỹ năng này làm linh thú có ăn sống đồ ăn năng lực, đồng thời cũng có thông qua phổ thông thảo dược, linh quả bên trong thu hoạch chút ít linh khí năng lực, làm ăn linh chủ nấu nướng đồ ăn lúc, có càng nhanh linh khí tiêu hóa chu kỳ. Cái này mẹ nó là tiêu chuẩn ăn hàng kỹ năng. Khó trách cậu tử như thế tham ăn lại có thể ăn. Chưa từng đi qua linh giới nhị cậu, hiện tại đã có 25 điểm linh khí, cùng 8 cái điểm tiến hóa số, những linh khí này cùng điểm tiến hóa là nơi nào tới? còn không phải dựa vào ăn ra cái này cầu tử có bao nhiêu có thể ăn cũng liền có thể tưởng tượng hắn có thần khuyển hồn kỹ năng cũng không khiến người ngoài ý đây là một cái kỹ năng bị động nó có thể trên diện rộng cường hóa điều tra báo động trước truy tung là hàng vũ coi trọng nhất năng lực hàng vũ có đại hiền giả ký ức có được khổng lồ tri thức lịch duyệt bởi vậy đối tuyệt đại đa số linh giới quái vật cùng địa hình đều có đầy đủ giải địa phương nào có cái gì quái hàng vũ rõ rõ ràng ràng không có ma bệnh có thể trách vật cụ thể là thế nào phân bố hành động quy tích như thế nào hắn hiển nhiên hoàn toàn không cách nào trường khống ngoài ra hàng vũ biết vài chỗ có thể sẽ xuất hiện thiên tài địa bảo nhưng những này thiên tài địa bảo bình thường là ngẫu nhiên xuất hiện hắn cũng không biết cụ thể sẽ xuất hiện ở đâu ký ức cũng không phải là toàn năng toàn chi chỉ có thể tại một cái đại khái khu vực bên trong lục soát tìm kiếm có thể hay không tìm được còn được xem vật khí hiện tại tốt chỉ cần đem nhị cầu tử mang lên hắn cường đại lục soát điều tra Truy tung, báo động chức năng lực sẽ phát huy to lớn tác dụng, thậm chí có thể nói cùng hàng vũ ký ức cùng lịch duyệt hoàn Mỹ bổ sung, không những thám hiểm tính an toàn tăng nhiều, còn có thể đi một chút không đi được địa phương. Nhị cấp tinh có cường hóa hấp thu không hề thấy quái lạ. Nhị cấp tinh có thần khuyển hồn có thể lý giải. Để hàng vũ không thể nào hiểu được chính là, nhị cấp còn có lang vương chấn nhiếp cái này kỹ năng chủ động. Thân mẹ nó lang vương. Đây chỉ là đầu hợp a Bất quá hàng vũ tại nhìn thấy kỹ năng hiệu quả sau. Hán cuối cùng minh bạch hờn kỳ vì cái gì có thể thống xoay chúng chó. Lang Vương chấn nhiếp hiệu quả so trong tưởng tượng mạnh, nó có thể đối hết thể họ chó động vật sinh ra uy hiếp, cắt giảm họ chó động vật công kích dục vọng thậm chí bộ phận thuộc tính. Như thực lực của đối phương cùng phẩm giai thấp hơn nhị cầu, có nhất định xác suất đem đối phương không chế. Thay lời khác đến nói, nhị cầu chỉ cần tiếp tục tiêu hao tinh thần lực bảo trì uy hiếp. Những này bị không chế quái vật liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời, vì nhị cầu tự sông pha chiến đấu sông pha khói lửa. Nhị Cẩu ngự thu quá trình bên trong, lại có nhất định xác suất sinh ra thuần hóa hiệu quả. Quái vật một khi bị thuần phục, liền sẽ hoàn toàn thuần phục, dù cho không có phát động Lang Vương chấn nhiếp, cũng có thể bị nhị Cẩu cho như cánh tay sai. Đây chính là vì cái gì nhị Cẩu có thể tại Thanh Long xã khu thu phục mấy chục trên trăm chó tiểu đệ nguyên nhân. Bởi vì những này Cẩu tử quá yếu, có thể tùy tiện khống chế, cũng tùy tiện thuần hóa, từ đó hoàn toàn thuần phục với nhị Cẩu. Này kỹ năng ngoài ý liệu cường đại. Nhị cấp trước mắt đã là tinh anh quái theo lý thuyết khống chế mười con tám con cấp một sói hoang cũng không thành vấn đề a mặc dù nhị cầu bản thân thực lực không mạnh nhưng nếu như có thể khống chế một đoàn quái phối hợp bản thân trí tuệ tăng thêm chỉ sợ kiêu ngạo bất luận cái gì tinh anh cuối cùng nhị cầu tử còn có một cái cao cấp tiến hóa bị động tiên tiên kỹ năng kỹ năng này có thể thật to tiết kiệm tài nguyên giảm xuống nhị cầu tử tiến hóa độ khó linh thú cùng nhân loại khác biệt không cách nào sử dụng đá sợ kỳ hiệu chỉ có thể thông qua tiến hóa cùng thức tỉnh đến thu hoạch được kỹ năng mới Linh thú có kỹ năng hết thảy là tiên thiên kỹ năng, tiên thiên kỹ năng lớn nhất đặc điểm là, nó không cần thuần thục cùng linh khí, theo đẳng cấp tăng lên mà tự động tăng lên. Đương nhiên, tiên thiên kỹ năng sinh ra thứ cấp kỹ năng không ở trong đám này, mà loại tình huống này đồng dạng đều phát sinh ở sản xuất thiên phú bên trên, đa số có sản xuất loại thiên phú kỹ năng sản xuất, cũng sẽ ở nên thiên phú phía dưới, tự động hình thành một cái đối ứng kỹ năng sản xuất. Chẳng hạn như, bàn hổ có linh tượng thiên phú. Kỳ kỹ có thể hiệu quả là cường hóa luyện khí, mà bởi vì có sinh sản hình tiên thiên kỹ năng quan hệ, hắn tử vừa mới bắt đầu liền tự động nắm giữ cấp thấp luyện khí thuật. Thiên thiên năng lực sẽ theo đẳng cấp tăng trưởng mà tăng trưởng. Nhưng luyện khí bản thân là cần bản thân luyện tập đến đề thăng. Nhị cấp kỹ năng hết thệ là tiên thiên kỹ năng, đẳng cấp càng cao, kỹ năng càng mạnh. Ngoài ra, linh thú mỗi một lần tiến hóa, bình thường đều sẽ nương theo thức tỉnh. Loại này thức tỉnh mang tới chỗ tốt, có thể là cũ kỹ năng triển lớn giai cũng có thể là kỹ năng mới xuất hiện nói tóm lại mỗi một cái linh thú đều có to lớn bồi dưỡng không gian hàng vũ nếu là đem nhị cấp phẩm giai cùng đẳng cấp đều đập lên hắn kỹ năng số lượng sẽ càng ngày càng nhiều kỹ năng hiệu quả cũng sẽ càng ngày càng mạnh thực lực cũng sẽ đối ứng không ngừng tăng lên một đạo quang mang hiện lên hàng vũ đem linh thú phóng thích ra ngoài hật kỳ lẹ lưới mặt mũi tràn đầy cao hứng bừng bừng đây chính là hàng vũ có cái thứ nhất linh thú cậu tử sinh mệnh đã cùng hàng vũ buộc chặt Hắn trưởng thành cùng Hàng Vũ cùng một nhịp thở, linh thú là đáng giá nhất tin cậy chiến đấu đồng bạn, bởi vì linh thú là không thể nào phản bội chủ nhân. Nhị cầu bất chỉ là một con cường đại phụ trợ hình linh thú. hắn đồng thời còn có cực cao trí tuệ trình độ, không chỉ có thể tại linh giới bên trong hiệp trợ mạo hiểm, càng có thể tại thế giới hiện thực vì Hàng Vũ chia sẻ làm việc, nếu như hắn không phải một con lắm mồm nói nhiều hợp kỳ, như vậy cơ hồ chính là một cái hoàn mị cho săn. Xế chiều hôm đó, Hàng Vũ đi vào con trà hắn muốn một cái lầu hai bao xương mập mạp quán trà cứ việc vừa mới khai trương bất quá làm thời đại mới ăn uống nghiệp lĩnh chạy người mập mạp phòng ăn là có rất lớn ưu thế hiện tại có không ít cấp hai nhân vật chuyên môn chạy đến nơi đây đến dùng cơm trà ngon tô vân băng ngồi tại đối diện nàng ưu nhã phẩm một miệng trà phòng ăn cung cấp trà xanh tô vân băng có một loại giữa hẹ bên trong ngâm mình ở sơn giả thanh tuyển bên trong cảm giác nàng toàn thân mệt nhọc cấp tốc quét sạch xanh xanh ngay cả trước đó ăn vào bụng linh chủ đồ ăn Giờ phút này cũng có thừa nhanh hấp thu xu thế, mà lại cỗ này thanh lương sẽ lưu tại thể nội, tựa hồ sẽ kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Đây không phải lá trà bình thường A. Là gỗ linh trà xanh, một loại cấp thấp linh giới lá trà, không có cái gì hiệu quả đặc biệt, bất quá có thể tăng tốc linh năng đồ ăn hấp thu, sau bữa ăn uống mấy chén, hiệu quả cũng không tệ lắm. Quán trà sao có thể không có trà? Trà này là chính hàng vũ loại. Hiện tại chỉ có mập mạp quán trà có thể uống được. Mập mạp không chỉ có muốn đem quán trà chế tạo thành một cái phòng ăn. Hắn càng giống đem nơi này chế tạo thành cùng loại trà lâu tiểu quán địa phương. Có hàng vũ cung cấp linh trà, không thể nghi ngờ sẽ sinh ra ưu thế thật lớn. Bất quá người bình thường tới đây, chỉ có thể uống đến nông phu ba quyền nước khoáng ngâm ra linh trà, chính hàng vũ uống linh trà thì đều là dùng linh tuyển ngâm ra. Tô Vân Băng nhịn không được cảm khái, linh giới sản xuất bất kỳ vật gì, quả nhiên đều là đồ tốt. Trà này lá đủ để miêu sát thế giới hiện thực bất luận một loại nào cực phẩm lá trà. Tô lão sư, chúng ta thời gian đều rất quý giá, ta nghĩ vẫn là đừng nói chuyện phiếm đi. Hàng vũ đem tô vân băng đặt hàng nước thuốc lấy ra, ngươi muốn dược tề đều ở nơi này. Ngươi mỗi lần đều nóng lòng như thế. Tô vân băng hoán trách trừng mắt liếc hắn một cái. Bất quá, hàng vũ nói đến ngược lại là không sai, thời gian của nàng cũng rất khẩn trương, vì lẽ đó không nói nhảm, lập tức thanh toán kết xù số dư. Tô vân băng một mặt thì đau. Bởi vì nước thuốc giá cả quá đắt giá. Bất quá, đều là đáng giá, những thuốc này nước có thể sáng tạo càng nhiều giá trị. Mặt khác ta nghĩ xin, mời, tô lão sư giúp một chút. Ồ, gấp cái gì? Ta muốn rang thành mới nhất cặn kẽ nhất quái vật phân bố tình báo, ngươi cùng linh tế hội quan hệ không ít, ta nghĩ những thứ này tình báo đối ngươi mà nói cũng không khó đi. Hàng vũ nhấp một ngụm trà, ngươi có thể ra giá. Cho là chuyện phiền phải gì, loại sự tình này chỉ là tiện tay mà thôi vì loại chuyện nhỏ nhặt này đàm luận tiền cũng quá tổn thương cảm tình tô vân băng lần này biểu hiện phi thường sảng khoái ta để lâm lam trực tiếp phát cho ngươi không nên tùy tiện chuyển ra ngoài là được rồi nhà a tô lão sư có tiến bộ nha linh tế hội tình báo nội bộ đồng dạng ngoại nhân rất khó nắm bắt tới tay bất quá đối tô vân băng mà nói xác thực không khó mà phần này tình báo đối hàng vũ sau đó phải làm chuyện có rất lớn tác dụng chương chín mươi tám linh tế hội tình báo nội bộ hai mươi bốn mươi tám nhà cũ trong phòng ngủ một người một ta đều bận rộn lên mạng hàng vũ ngồi tại trước máy vi tính sách tay thật kỳ tinh một bên nằm dạp trên mặt đất đang dùng móng luốt loay hoay ai ác nhị cầu hào hứng mở ra đồ lậu tôn độc hắn gần nhất đang đổi mấy quyển văn học mạng chính đầy cõi lòng mong đợi chuẩn bị nhìn mới nhất đổi mới kết quả phi thường buồn bực phát hiện hắn đổi càng sách đều thái giám nguyên lai là thụ linh giới xâm lấn ảnh hưởng để vốn là không kiếm được mấy khối tiền nhỏ tác giả bởi vì đặt mua trên diện rộng trượt đã không cách nào nuôi sống gia đình nhao nhao đổi nghề đi đưa thức ăn ngoài hoặc rời gạch đi mẹ nó thái giam chết bẩm không có ba hoa vẽ cái vòng vòng nguyền rủa ngươi a cậu tử phun ra vài câu vẫn cảm thấy phi thường phiên muộn hắn đành phải đóng kín đọc phần mềm mở ra thuẩy bồ đi tìm vui lúc này một cái leo lên hai mươi bốn giờ nóng lục soát bảng tin tức gây nên cậu tử chú ý nguyên lai like là mộ chứ danh phú nhị đại một đầu thuẩy bồ đưa tới mà hắn thuẩy bồ nguyên văn như sau lao tử soát xong thi vu trồn miếu cảm giác tạm được chín cái ấy bù phối đồ phân biệt có nguy nga thất bại thần miếu âm trầm kinh khủng thần miếu bên ngoài kinh khủng thực thi quỷ nguy hiểm khô lâu pháp sư đáng sợ cường đại thi vu vân vân. thông thiếu sáu trăm sáu mươi sáu nơi này xem xét liền bức cách cao thực thi quỷ ta biết kia là cấp bốn thanh đồng tinh anh a thông thiếu uy vũ thông thiếu ngữ bức xin mời nhận lấy đầu gối của ta sự thật chứng minh ngữ bức người ở nơi nào đều sẽ tiếp tục ngữ bức Hiện tại ai còn dám nói lao công ta thành công là dựa vào cha, chẳng lẽ lao công ta tại linh giới cũng có cha sao? Vị này đại phú đời thứ hai vốn chính là đại võng hồng. hắn phát ra biểu bất luận cái gì ngôn luận đều tự mang chủ đề tính. Thi vu chùa miếu ảnh trụ bị phát ra tới lúc, lập tức gây nên vô số dân mạng cùng bái cùng vây xem. Thông thiếu trở nên càng thêm bành trướng, liên tiếp lại phát mấy đầu vệ bồ, cùng chất vấn người đối phun, cực điểm trang bức sự tình. Vương nhị cầu phát ra một đầu bình luận, tốt nghỉ ngay cả chó đều không lừa được ngươi mẹ nó mới cấp hai làm sao có thể đánh thắng được cấp bốn tinh anh cái này bình luận đạt được không ít dân mạng phụ họa điểm tán cậu tử chỉ là tùy tiện một phát không nghĩ tới còn không có mười phút liền bị vương tê thông tự mình hồi phục mà lại thái độ vô cùng phách lối lao tử chính là ngưỡng bức ngươi không phục đến cắn ta a bị đôi rồi lẽ nào lại như vậy nhị cầu móng vuốt linh hoạt lại nhanh chóng đánh ra một hàng chữ ngươi nếu là dám xuất hiện tại trước mặt Cậu ca có thể một giây cắn ngươi năm thanh. Ha ha, quả nhiên là con chó, linh giới là nhân loại chơi trò chơi, ngươi một con chó xem náo nhiệt gì. Chó thế nào? Ngươi không nên xem thường chó. Nói không chừng về sau tại linh giới, ngươi lẫn vào còn không bằng một con chó. Vương nhị cậu cùng vương tê thông vừa đến một lần lẫn nhau đổi bảy tám đầu. Vương nhị cậu khẳng định nghĩ không ra, thông thiếu hắn thật đúng là đi đánh qua thi vu chùa miếu. Bất quá thông thiếu khẳng định càng không nghĩ tới, cùng mình lẫn nhau đổi bảy tám hiệp bị mình lặp đi lặp lại mắng thành chó ra hỏa hắn thật là một con chó hàng vũ cũng không hiểu được cậu tử đang làm cái gì yêu thiêu thân lâm lam đã phụng tô lão sư chỉ thị đem muốn tư liệu phát tới đây là giang thành linh tế hội nội bộ tư liệu chỉ có trung thượng tầng trở lên người mới có thể nhìn thấy cái này so diễn đàn công bố muốn kỹ càng rất nhiều không chỉ có đánh dấu thành nội hai trăm chỗ quái vật chuyển di địa điểm còn dùng ghi chú phương thức ghi chú rõ quái vật số lượng cùng chủng loại lấy lam hoàng cam Hồng, đen, năm loại nhan sắc đối bái quái tiến hành phân cấp. Màu lam bái quái, cơ bản an toàn, quái vật đẳng cấp rất thấp, tính công kích rất yếu. Màu vàng bái quái, khá thấp phong hiểm, quái vật tính công kích không mạnh, nhưng là thực lực tương đối cao, cần đề cao cảnh giác. Màu cam bái quái, tương đối cao nguy hiểm, quái vật tính công kích rất mạnh, một khi tới gần liền sẽ tao ngộ chủ động công kích, nhất thiết phải cẩn thận tiến về. Màu đỏ bái quái, cực cao nguy hiểm, quái vật không chỉ có tính công kích cực cao đồng thời thực lực rất mạnh khó có thể đối phó nhất thiết phải tránh tới gần màu đen bãi quái tối cao nguy hiểm cấp bậc nói rõ khu vực bên trong sẽ xuất hiện khó mà chống lại quái vật tỉ như nói tinh anh cấp tồn tại hơn nữa còn tồn tại rất lớn không biết tính trước mắt vùng ven sông đường chính là màu đen cảnh cáo khu vùng ven sông đường không chỉ có không ngừng hiện lên ngư nhân thỉnh thoảng sẽ xen lẫn tinh anh ở trong đó trừ phi là súng ống đầy đủ vũ trang chiến sĩ nếu không rất khó cam đoan không xuất hiện thương vong quả nhiên phi thường kỹ càng có phần tài liệu này liền dễ làm nhiều linh tế hội cùng thiên vong tồn tại nhất định quan hệ hợp tác phần này giang thành quái vật tình báo đồ không chỉ có bao quát giang thành mặt ngoài đồng thời bao quát giang thành thế giới ngầm tình huống giang thành mê cung dưới mặt đất là một cái phi thường thần bí địa phương bây giờ đã bị thu nhận nhiều đến hơn sáu mươi loại quái vật phần này tình báo nội bộ kỹ càng tiêu ký những quái vật này chỗ phân bố dưới mặt đất khu vực hàng vũ dự định tự mình tham dự lợn rừng quái sơn lĩnh chiến đấu bất quá muốn công hám lợn rừng quái ở giữa dãy núi dã chư nhân sơn trại cái này không chỉ cần phải tập hợp mấy cái doanh địa tất cả tinh nhuệ càng cần hơn sớm kiên nhẫn làm một chút chuẩn bị dã chư nhân da dày thịt béo phi thường hung hãn có thể hàng vũ biết dã chư nhân có một cái hết sức rõ ràng nhược điểm sợ lửa bọn chúng hỏa diễm kháng tính phi thường thấp đối phó dã chư nhân phương pháp tốt nhất là hỏa công chỉ dựa vào tiểu cường dạng này một hai cái hỏa hệ pháp thuật là không đủ vì lẽ đó hàng vũ chuẩn bị thu thập một chút đặc thù vật liệu vàng bạc miệng chạm xe lửa phía dưới này có ta muốn trọng yếu vật liệu cứ như vậy nằm chắc liền lớn hơn nhiều phần tình báo này quả nhiên đối ta rất có ích lợi bất quá trước không nội đi đất này sắt đứng trước ta còn được làm một việc nhị cắp tinh nằm dạp trên mặt đất chơi iPad, át đột nhiên đầu chịu một bàn tay lão bản thanh âm chuyển vào lỗ thai đường đùa chuẩn bị đi ra ngoài cậu tử tranh thủ thời gian đứng lên ngao đây là muốn đi mập mạp cái kia sao bản gâu bụng vừa vặn đói bụng an an, an. Người chỉ có biết an. Hàng vũ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lại cho cậu tự đầu tới mấy lần. Ngao ngao. Dừng tay. lão bản dừng tay. Nhị cầu ngao ôm một tiếng ôm lấy đầu, bản gâu chó não bị làm hỏng không sao, thế nhưng là nhận tổn thất thế nhưng là lao bản mình à. Ách, có đạo lý. Hàng vũ đỉnh chỉ đánh cho đầu, tại cậu thí cô đá một cước, tốt, đừng nói nhảm à, nhanh chóng xuất phát. Hợt kỳ tranh thủ thời gian ngẩng đầu dưỡng ngực kêu một câu biểu thị tuân mệnh. Nhị Cấp Tinh thông minh đầu chó đã đoán được, lão bản khẳng định sẽ dẫn hắn đi một chút tương đối nguy hiểm địa phương, bất quá lần này nhị cấp tinh cũng không có biểu hiện giống thường ngày sợ. Bởi vì trở thành linh thú một ngày mắt, trong đầu hắn tự động xuất hiện một chút tin tức. Nhị cầu đã hiểu rõ đến biến thành linh thú chỗ tốt. Thứ nhất, linh thú có thể tiến linh giới. Thứ hai, linh thú trên lý luận sẽ không chết. Linh thú bị giết cũng có thể phân hai loại tình huống. Nếu như chết tại linh giới, dựa theo linh giới pháp tắc, Bị giết chết một đoạn thời gian liền sẽ tự động phục sinh, điểm phục sinh chính là chủ nhân không gian linh thú. Nếu như chết tại hiện thế, linh thú cũng sẽ không triệt để chết đi, linh hồn sẽ trở lại không gian linh thú bên trong, chỉ cần chủ nhân thanh toán đầy đủ tinh thạch làm phí tổn, đồng dạng có thể dùng tay đến phục sinh linh thú. Thay lời khác đến nói, cậu tử hiện tại là bất tử chi thân. Chỉ cần lão bản không chết, muốn làm sao sóng liền làm sao sóng. Đây đối với thiên tính hiếu động yêu tìm đường chết nhị cấp mà nói quả thực là tin mừng a Đương nhiên, mặc dù sẽ không triệt để tử vong, nhưng quải điệu tóm lại không phải chuyện tốt, mỗi lần tử vong đều sẽ tổn thất đại lượng linh khí, mà linh thú thăng cấp độ khó tựa hồ so với nhân loại cao hơn. Nhân loại cấp 1 thăng cấp 2 chỉ cần 50 điểm linh khí. Nhị cấp tinh cấp 1 thăng cấp 2 lại cần 80 điểm linh khí. Ngoài ra, cậu tử giác quan ý nguyên tồn tại, hắn không sợ chết nhưng sợ đau nhức a, cho nên có thể không chết vẫn là không nên chết tốt. Hàng vũ không có đem cậu tử cất vào không gian linh thú hắn còn cần dùng đến cầu tử cái mũi vì lẽ đó lân cận lấy một cỗ cùng hưởng xe đạp về sau trực tiếp đem cầu tử nhét vào xe rộ cấp bốn chiến chức giả biến thái thể năng bộc phát treo một con kỳ cùng hưởng xe đạp trực tiếp báo tố lên đường đi người này làm sao đem nhị cắp chứa ở trong giỏ sách tốc độ của hắn làm sao nhanh như vậy nhị cắp nhìn thật là ngu chụp ảnh chụp ảnh hàng vũ cũng không để ý mỗi ngày đều sẽ phát sinh các loại cổ quái kỳ lạ chuyện hắn ơi chứa hờsky cùng hưởng xe đạp thế nào hiện tại trọng yếu nhất chính là tiết kiệm thời gian a chương chín mươi chín thu phục linh giới cho hoang hai mươi bốn mươi tám đến tháng gấp một cái rừng hẳn nhị cầu tử nhanh nhẹn nhảy lên theo xe đạp bên trên nhảy xuống ngao lão bản ngươi phát hiện không có nhị cầu bày ra lạnh lùng tạo hình chúng ta một đường gây nên thật nhiều tiểu tỉ tỉ thét lên xem ra sau này coi như lăn lộn ngoài đời không nổi thế nào hai có thể bằng nhan giá trị kiếm cơm ha ha Ta nếu là không có cơm ăn, cũng không cần dựa vào cái gì nhan giá trị, có ngươi cái này dự trữ lương tại, trực tiếp làm thịt nấu canh không phải càng tốt hơn. Ngao ô, lão bản luôn luôn như thế có hài hước cảm giác. Hật kỳ tinh lộ ra vẻ hấp hực, hắn bỗng nhiên dùng sức hít hít mũi, ta nghe được khí tức của đồng loại. Nơi đây là một cái tương đương vắng vẻ công viên, phụ cận ngay cả nửa cái bóng người cũng không thấy, vì cái gì không có người tới đây. Nguyên nhân rất đơn giản. Bốn phương tám hướng vang lên nguy hiểm sổ loạn Đại lượng hung ác sinh vật, theo tươi tốt trong bụi cỏ nhảy ra ngoài, là một đám giống bun kẹ gì ở họ chó động vật. Có người khả năng không rõ lắm bun kẹ gì ở là cái gì, bun kẹ gì ở là một loại sủng vật chó, hình dáng tươi sáng, thân thể gầy cao, dáng dấp cực giống Tôn Hồng Lôi từng tại trên mạng gặp may qua. Đương nhiên hiện tại xuất hiện khẳng định không phải bun kẹ gì ở. Bọn chúng là linh giới quái vật, da lông là màu đỏ sậm, răng nanh sắc bén, diện mục hung ác, khỏe miệng chạy tràn nước bọt, có tùy thời nhào lên cảm giác Linh giới chó hoang, đại đa số là cấp một quái vật, số ít tương đối mạnh chính là cấp hai. Tuy nói thực lực không phải rất mạnh, nhưng là số lượng rất nhiều, bọn chúng sẽ thành quần kết đội có tổ chức tính phát động công kích. Vì lẽ đó nơi đây tương đối nguy hiểm, nơi đây bị linh tế hội liệt vào màu đỏ bãi quái. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Mười mấy con linh giới chó hoang liền muốn xung lại. Nhị cầu, nhanh lên. Husky lập tức ngao một cú họng, hắn họ. phát động Lang Vương Chấn nhiếp kỹ năng đám này chó hoang không thể so hiện thế thổ dân sói yếu trong đó đặc biệt cường tráng mấy cái làm không tốt so thổ dân sói còn mạnh hơn mà lại giã tính mười phần vô cùng hung hãn là rất khó đối phó quái vật. có thể theo hờsky một cuống họng gào ra mười mấy con cơ hồ liền muốn nhào lên linh giới chó hoang đột nhiên thật giống như nhận cái gì kinh hãi mãnh liệt công kích dục vọng lập tức một áp chế nên công vì vây vây quanh phụ cận ô ô chu lên không thôi ngao lão bản không xong khống chế thất bại nhị cẩu tử rụt lại đầu lập tức có chút sợ mặc dù bản gâu là một đầu có lang vương khí chất hất kỳ nhưng là đám này linh giới hai lúa giống như không biết hàng không nể mặt mũi khống chế thất bại sao hàng vũ hơi nhíu lên lông mày chó hoang đánh nhau tương đương phiền phức bọn chúng bản thân cũng không sản xuất tài liệu tốt hàng vũ sở dĩ sẽ đến chủ yếu là muốn thử xem nhị cẩu có thể hay không thuần hóa hoặc khống chế những này linh giới chó hoang nếu như có thể làm được ý nghĩa đem phi thường trọng đại dù chỉ là một Cấp hai thực lực không mạnh quái bình thường, nhưng là chỉ cần số lượng đủ nhiều, mang cái mấy chục trên trăm con ở bên người, cho dù là hàng vũ dạng này cấp 4 người nhìn thấy, chỉ sợ cũng đến nhượng bộ lui binh tạm thời tránh mũi nhọn. Hiện tại đừng nói thuần hóa. Nhị cầu ngay cả khống chế đều làm không được. Đàn chó hoang chỉ là nhận áp chế mà thôi. Kỳ quái, tại sao có thể như vậy, không hề có đạo lý A. Nhị cầu là tinh anh quái vật, chó hoang phần lớn là cấp 1 quái bình thường. Cầu tử cấp độ hẳn là so linh giới chó hoang cao rất nhiều, nhị cầu có thể tùy tiện thuần hóa thanh long hẻm chó lang thang. Đối loại này cấp thấp linh giới họ chó quái vật hẳn là cũng hữu hiệu mới đúng. Hàng vũ nói, thử lại lần nữa. Nhị cầu tử trong lòng không có yên lòng, bất quá lao bản mệnh lệnh, hắn cũng không dám kháng cự. Hợp kỳ kiên trì bày ra lang vương tư thế. Hàng vũ thấy hợp kỳ cùng một đám chó hoang lẫn nhau gào hơn nửa ngày, linh giới chó hoang không có chút nào biểu thị thuận theo bộ dáng. Bất quá công kích dục vọng cũng bị áp chế gắt gao, nhìn sẽ không khởi sướng tập kích. Trang diện tựa hồ ở vào trạng thái giằng co, ngao lão bản vẫn chưa được. Đám này đổ nhà quê hai lúa căn bản không nghe lời. Hất kỳ cảm giác cuống họng đều nhanh gào làm. Bản gâu cảm thấy cái này có thể là văn hóa khác biệt đưa đến. Bản gâu dạng này thành thị chó cùng nông thôn chó, căn bản nước tiểu không đến một cái cột điện. Thật chẳng lẽ là nhị cậu tử thực lực quá yếu sao? Hàng vũ còn chưa kịp suy nghĩ, đột nhiên lại nghe thấy chó hoang gào thét lần này là trong đùi cây chuyển tới cái khác chó hoang lập tức đều tao loạn phảng phất nhận hiệu lệnh đồng dạng công kích dục vọng cấp tốc tăng cường lão bản không xong bọn này hai lúa lao đại muốn xuất hiện nhị cắp ngửi được một cái khí tức cường đại để lang vương khí chất khoảnh khắc sụp đổ hắn lập tức dây sợ cung kinh hoàng hô chúng ta đào nó tiểu đệ cách làm để tên nhà quê này giống như rất tức giận thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian chạy đi hàng vũ cũng không để ý tới nhị cắp tinh hắn híp mắt hướng về phía trước nhìn sang Một con đen nhánh ra lông chó hoang đi ra, không những màu lông cùng phổ thông chó hoang khác biệt, mà lại càng thêm cường tráng uy vũ, hình thể so đồng loại lớn 50%. Chó hoang đầu lĩnh. Cái này hiển nhiên là tinh anh quái. Bất quá hàng vũ cũng không có quá để trong lòng. Bởi vì chó hoang đầu lĩnh không tính mạnh, chỉ là cấp 2 thanh đồng tinh anh mà thôi. Cho dù là chó hoang đầu lĩnh cũng sẽ bị lang vương uy hiếp hiệu quả ảnh hưởng, công kích dục vọng cùng thuộc tính đều sẽ bị trình độ nhất định áp chế. Bất quá chó hoang đầu lĩnh cùng quái bình thường không giống, hắn không có giống cái khác chó hoang đồng dạng co vòi. Dù sao, hắn cùng nhị cậu đều là tinh anh. Cấp bậc của hắn còn cao hơn nhị cậu, Nhị cậu không cách nào một mực gáp trên nó, công kích sẽ tới rất nhanh. Hàng Vũ nghĩ đến một loại khả năng tính, vì xác minh suy đoán này, lập tức theo không gian chữ vật bên trong, mạnh rút ra một cây uy lực to lớn xương cá tiêu thương, không nói hai lời đối diện tựa như chó hoang đầu lĩnh ném qua đi. Khoảng cách quá gần chó hoang đầu lĩnh lại nhanh nhẹn cũng trốn không thoát hắn cũng không có khả năng né tránh được một cách này một cái cấp bốn chiến chức giả lực lượng tăng phúc lại thêm xương cá tiêu thương bản thân cường đại uy lực để chó hoang đầu lĩnh đùi phải trực tiếp bị đâm xuyên không những nhận to lớn tổn thương mà lại bị găm trên mặt đất chó hoang đầu lĩnh phẫn nộ rú lên bầy chó điên cùng lên lập tức từ bỏ rằng co hướng một người một đá xông lại ai ai các ngươi chơi cái gì ta thế nhưng là lang vương nhị cắp tinh bị tràng diện này giật nảy mình các ngươi cùng tiến lên là mấy cái ý tứ có bản lĩnh theo giang hồ quy củ đến đơn đấu ngao nhị cầu tử cũng còn không có tất tất xong liền bị hai con chó hoang cho đẻ xuống đất mấy cái chó lập tức cùng hợp kỳ xoay đánh thành một đoàn hàng vũ thì đem thiết mộc khiên tròn lấy ra mang tại tay trái tay phải vẫn là rút ra chính mình rừng rậm trường đao dùng thuẫn đẩy ra một con cản đường chó hoang trực tiếp hướng chó hoang đầu lĩnh vào tới chó hoang đầu lĩnh ưu thế lớn nhất là tốc độ nó một khi chạy hàng vũ đều không nhất định đuổi theo kịp chính là bởi vì đối tinh anh chó hoang năng lực mười phần hiểu rõ hàng vũ vừa ra tay liền đánh lén đâm xuyên qua chó hoang đầu lính chân hiện tại chó hoang đầu lính căn bản cũng không có biện pháp chạy trốn mạnh liệt một kích hàng vũ phát động mới học được kỹ năng hán trường đao vung ra nháy mắt ngưng tụ ra năng lượng ba động để lưỡi đao bao phủ tại một tầng ánh sáng nhạt bên trong một đao quét ra xé rách không khí uy lực tối thiểu gấp bội chó hoang đầu lính cổ kém chút bị chặt đứt tuy nói không có trực tiếp chém đầu nhưng là lực lượng khổng lồ phía dưới chó hoang đầu lĩnh có thể so với sắt thép xương cổ bị cắt mở để lúc đầu phẫn nộ rẽ ruổi chó hoang lập tức co quắp trên mặt đất tạm thời mất đi hết thể năng lực phản kháng lại bổ hai đao chó hoang đầu lĩnh bị xử lý cái này dù sao cũng là một con tinh anh quái thế mà hai ba lần liền bị hàng vũ chém chết cái này cũng bị người trông thấy khẳng định sẽ chân kinh ánh mắt hàng vũ không có cái gì tổn thất chỉ là bắp chân bị một con chó hoang gặm một cái Nhưng là lấy cấp 4 người thể chất, chó hoang không đả thương được xương cốt, vì lẽ đó chỉ tạo thành không nhiều sinh mệnh tổn thất mà thôi. Thinh anh chó hoang bị giết chết ngay mắt. Cái khác chó hoang lập tức hoảng loạn lên. Hàng vũ năm chặt thời gian lại xông vào 7 chó, chém giết mấy cái cường tráng nhất cấp 2 chó. Sau đó đối hợp kỳ hồ, cậu tử, dùng ngươi kỹ năng, hiện tại thử một lần nữa. Nhị cầu đã nhiều chỗ bị thương. hắn chật vật đứng lên ngửa mặt lên trời một đảo. Tam chỉ còn lại chó hoang lập tức mất đi công kích dục vọng. Bọn chúng toàn bộ nằm sấp trên mặt đất, run lẩy bẩy, biểu thị thần phục. Ngao, đám nhà quê này làm sao đột nhiên đổi tính rồi? Vương Nhị Cẩu cảm thấy vô cùng giật mình. Sau đó cao hứng kêu lên, lão bản lão bản, bản gâu có thể khống chế bọn chúng à? Chương một trăm trong mê cung sơ lạnh hai mươi hai bốn mươi tám, làm rõ ràng. Nhị Cẩu tử kỹ năng sát thực hữu dụng, hắn có thể cưỡng ép khống chế chó hình sinh vật. Bất quá khống chế điều kiện tiên quyết là đối phương nhất định phải so tự thân yếu. Về phần tại sao ngay từ đầu không thành công, bởi vì có tinh anh quái tại phụ cận du đảng, mà tinh anh quái so nhị cầu phải cường đại hơn. Loại tình huống này sẽ dẫn đến khống chế thất bại. Hàng vũ giết chết cái này chim đầu đàn, lại giải quyết hết mấy cái cường tráng cấp hai chó. Cái khác linh giới chó hoang lập tức liền bị nhị cấp khống chế. Hàng vũ tin tưởng, kỹ năng này sẽ theo đẳng cấp tăng lên mà tăng lên, theo nhị cấp không ngừng tiến hóa mà xuất hiện tiến hóa. Tương lai có thể khống chế chó hình quái vật sẽ càng ngày càng nhiều thậm chí tiến hóa tới trình độ nhất định về sau, không còn chỉ giới hạn với chó hình quái vật. nhị cầu ngươi bây giờ cảm giác thế nào? bản gâu đã không chế được bọn này nhà quê, bất quá bọn này nhà quê giống như không có trong ngõ hẻm tiểu đệ nghe lời. nhị cầu kêu một câu, ngao, bọn chúng đầu góc cũng không tốt, lao bản cách ta gần một điểm, nếu không có thể sẽ bị tập kích. nhị cấp trước mắt chỉ có thể khống chế chó hoang, hắn còn không thể làm được thuần phục chó hoang, cả hai là hoàn toàn không giống khái niệm. Cái trước là tạm thời không chế, nhất định phải tiếp tục chuyển vận kỹ năng đến bảo trì không chế, cái sau là triệt để không chế, không phát động kỹ năng thời điểm, cũng sẽ ngoan ngoan thần phục nghe lệnh. Một người một ta lại khóa chặt mấy nhóm chó hoang. Bọn hắn lập lại chiêu cũ chế phục bầy chó, cuối cùng tụ tập được 18 con linh giới chó hoang. Không thể nhiều hơn nữa. Đây là cầu tử trước mắt cực hạn. Nếu như số lượng vượt qua, thêm ra tới chó hoang, liền sẽ tụt lại phía sau đảo tẩu. Tóm lại số lượng từ đầu tới cuối duy trì tại 18-19 con dáng vẻ. Ngao, lão bản lão bản, ngài nhìn bản gâu hiện tại giống hay không cái lang vương. Hất ký ngầng đầu đưỡng ngực mười phần thần khí, có nhiều như vậy nhà quê tay chân, bản gâu để bọn chúng làm gì, bọn hắn liền phải làm gì. Trong lúc nói chuyện, nó ngao ngao gọi hai câu. 18 cho săn động, một chút xếp thành hình chữ S, một chút xếp thành bê hình. Mặc dù dùng so trong ngõ hẻm lang thang chó tốn sức, nhưng là cái này hiệu quả vẫn là đồng dạng đồng dạng nha nhị cầu tử rất thỏa mãn có cái này mười tám con chó chân cộng thêm bản gâu đọc thuộc lòng tôn tử binh pháp hơn người chó não hiện tại liền xem như cấp ba tinh anh quái cũng giết cho ngươi xem liền ngươi còn lang vương trẻ trung lao sói vây đôi ta nhìn ngươi cho ăn bệ bụng chính là một con chó vương hàng vũ đối hợp kỳ tiến hành gian dạy kỳ thật nói cho cùng vẫn là ngươi quá yếu nếu như thực lực lại ra sức một điểm ta nghĩ khẳng định không chỉ cái này mười mấy con Nói thì nói như thế Hàng vũ vẫn là hài lòng Nhị cầu tử không chế phía dưới 18 con nhanh nhẹn chó hoang Cho dù là hàng vũ tới chiến đấu Đều sẽ không nhỏ phong hiểm Có loại này bản sự tương lai tài giỏi chuyện liền có thêm Ngao, lão bản lão bản Chúng ta là muốn dẫn bọn này nhà quê trở về sao Nhị cắp tinh nghĩ đến một vấn đề Khả năng này sẽ khiến rất nhiều người chú ý Mà lại bản gâu còn không thể hoàn toàn khống chế bọn chúng Đương nhiên không thể mang về Vạn nhất đả thương người làm sao bây giờ? Bây chó ẩn hiện trùng trùng điệp điệp khoa trương cảnh tượng, không có bị bao nhiêu người trông thấy, nơi đây tương đối vắng vẻ, phụ cận du đãng người không nhiều, hàng vũ giờ phút này đã mang theo hợp kỳ, tiến vào không xa vàng bạc miệng chạm xe lửa. Giang thành tàu điện ngầm đã biến thành mê cung dưới mặt đất lối vào. Mê cung dưới mặt đất quy mô khá kinh người, tràn ngập đủ loại quái vật, cũng có so mặt đất càng nhiều phong phú hơn tài nguyên, xuất hiện giai đoạn bởi vì thực lực không đủ ít có thị dân có lá gan tiến trạm xe lửa vàng bạc miệng trạm xe lửa lại là như thế vắng vẻ nơi này gặp được những người khác khả năng phi thường nhỏ ngao lão bản cẩn thận có một bãi kỳ quái quái vật tại trên bậc thang nhị cắp tinh bỗng nhiên ngao ngao kêu lên hàng vũ nhìn sang tàu điện ngầm bậc thang rõ ràng lông đều không có nếu như không phải cầu tử nhắc nhở hắn khả năng liền trực tiếp trôi qua có thể nhị cầu tử có được thần khuyển bản năng kỹ năng bị động bởi vậy mũi chó khẳng định không có ma bệnh thế là cẩn thận quan sát một chút quả nhiên phát hiện một chút mánh khỏe toàn bộ bậc thang gắn đầy dây leo hàng vũ ánh mắt bị đám đồ chơi này cho che cản hắn trải qua cầu tử nhắc nhở mới phát hiện trong đó có kỳ quái chất lỏng đang du động bọn chúng hiện lên ra thể dính hình thái ngay tại lẫn nhau tụ tập dung hợp thành một đống quái vật đây là vật gì là quái vật sao nhị cầu tử trách trách hô hô kêu lên nguyên lai quái vật tính toán đơn vị không chỉ có từng cái từng đầu còn có từng bãi từng bãi một đống. đống quá thần kỳ, ngao. Hàng vũ hồi đáp là sơ lạnh, sơ lạnh là phi thường phổ biến cũng phi thường phổ biến cấp thấp quái. Cơ hồ mỗi một tòa thành thị to lớn đều có thể tìm tới loại người này. Bọn chúng các hạng thuộc tính yếu nhược, nhưng đối phó tương đương khó giải quyết. Thể lỏng quái vật đều có một cái đặc điểm, có giảm miễn thậm chí miễn dịch vật lý tổn thương. Hàng vũ lấy tấn công chính diện giải quyết cấp hai sơ lạnh, sẽ so giải quyết cấp bốn quái bình thường càng tốn sức phí sức. Sơ lạnh đã theo một bãi biến thành một đống. Giống như màu lục phát sáng thạch, bản thân nó cũng không cường đại, tốc độ di chuyển trưởng, phản ứng tương đối trì độn, có phun ra acid ăn mòn bản sự, mặc dù tổn thương không sai, nhưng rất dễ dàng né tránh. Chỉ cần không bị nhóm lớn sở làm vây quanh, lấy trước mắt thân thủ không có nguy hiểm. Ta lần này muốn tìm chính là loại quái vật này. Để bản gâu mánh khuyển đặc công đội đi lên đối phó nó đi. Không cần, sở làm HP thấp phòng ngự yếu, lại có thể trên diện rộng giảm miễn vật lý công kích, dùng vật lý công kích rất khó giết trên nó. Hận kỷ có chút buồn bực, thật vất vả qua một thanh thống xoáy nghiện, vốn định mang mười tám vị la hán đại sát bắt phương, không nghĩ tới sẽ gặp phải loại quái vật này. Yên tâm, chó săn của ngươi tự có tác dụng. Hàng vũ đem băng xương khô lâu liên nô lấy ra, dòng giá tốn hao đắt đỏ chín cái bạch tinh, hiện tại cái này để cho ta tới đối phó. Cấp bốn trắng sáng thủ nọ linh giới thuế thật mẹ nó quý, màu trắng tinh thạch sao mà hy hi hữu? Bởi vì cái gọi là vật hiếm thì quý, chín cái bạch tinh y đi theo trước mắt giá thị trường. Tối thiểu nhất có thể đáng hơn hai ngàn vào đầu. Toàn bộ làm như là đầu tư. Sơ lạnh vật liệu có tác dụng lớn. Điểm ấy đầu tư tương lai sẽ gấp mười gấp hai mươi lần kiếm về. Hàng vũ biết đối phó sơ lạnh nhất định phải dùng thuộc tính công kích, nhưng là tốt nhất đừng dùng hỏa thuộc tính công kích. Mặc dù hỏa thuộc tính sẽ đối sơ lạnh tạo thành rất đại thương hại, nhưng là sơ lạnh bị hỏa thuộc tính công kích giết chết về sau trong cơ thể nó vật liệu sẽ tự động hòa tan, cũng liền không có cách nào đảo được. Siêu siêu siêu. Ba mũi tên bắn ra mũi tên hiện ra xương ánh sáng trắng mang ba mũi tên đi qua trực tiếp gọn gàng mà linh hoạt dây mất sơ lạnh khô lâu liên nỗ có thể ba mũi tên liên phát vô luận là tần suất công kích chuyển vận năng lực đều không phải cái gì gỗ lìn nỏ ngắn hát mục nỏ ngắn những này phá trang bị có thể so sơ lành vỡ vụn trong thân thể tất cả đều là tiểu băng cắt bã còn buốc lên hàng khí đủ để thấy băng xương khô lâu liên nỗ uy lực ngao lão bản cái này trang bị quá ngưu bức Nhị cắp tinh biểu thị vô cùng rung động. Hàng vũ đối sợ làm thi thể sử dụng một lần thuật thu nhặt. sợ làm thi thể bị một trận quang mang bao phủ, sau đó không ngừng mà bốc hơi thành quang vụ, tụ tập thành một cái bị màng mỏng bao vây lại chất lỏng màu xanh biếc. Lam cầm tới cái này vật liệu. Hàng vũ lộ ra phân chân vẻ. Tốt, rất tốt, có thứ này, đối phó giã chư nhân liền dễ dàng. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. linh 101, Bảo vật giã đạ hai mươi ba bốn mươi tám sơ làm năng lượng dịch nhận cấp một phổ thông vật liệu